Vương Tiểu Minh bị treo lơ lửng trong hư không Nhìn lâm ba bá Đang thi thoảng nở nụ cười, Làm nội tâm hắn phát lạnh Chẳng biết vì sao hắn có cảm giác không ổn Nghịch tử cân miệng Vương Tiểu Lục tức giận quát một tiếng về mặt tự trách đi đến trước mặt đâm phạm nói Đại ca Tất cả những thứ này của tiểu đệ đều do đại ca cho Tuy nhiên nghịch tử gây ra chuyện như vậy Là lỗi của đệ Đệ xin đại ca thứ tội Thời điểm mọi người xung quanh nghe Vương Tiểu Lục nói như vậy tất cả đều chấn động. Tất cả những thứ của nhà họ Vương đều là do người trước mặt này cho. Vậy chẳng lẽ? Mọi người lúc này có cảm giác không thông. Vương gia quật khởi hết sức thần bí, mà chỗ dựa sau lưng lại càng thần bí hơn, nghe đồn có thiên ý che chở. Đám khách khanh của Vương gia đều biết những lời nói này là thật sự. Vương gia gia chủ đề cập qua, đại ca quán để thiên ý che chở Vương gia, một người có thể trì huy thiên ý là tồn tại bậc nào tất cả mọi người bây giờ không dám tưởng tượng một màn ngày hôm nay thực sự quá là khủng bố tiểu lục người nói bề sảng cái gì đấy người là tiểu đệ của ta hết thầy đây là có ta bảo hộ coi như áo trời long đất lở chào lẽ lâm phàm ta lại đưa tiểu đệ mình ra hứng chịu sao lâm phàm dứt quát không để việc này trong lòng huống hồ hiện tại tiểu mình mang đại mệnh vận chi từ trung cực cừu hận thể ở trong lòng hắn Một chút ký tức cũng không có Một đại kế hoạch trong lòng của Lâm phàm dần phát triển Cần phải sắp xếp một phép mới tốt Tần Nguyệt Nhi thì nhìn một màn trước mắt Về mặt hơi đổi Không hiểu tên này và Vương Gia là cùng một ruột hay sao Đối mặt với sức mạnh bậc này Nàng không có cơ hội tí nào Đại ca Vương Tiểu Lục nhìn Lâm phàm, Ở trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói gì Chuyện cứ như vậy thôi Mau thả người ra lâm Phạm sùn tay nói long quản gia dù không biết người trước mặt là ai nhưng ngay cả gia chủ cũng cung kính kêu một tiếng đại ca thì tất nhiên là nhân vật không tầm thường bởi vậy không chút do dự lập tức thả người hoa giản bà bà không khỏi thở phào nhẹ nhõm không có chuyện gì thì tốt rồi nhưng người trước mắt này bà cũng không quen không biết lai lịch của đối phương nhưng thấy vương gia chủ cung kính như vậy hiển nhiên không bình thường lâm bà bà sao có thể các để thả các nàng ra Nếu các đàn còn tìm cháu gây phiền phức thì phải làm sao Vương Tiểu Minh không nghĩ rằng Sự tình lại biến thành như vậy Trong lòng có chút sợ Tùy Vương Giá có đông đảo khách khanh Nên luôn có người bảo vệ mình Nhưng nếu ngày nào đó không ai chú ý Bị hai em Ở giữa đường chặn hiếp xong giết Thì làm thế nào Đó là chuyện của Ngây Chính mình gây chuyện thì tự mình cần phải giải quyết Lâm Phạm nói Vương Tiểu Minh vừa định nói cái gì đó Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của phụ thân Thì nhất thời ngoan ngoãn ngậm miệng <cười> Tần Nguyệt Nhi vừa tàn khóc nhìn Lâm Tiểu Vương Tiểu Minh Y tứ rất rõ ràng Chuyện này chưa xong đâu Mà Lâm Phạm cũng muốn xem một chút chuyện này Đến cùng sẽ như thế nào Kế hoạch này còn phải đi từng bước một Sau đó mọi người đều rời đi Lâm Phạm được Vương Tiểu Lục dẫn tới thư phòng Bắt đầu nói chuyện Cái gì Ta không ở đây mấy năm mà xảy ra nhiều chuyện như vậy Lông mày của Lâm Phạm ngưng lại Hắn không ngờ xảy ra nhiều chuyện như vậy Đúng đấy đại ca Người đã đi được 5 năm rồi Vương Tiểu Lục cảm thán nói Bàn tay của Lâm Phạm lật một cái Thiên Ý lập tức xuất hiện Thiên Ý huyền hoàng giới Sợ nó bị Lâm Phạm thuần phục Bây giờ cung kính đứng trước mặt Lâm Phạm Vương Tiểu Lục thấy Thiên Ý Có chút kính này Dù sao vương giãn năm này đều được người che chở Lâm Phạm nhìn Thiên Ý rót thần niệm vào trong kiểm tra sự tình phát sinh mấy năm này Đúng là có một số chuyện khủng khiếp Lâm Phạm không ngờ sau khi mình rời đi lại sinh ra nhiều biến hóa như vậy, hắn cũng bất đắc dĩ cười cười lên. Thì ý trong giữa cả Huyền Hoàng giới nên tất cả sự tình đều không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn. Sau khi Lâm Phàm xem xong không khỏi lắc đầu, hai nhà đầu chỉ Kiều và Kiều Linh này không ít gây chuyện chút nào. Trương Nhĩ Cầu diệt cung kỳ gà con phong bất giác sao lại theo hai đứa đó làm trò không biết. Thì ní. Những chuyện này người không quản sao Lâm Phạm hỏi Thiên ý nhìn Lâm Phạm Sau đó lắc đầu Bộ dạng bất đắc dị nói Ta không quản được Lâm Phạm nghe nói thế thì chỉ biết cầm nín Thiên Ní ý bỏ qua không quản Rất không đúng đúc nhỉ Nghi ngại cũng đúng Những người này đều có liên quan với hắn Thiên ý dám quản mới sợ ấy Hai nhà đầu này thực sự có bản lĩnh gây chuyện nhạ Khi tìm được các nàng không giao huấn một trận Không được mà Ta cố gắng ổn định huyền hoàng giấy Lại bị các nàng náo loạn cả lên Lâm Phạm biết những chuyện này Cũng hơi tức giận Nhưng không có chỗ phát tiết Không biết Vân Tiên như thế nào Lúc này Lâm Phạm tiếp tục dùng thiên ý Chi nhãn kiểm tra tung tích Vân Tiên Huyền Kiếm Các Huyền Vân Tiên sớm đã trở thành Tông chủ Huyền Kiếm Các Ban ngày thì bận bịu công việc tông môn buổi tối lại đứng sát cửa sổ ngẩng đầu nhìn hư không Như đang mong cái gì đó Vừa nghĩ đến việc nàng đều như thế Đã 5 năm Lâm Phạm thực sự rất hồ thẹn Có rất nhiều người khiến Lâm Phạm lo lắng Ví dụ như Một ít đệ tử chính tay dạy dỗ Ở trong học viện kia 14 tên thổ vị trong sa mạc Đó là tất cả những người Lâm Phạm không thể quên Tiểu Minh vào đi Lâm Phạm cảm giác Tiểu Minh đang ở bên ngoài Kêu hắn vào Lâm bà bá Tiểu Minh cung kính đứng trước mặt Lâm Phạm Không dám làm càn Lúc này Lâm Phạm và Vương Tiểu Lục đang nói chuyện với nhau Đại ca Đệ chỉ có một đứa con trai này Bây giờ nó thành ra như vậy Khiến đệ hết sức đau Lòng tính xin đại ca giúp đỡ Vương Tiểu Lục ban xin si. Yên tâm Cứ rào nói cho ta Lâm Phạm gật đầu cha Bà bá con đã trưởng thành rồi Vương Tiểu Minh phản bác Lâm Phạm cười nhạt một tiếng Ngày mai cháu phải ra ngoài diện luyện Theo Lâm Phạm Bây giờ mà muốn Vương Tiểu Minh thay đổi tính cách Tuyệt đối không có khả năng Nhưng nó là vận mệnh từ trung cực cưu hận thể, nếu không ra ngoài thì làm sao hấp dẫn cưu hận? Lâm Bá Bá, cháu ở đây rất tốt, trong nghĩ không cần ra ngoài đâu. Vương Tử Minh vừa nghe qua, nhất thời cuống đến nếu ra ngoài chắc bị người ta chỉnh cho chết. Trong thiên sơn thành, hắn là thái tử gia, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, mà nếu ra ngoài không phải là đi chịu chết thì là gì? Nghịch tử câm miệng. Lâm Bá Bá đừng ngươi ra ngoài, thì ngươi phải đi bằng không ta cắt chân của ngươi vương tiểu lục vẫn nghe lời của lâm phàm lâm phàm nói gì thì chính là cái đó theo vương tiểu lục đại ca đã chắc chắn nếu không sẽ không nói thế tiểu minh yên tâm chẳng lẽ lâm bá bá có thể hại ngươi sao ta đã để lại một đạo thần niệm trên người của cháu cho nên sau khi ra ngoài cháu muốn làm thế nào thì làm tuyệt đối không có việc gì lâm phàm cười nói lâm bá bá thật chứ Vương Tiểu Minh nghe vậy, nhất thời vui vẻ. Hắn nghĩ rằng thực lực bản thân không lớn, nếu ra ngoài tinh tướng, còn không ăn hành khắp nơi. Tất nhiên, Lâm Phạm trả lời. Đại ca, chuyện này... Vương Tiểu Lục không rõ hỏi Lâm Phạm. Lâm Phạm khoát tay rất tự tin. Yên tâm, tất cả để cho ta. Tuy Vương Tiểu Lục không hiểu, nhưng chỉ, có, chỉ cần có thể như vậy. Còn việc này, đối với Tiểu Minh, là một hỷ sự to lớn, có Lâm bá bá bảo hộ trên đời này ta còn phải sợ cái gì nữa lâm phàm không lưu tại thiên sơn thành lâu buổi tối cố gắng hàn huyên tán gẫu cùng vương tiểu lục ngày hôm sau lâm phàm mang vương vương tiểu minh tiến vào hư không sau đó ném thằng nhóc vào một chỗ cách xa thiên sơn thành lâm bà bá người nhất định phải bảo hộ cho cháu đấy vương tiểu minh sợ lâm phàm quên hô to nhắc nhở yên tâm lâm phàm rời đi trên mặt lộ ra vẻ tiêu ý Tình gây họa ra khỏi thành. Không biết sẽ có bao nhiêu đứa con của số vật bắt đầu bùng nổ đây. Việc này rất đáng chờ mong. Vì phòng ngự Vương Tiểu Minh làm ra chuyện quá đáng. Lâm phàm để thiên ý chiếu cô nó. Nếu nó muốn mạnh mẽ cưỡng, cưỡng đoạt con gái nhà lành. Tất nhiên sẽ bị xét đánh. Ngần đầu ba thước có thần mình. Lâm phàm chính là thần linh của Vương Tiểu Minh. Nếu Vương Tiểu Minh đã gọi một tiếng ba bá, bá. Lâm phàm sẽ không để nó nhầm lường lạc lối. Khi còn trẻ hung hăng một chút cũng không có gì to tát. Dù sao lúc trước mình cũng như thế Chỉ trong nháy mắt Phi hành Một thành phố khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt đâm phàm Không ngờ huyền hoàng giới Lại có thành thị phát triển như vậy Xem ra sau khi giải quyết đám hùng thú Cuộc sống của mọi người đã tốt hơn rồi Lâm phạm từ hư không hạ xuống Tiến nhập Tòa thành Hai bên đường vô số Tiếng giao hàng của tiểu thương Rất đông võ giả cất bước lên đường Lâm phạm vừa đi vừa cảm ứng Phát hiện trong đám võ giả này có nhiều chủng loại hơn nữa tu vi không thể hiển nhiên mấy năm qua không bị quấy nhiễu phát triển rất vững vàng quán rượu lâm phàm giống như người bình thường chọn một chỗ ngồi gọi một vài món ăn cùng một bình rượu lặng lặng nghe người xung quanh kể câu sự một phút buông lòng đã rất lâu rồi hắn chưa được hưởng thụ năm năm trước huyền hoàng giới không thái bình như bây giờ hung thú hoành hành khắp nơi thành trì bình yên vô sự hôm nay Nhưng có thể ngày trước đã bị chịu rất nhiều đợt tấn công của hung thú Hôm nay ta muốn kể về thập tứ đạo vương ở sa mạc Lúc này một ông lão được tiểu cô nương dìu và tiểu lâu Tìm đến vị trí trung tâm Đem quài trượng chống xuống đất Người có chút rôn rôn nhưng vẫn ngẩng cao đầu hô to một tiếng Tốt Vậy thì nói về thập tứ đạo vương trong sa mạc Từ lão đầu nói nhanh đi Nói hay tất chắc có thường Sa mạc thập tứ đạo vương Lâm Phạm nghe có chút chấn kinh, có mùi người quen nhỉ. Thập thứ đạo vương này không phải là đám tiểu đệ của mình thì còn ai. Ngẫm lại chuyện 14 tên thổ vì trong sa mạc, Lâm Phạm có chút hoài niệm. Bọn chúng từng làm rất nhiều việc ác trong sa mạc, lại bị mình hàng phục, sau đó toàn tâm toàn ý truy tìm cướp đoạt chi bảo. Bây giờ, đã 5 năm trôi qua, không biết bọn họ như thế nào. Nghe qua cái tên oát như thế, chắc đã có chút tiến bộ rồi. Sa bạc thập tứ đạo vương có mười bốn người, tu vì mỗi người đều thông thiên, có thể nói họ chính là đệ nhất đạo vương huyền hoàng giới. Mà đạo ở đây không phải là trộm, bọn họ mặc dù là thổ phì nhưng rất có nghĩa khí, gọi anh hùng hào hán không ngoa. Từ lão đầu mở miệng lưu loát, thao thao bất tuyệt kể chuyện thuộc như lòng bàn tay. Lão đầu nói như vậy không đúng, rõ ràng là thổ phì, sao lại thành anh hùng hào hán? Người trẻ tuổi ngồi bàn sát vách nghi ngờ hỏi. Nhìn bộ dáng giống như là mới sông sáu giang hồ vậy. Tiểu ca chưa nóng vội. Nghe ta tỉ mỉ kể lại đã. Từ lão xô xô tay rồi nói tiếp. Nếu như chỉ trộm cướp. Vậy không thể xưng là anh hùng hào án được. Từ lão đầu ta từng vinh dự gặp các đại đương gia. Đứng đầu thập tứ đại vương. Và có giao lưu một đêm. Các đại dương đương gia. Sau này say rượu. Đã nói rất nhiều chân lý. Cướp sa mạc tuy là thuật đánh cướp. Nhưng bọn hắn không đi theo lẽ thường, mà là truy tìm đánh cướp truy đạo. Từ lão đầu, người cứ tiếp tục khoác lác đi, người cũng đòi giao lưu với các đại đương gia. <cười> Có người không tin. Từ lão đầu ho khan vài tiếng, tiếp tục kể. Sa mạc thập tứ đạo vương làm việc quái gì? Bình thường thổ phì cướp tiền, tất nhiên sẽ giết người. Nhưng bọn họ mỗi người mỗi lần cướp, không chỉ không giết người, mà chỉ thu một mức tiền cố định. Đồng thời còn đưa đối phương đến chỗ cần đến Các người nói Có quái gì không Quái gì Đích thực là quái gì Mọi người đồng thanh đáp Từ lão thấy bầu không khí trầm chú Tiếp tục nói Chuyện này Theo lão phù thấy Thập tứ đạo vương làm việc Tuy khiến người ta khó hiểu Nhưng nghĩ kỹ Bọn hắn không phải làm ra chuyện tốt hay sao Bây giờ thiên hạ thái bình Không bị hung thú quấy nhiễu Nhưng thổ phi hoành hành Thương nhân vận chuyển hàng Đường xá xa xôi Chắc chắn sẽ bị thổ phì nhìn chằm chằm Mất đi tiền tài là chuyện nhỏ Nhưng nếu mất mạng thì là chuyện lớn rồi Mà thập tứ đạo vương tuy cướp tiền Nhưng lại quy định số lượng cố định Tuy là thổ phì nhưng không giết người Cướp tiền xong lại giúp thương nhân đến chỗ cần đến Qua sự quan sát của lão phù Trong thành này Có không ít thương nhân không mời hộ vệ Mà cố ý đi địa bàn của thập tứ đạo vương Nếu thập tứ đạo vương không ở đó Những thương nhân này sẽ dựng trại đóng quần Đợi đợi bọn họ đến xong mới đi Các người nói xem Thổ phì làm đến đến trình độ này Còn có thể coi là nhân vật anh hùng không Từ lão đầu nói Lâm Phạm nghe xong suýt nữa là phun một ngụm rượu trong miệng Bọn người cát độc long này cũng quá là biến thái đi mà Làm việc có thể tới trình độ này Đánh cướp để làm ra sự tình gian dối bậc này Quả thực là kinh khủng Làm người ta cam tâm tình nguyện Chờ đợi để được cướp Quả thực là bản lĩnh nhỉ Trước đây Lâm Phạm cũng chỉ nói qua loa với bọn hắn về đánh cướp tri đạo. Rõ ràng những lời kia hoàn toàn là lừa người mà thôi. Ai ngờ cái đám người này thực sự được chạm tới đáng đến cướp tri đạo rồi. Nhân tài, quả là nhân tài. Lâm Phạm uống xong chén rượu không khỏi cảm thán. Xem ra những người trải qua sự dạy dỗ của mình đều trở thành nhân tài. Không phải chỉ là một đám đạo tạc thôi sao. Vậy mà ngươi lại nói thành nhân vật anh hùng. Thập tứ đạo vương sa mạc hôm nay sẽ không còn tồn tại nữa lúc này một đám người mặc sắc phục của tông môn đi vào tiểu nhị dâng rượu mấy vị sao lại nói lời ấy từ lão đầu nghi ngờ hỏi tên đệ tử cầm đầu rất kiêu ngạo nói tâm tình hôm nay của lão tử không tệ sẽ nói với các người một chút chúng ta chính là đệ tử cửu linh tông hoàng vu thành này sắp trở thành khu vực lệ thuộc cửu linh tông bọn ta bởi vậy tất cả đạo phỉ chung quanh sẽ bị diệt trừ cái gì mà sa mạc thập tứ đạo vương đều trở thành lịch sử mà thôi. tên đệ tử này rất cao ngạo. thời điểm nói mình là đệ tử cửu linh tông về mặt càng thêm tự hào. sau đó bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch. cửu linh tông. cửu linh tông là tông môn huyết khai tông lập vài mấy năm trước. nghe nói lúc khai tông có rất nhiều đại tông môn cùng nhau đến chúc mừng, trang diện vô cùng hoành trắng nghe nói tông chủ cửu linh tông là một cô gái trẻ, tự xưng là cửu linh nữ đế, thực lực ngập trời, võ đạo thâm sâu. Không biết có bao nhiêu người chết trong tay nào Hoàng Vũ Thành sắp trở thành khu vực lệ thuộc Cửu Linh Tông Một việc lớn rồi Nếu như Cửu Linh Tông xuất thủ Vậy sa mạc Thập Tứ Đạo Vương sẽ rất nguy hiểm Đúng đấy đúng đấy Lâm Phạm hơi nhớ mày Nhưng cũng không trêu chọc gì Chỉ xoay người rời khỏi nơi này Trăm dặm bên ngoài Hoàng vu Thành Là sa mạc Hoàng Lương Cũng là địa bàn của Thập Tứ Đạo Vương Năm đó San Độc Long vì nhìn trúng địa thế nơi đây Nên quyết định chọn nó thành đập địa bàn chờ người về một lần chờ đã ròng rã mấy năm. Trong mấy năm này, Sa Độc Long lang bạc tạo ra uy danh hiển hách, cả Hoang Vu Thành đều biết bên ngoài thành trăm dặm có 14 vị sa phỉ. Với người Hoang Vu Thành, 14 tên sa phỉ kia không đáng sợ, bởi vì bọn họ sẽ không đánh cướp người nghèo. Còn đối với thương nhân mà nói, lúc vừa bắt đầu đều sợ hãi vạn phần, thế nhưng sau vài lần đại thành thói quen. 14 sa phỉ đột nhiên được hoan nghênh. Thỉnh thoảng lại có thương nhân cố ý ngừng lại Hy vọng bị bọn họ đánh cướp Từ đó về sau 14 xa phỉ được các thương nhân gọi là Thập tứ đạo vương Ý nói xa phỉ đạo nghĩa Dưới cái nhìn đám thương nhân Dù thập tứ đạo vương này Cũng đi cướp Nhưng lại hộ tống bọn họ đến nơi an toàn Hôm nay Trời đẹp đáng để đánh cướp Xa độc lòng đứng trên cồn cát Nhìn vầng mặt trời cảm thán nói Đại ca Người nói đúng Hôm nay sắc trời rất tốt Mọi người nói theo Đánh cấp chi đạo Chúng ta đã tìm thấy Đại ca không phải lừa gặt chúng ta Nó là thực sự tồn tại Trên mặt sa độc lòng lộ ra một tiêu hoài niệm Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại Mấy năm qua Đội ngũ bọn họ càng lớn mạnh thu phục không ít người Nhưng giờ ai cũng biết đại đương gia Đang nghĩ tự ai Lúc này nhất định phải im lặng Nếu không đại đương gia sẽ phát hỏa Nếu làm đầu lính nổi giận Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng Đi, chúng ta đi cướp thôi Không biết qua bao lâu Sa Độc Long phục hồi tinh thần Nói bốn chữ chúng ta đi cướp Rất đường hoàng, nghe có vẻ điều này rất là hiển nhiên Đối với mười bốn xa phì này Chỉ có thời điểm đánh cướp Mới để bọn họ cảm thấy ý nghĩa tồn tại Thập tứ đạo vương Sao còn chưa tới Một đoàn xe đang dừng lại trong sa mạc Người dẫn đầu lập tức cắm một ngọn cờ lên Cờ sĩ này cực giói mắt Như là để báo tên của đoàn thường Đây là cờ sĩ của một tiểu thương trong Hoang Vu Thành. Lúc này trong xe đi ra một người đàn ông. Còn chưa tới sao? Vẫn chưa tới. Tên người hầu một mực ngắm nhìn phương xa, lắc đầu nói. Người đàn ông trung niên nhìn sa mạc vắng lặng. Sau đó ngước nhìn về phía xa. Lúc này lại có mấy đoàn xe xuất hiện. Không nghĩ tới. Lần này vận khí không tốt. Dễ nhìn có nhiều đội buôn như vậy. Hắn không vui nói. dường như là vì có người tranh cướp với bọn hắn mà bất mãn. Nếu ai không rõ nguồn ngọn nguồn đi qua đây Chắc nghĩ đám này điên rồi Dành để bị cướp Đúng là mực cười Hiện tại đối tượng bị cướp liên tục tranh đoạt xếp hàng Chẳng đã thói đời đồ trắng thay đen hết rồi Sau khi đội xe kia tiến gần Người đàn ông trung niên rất không thích Hắn co mày khó chịu Như là nhìn thấy đối thủ cạnh tranh Không chỉ cạnh tranh trong sản xuất Mà còn cạnh tranh nhau Để được bị cướp quả thực là khôi hại Vương trưởng quỹ cũng ở đây sao Khi đoàn xe dừng lại Có một tên mập mạp từ trong xe ra ngoài Cười nói Lý trưởng quỹ Lần cho các người đã được người ta cướp rồi Chả lẽ lần này lại muốn tranh với ta Vương trưởng quỹ không vui nói Vương trưởng quỹ Lần này của ngươi không đúng rồi lời này của ngươi không đúng rồi Người có tiền thì bị cướp Huống hồ chờ bị cướp cũng không chỉ có mình Vương trưởng quỹ Lý trưởng quỹ đáp <cười> Bọn họ đều là thương nhân của Hoang Vu Thành Trước đây độ buôn đi đến thành thị khác Đã phải trèo non đội suối Đi qua rất nhiều địa phương hung hiểm Tuy bọn họ mời không ít cường giả Có võ công cao cường Nhưng mười lần đã có bốn lần dã tràng xe cát biển đông Rất thương cân động cốt Nhưng bây giờ đã không giống Phạm đoàn sẽ bị sa mạc thập tứ vì nhìn trúng Chắc chắn thuận bồm xuôi gió Không chút hung hiểm đến đích an toàn Đối với những thương đội mà nói Có thể được cướp là đại vận may. Đúng lúc này cát vàng đầy trời Bụi đất tung bay Đến rồi đến rồi Đông đảo đội buôn lộ về chờ mong. Nếu lần này không được xa phỉ vừa ý. Chỉ có thể đợi lần sau. Bởi vì 14 sa phỉ đó rất là uy tín. Bọn họ từng dùng giá cao. Muốn mời đối phương hổ tống. Nhưng mà Sa Độc Long lại nói. Đây là sự sỉ nhục công việc xa phỉ của bọn họ. Bởi vậy họ rất quát cự tuyệt. Đại đừng gia, Lần này sao có nhiều đội buôn thế? Chúng ta nên cướp cái nào đây? Đối với những người trong đội lâu năm. Đây là một việc hết sức nhức đầu. Còn ai mới tới, cũng chỉ biết cầm nín nhìn tình huống trước mắt. Bọn họ ngờ, làm sao vì lại dễ dàng như vậy, từng đội buôn tranh nhau để được người cướp. Sa Độc Long sớm lập thành thói quen, thuận theo thiên lý. Sau đó Sa Độc Long thét một tiếng, nhảy ra chặn cướp, tư thế oai hùng. "Cướp đây!" Một tiếng này thét lên, kinh thiên động địa, quỳ khắp thần sầu làm cho người bái phục. "Sa phi đến rồi, Sa phi đến rồi!" Thời khắc này vô số đội buôn kinh hoàng hô to, bầu không khí sợ hãi bao phủ khắp nơi. Bởi đội buôn từ thành thị các đến hoang vu thành lấy hàng, lúc này chuẩn bị trở về, sau khi nghe lời đồn về 14 sa phi, ngược lại muốn đến thử vận may. Nhưng giờ nhìn thấy đông đảo đội buôn đang lộ vẻ hoàng sợ, có chút hiếu kỳ đứng đến. Sa mạc thập tứ đạo vương, mời các vị tư cấp ta đi, ta đồng ý kính dâng phí dụng cho các vị, một đội buôn hô to một tiếng. Bởi đội buôn xung quanh đang diễn cảnh sợ sệt. Khi nghe tiếng, tiếng kêu gào của thương đội này, mọi người ngần ra, dùng một loại ánh mắt khó hiểu nhìn bọn họ. Đám này mới tới đây phải không? Lời nói nhục nhã như thế mà cũng dám nói ra. Đúng đấy, người không biết không đáng trách. Lời nói này đối với sa mạc thập tứ vị chính là xỉ nhục trần trụi. Sa <cười> mạc 14 sao phì chưa bao giờ đánh cấp đội buôn không tôn trọng chúng ta. Người đâu, đuổi bọn chúng đi. Sa độc lòng nghe thế bèn biến sắc. Trong lòng có chút tức giận. Sa mạc thập tứ vì hung uy tuyệt thế Hoành hành ngang dọc mười mấy vạn dặm quanh đây Không ngờ vẫn có đội buôn không ý kỵ bọn họ Đúng là xì nhục bọn họ Đúng Tình huống này là thế nào Cái đội buôn mới tới thộn mặt ra không biết gì hơn Cũng không hiểu đây là có ý gì Cướp đầy Nam trái nữ phải Yêu nhân đứng ở giữa Sa mạc thập tứ vì chúng ta chỉ cấp tiền không cấp sắc không giết người Nhưng nếu không thành thật Thì đừng trách đào kiếm vô tình Sa độc Long quát một tiếng Tòa ra khí tức cường đại bao phủ mọi người Tha mạng tha mạng Xin đừng cấp của ta Những tay già đời trong đoàn xe ngoài miệng Tuy cầu xin tha thứ Nhưng mà động tác không chậm lập tức đứng thành hàng Nam trái nữ phải yêu nhân đứng giữa Nói nhân yêu Chứ bọn họ chưa từng thấy bao giờ Đại đừng ra Có người đứng ở giữa Lúc này có một tiếng hô to truyền tới Sa độc Long biến sắc Sau đó lập tức đi lên phía trước Về mặt của Lý Trường Quỹ cũng đang rất sợ hãi, nhưng vẫn hồ tỏ. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Sa độc lòng biến sắc, sau đó lập tức đi lên phía trước. Về mặt của Lý Trường Quỹ đang rất sợ hãi, nhưng vẫn hồ tỏ. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. <cười> Yên tâm, sa mạc thập tứ vì chúng ta rất có đạo đức đề nghiệp, tuyệt đối không giết người, cũng không cướp hàng hóa. Các người mau lấy những vật đắng tiền toàn bộ bỏ vào trong cái túi nhỏ trước mặt kia đi. Sa độc lòng tàn khốc ra lệnh Vâng Lý Trần Quỹ mừng rỡ Động tác trong tay liên tục Lanh lẹ Chỉ huy mọi người Lấy tất cả vật đắm tiền ở trên người Ném vào trong cái túi trước mặt Mấy đội buồn xung quanh thế cảnh này Thì trong lòng bất đắc dĩ Bọn họ vậy mà không được coi trọng Trong lòng Vương Trần Quỹ rất hối hận Sự tình đã biến thành thế này Đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Lý Trần Quỹ Càng giận không chỗ phát tiết Âm một tiếng Và lúc đó chỉ thấy phương xa cát vàng quần cuộn đại địa như đang dung chuyển đại đường ra quân đội của hoang vu thành tới quân đội đến rồi tất cả chuẩn bị nganh chiến sa độc long hết lớn rõ quân đội tới đây làm gì tất cả đội buồn không khỏi nghi hoặc trong mấy năm này thập tứ sa phi hoang vu thành vẫn giữ tốt bổn phận cư dân của mình dù đánh cướp nhưng vẫn báo lại theo một số người nói thập tứ sa phi trước nghiệp bất cướp bóc đàng hoàng thật ra chỉ là biến tống của việc thu phí hộ tống mà thôi. Từ khi bọn họ đến đây, những thổ phi các muốn gây họa cho hoang vu thành đã bị bọn họ cản lại. Mấu chốt chính là thành chủ hoang vu thành đã từng khen thập tứ sa phi, nhưng hôm nay đại quân đột nhiên lại giáng lâm khiến người ta có chút không thông. Trường lão trước mặt là đại bản doanh thập tứ sa phi. Một tên đệ tử cửu linh tông đến trước mặt nam tử báo cáo. <cười> thành chủ hoang vu thành quả thực là hoang đường đến cực điểm còn nói những sao vì này rất có đạo nghĩa còn nói cái gì mà chính danh tha mạc thập tứ đạo vương cái này nói ra không là trò hề cho thiên hạ mới lạ huấn hồ hoàng vu thành đã trở thành khu vực phụ thuộc cửu linh tông chúng ta nếu còn để những đạo phì này sinh sống xung quanh thì quá là sỉ nhục cửu linh tông rồi năm tử này nhìn qua chỉ quá hai mươi thế nhưng địa vị bất phàm trường lão cửu linh tông một thân tu vi kinh thiên động địa đạt tới đại thiên vị trung kỳ. 3 năm trước, khi hắn còn chưa phải lại Tử Cửu Linh Tông, đã tu luyện thành công. Ngoài ra, ra ngoài hành tẩu giang hồ, một ngày nọ, hắn gặp Cửu Linh Tông Cửu Linh nữ đế, lập tức ngẩn ngơ trước vẻ đẹp tiên thiên của nàng. Vì nàng, từ đây hắn bắt đầu tìm kiếm cơ hội đến gần nàng. Cuối cùng hắn tự tín cử mình vào Cửu Linh Tông và trở thành trưởng lão. Nhưng để cho phong vô tướng bất đắc dĩ, tướng mạo hắn anh tuấn, phong lưu phóng khoáng, Không biết có bao nhiêu nữ tử điên đảo vì hắn Nhưng kiểu linh nữ đế lại cực kỳ lạnh nhạt vì hắn Điều này làm cho phong vô tướng không phục Hắn không tin dưới gầm trời này Còn có nữ nhân hắn không tán được Đặc biệt lần gào, lần đầu gặp cửu linh nữ đế Lúc đó tuổi nàng còn nhỏ Chỉ như là tiểu cô nương Thế mà chỉ mấy năm Nàng đã trổ mã thành công Giáng ngọc yêu kiểu Khuynh thành tuyệt thế Khí chất lạnh lùng kia Càng để phong vô tướng điên đảo thần hồn Phong vô trưởng lão nói rất đúng Ta thấy thành chủ Hoàng Vũ Thành nhất định cấu kết theo những sao phỉ này Bằng không sao lại nói đỡ cho bọn chúng chứ Đám đệ tử xung quanh cũng A-dua nịnh hót theo Kiểu Linh Tông là chỗ che chở cho bọn họ Tuy Kiểu Linh Tông không thể so với đại tông môn khác Nhưng có vài đại tông môn lại vô cùng khách khí với Kiểu Linh nữ đế Điều này để cho bọn họ vinh mặt rất nhiều Đi ra khỏi nhà Chỉ tự giới thiệu là xuất thân Không có mấy tông môn dám chọc bọn họ <cười> Hoàng Vũ Thành bây giờ đã phụ thuộc cửu Linh Tông Sau khi quét sạch đám sao phù trong vòng ngàn dặm, chúng ta phải tới thành trì kế tiếp. Ta nghe nói, Thánh Ma tông đã thu thập được 10 tòa thành, nếu chúng ta quá chậm sẽ bị trách phạt, Phong Vô Tướng nói. Tu vi bản thân Phong Vô Tướng đã là đại thiên vị trung kỳ, trong huyền hoàng giới, hắn cũng thuộc hàng cao thủ rất nhất lưu, coi như là cửu linh tông không thua kém ai. Đối với Phong Vô Tướng, hắn không biết cửu linh tông có các gì, tuy hắn là trưởng lão nhưng lại là trưởng lão nhỏ yếu nhất. Mấy người có quan hệ thân thiết với kiểu Linh Nữ Đế, tu vi tên nào tên đấy đều biến thái, mỗi lần đối mặt bọn họ giống như đối mặt với một tòa núi hùng vĩ vậy. Trưởng lão nhìn kìa, mấy tên sa vĩ kia đang đánh cướp. Một tên đệ tử thấy tình huống phía trước thì hô to một tiếng, "Hừ, toàn quân xuất kích, hôm nay ta muốn quét sạch đám thổ vị ở đây." Phong vô Tướng phất tay ra lệnh. Những binh sĩ Hoàng vu Thành không biết nên nói gì, bọn họ người nào không biết sa mạc thập tứ vị, thành chủ của bọn họ đã từng cùng với đại đương gia Thập Tứ Vị nâng cốc, nói chuyện rất vui vẻ. Thậm chí có lần, thành chủ còn muốn gả con gái của mình cho đại đường gia kia Nhưng sau đó ngẫm lại, vì dù sao, sa độc long tuổi đã lớn, mà hắn nhìn rất xấu. Bây giờ cửu Linh Tông, vừa nói trưởng khống Hoang Vu Thành, đã xuất bình bắt đầu trinh phạt sa mạc Thập Tứ Vị. Đây không phải là hành động ngu si sao? Sa mạc Thập Tứ Vị, các người, làm việc ác đánh cướp đội buôn Cho nên hôm nay cửu liên tông phong vô tướng ta sẽ chấm chết tất cả các người. Khi thế phòng vô tướng bảo phát, ánh mắt sắc bén vô cùng như đứng nơi chính nghĩa nhìn xuống 14 tên sao phỉ. Chuyện này là sao? Đúng đây, chuyện này cũng với cửu liên tông có quan hệ gì. Các vị, chúng ta không bị cướp, bọn họ cũng không phải là sao phỉ làm nhiều việc ác. Từng người trong thương đội cất cao giọng nói. Tiểu oa nhi này đúng là thú vị. Thập tứ xa phỉ chúng ta một đời tung hoài ngang dọc ở trên sa mạc Chưa có người nào dám kêu gào trước mặt chúng ta Vậy mà hôm nay lại xuất hiện một tên như ngươi Sa độc long lạnh lùng nói <cười> Phòng vô tướng lạnh lùng hư một tiếng Sau đó nhìn về phía mấy đội buồn nói Mấy đội buồn các người còn không mau rời đi Đợi đắt nữa đào kiếm không có mắt Có tổn thất gì Chỉ có thể tự làm chủ Chuyện này Nhóm người này hiện giờ không biết nên nói gì cho phải Chuyện quá gì đây, lỗ to rồi Đặc bệnh là Lý trưởng Quỹ Tức giận tới mức sắp học máu Hôm nay đánh cấp lên đầy kết thúc Mọi người đều rời đi đi Sa độc lòng hơi nhớ mày Giới cái nhìn quán, chỉ sợ hoang vu thành Xảy ra chuyện, cửu Linh Tông hắn cũng biết Nhưng thực không ngờ lại đuổi đối phương Tìm thấy cửa Đại đường ra, ta Lý Trần Quỹ không cam lòng Thế mình sắp thành công, lại bị như vậy Cố gắng níu kéo, yên tâm Sa mạc thập tứ vì Rất có đạo đức của Sa Phi Nếu đã đánh cướp người Tự nhiên ghi nhận Món nợ này lần sau sẽ trở lại Người sẽ được chọn Sa Độc Long nói Đại đường già nói thì giữ lời nhé Lý Trường Quý Đại hiệp Sa Độc Long gật đầu Được Sa Độc Long tán thành Những đội buôn này lập tức chạy như điên Đại ca Tên này thực lực không yếu Mấy tên Sa Phi nhẹ giọng nói Khí tức cũng không thua kém gì chúng ta Còn trẻ như vậy mà đã có thực lực bậc này Đúng là không thể để các huynh đệ kia lui về phía sau đi. Cuộc chiến này không phải là bọn họ có thể đối phó. Sa Độc Long nói rõ. Phòng Vô tướng mang những binh sĩ này đến chỉ để để bọn họ nhìn thấy uy phong của Kiều Linh Tông mà thôi, không có ý định để bọn họ động thủ. Theo Phòng Vô tướng thấy, những binh sĩ này thực đực quá yếu, chỉ cần thổi một hơi là có thể diệt hết. Những người này không có một chút tác dụng nào. Sa Mặc thập tứ phi bó tay chịu trói đi chúng ta có thể cho các người chết toàn thây bằng không đầu một đời thân một nẻo. phòng vô tướng cười lạnh nói. con vật nhỏ kia ngươi cản rỡ quá rồi đó. thời điểm gia gia xuất đạo chắc ngươi vẫn còn nằm trong bụng mẹ đấy. để tiểu gia giáo huấn ngươi một chút cho người biết thế nào là trời cao đất dày. xa diệt có thân hình thấp nhỏ thấy tên trẻ tuổi kia hung hăng không thể nhịn được nâng hai lưỡi búa lên bay thẳng đến chỗ phòng vô tướng chém xuống. hừ. <cười> Cảnh giới kiểu thiên vị đại viên mãn Chỉ như run dế mà thôi Có thể đỡ một đòn của ta hay sao Phòng vô tướng cười lạnh một tiếng Chỉ tay thành kiếm nhẹ nhàng Phạch một cái Một đạo phong mang trận bộc phát Đạo phong mang này khiến xa diệt Đang hung mãnh cả kinh Nhất hai lưỡi búa cố gắng chặn nói lại soạt một tiếng Dưới một chiêu này Hai lưỡi búa lập tức vỡ tan Không có một chút kháng cự Phốc một tiếng Tạm đệ Sa độc long sầm mặt lại <cười> còn tưởng rằng nhân vật gì Thì ra chỉ là một tên yếu đuối Sa mạc thập tứ vì các người Là những kẻ xấu xí nhất thế gian Người mù, người mặt rỗ là có tên mập mạp kia Nếu không nhìn kỹ Còn tưởng rằng đó là một con hẻo nữa Các người nhìn bàn tọa đi Chẳng lẽ không thấy tụi ti bọc cảm sao Phòng vô tướng cản rỡ dữ cật Không để xa độc long vào mắt <cười> Đại tử cửu Linh Tông Cười lớn, xỉ nhục đám sa vị Còn các binh sĩ hoang vu thành Nhìn thấy hình ảnh trước mắt Về mặt kinh ngạc Bọn họ ngờ, không ngờ ra hỏa đến từ cửu linh tông này Lại mạnh đến như vậy Sa mạc thập tứ vì mạnh mẽ như thế nào Bọn họ đều biết Nguyên bản còn đang mong ngóng Cảnh bọn họ giáo huấn đám người này Lại không ngờ trường áo cửu linh tông Lại mạnh như thế Một chiêu đánh tam đường ra hộc máu Các người cùng lên đi Bằng không đừng trách phòng vô tướng ta y lớn giúp nhỏ phong vô tướng vùng tay áo bá đạo nói một lần khi tức mãnh liệt từ người của phong vô tướng bạo phát ra sau lưng của phong vô tướng thiên địa pháp tướng xuất hiện khá lắm để ra ra giáo huấn người sa độc long chợt quát một tiếng vận chuyển chân nguyên toàn thân tung một quyền đánh tới phong vô tướng cảnh giới đại thiên vị trung kỳ thực lực không tệ tương đương với bản tòa nhưng đáng tiếc trong mắt phong vô tướng lóe tinh quang bàn tay lớn vẫy nhẹ một luồng chân nguyên chuyển động sa độc long cảm nhận cỗ chân nguyên cuồng bạo này sắc mặt biến đổi hắn cảm giác chân nguyên của mình giống như là bị đối phương nắm trong tay căn bản không thể khống chế Lạch cạch trong một chiều sa độc long thất bại bị đối phương trực tiếp dẫm ở dưới chân đáng tiếc người vào bản tọa tranh đại quá lớn khác biệt là một trời một vực thời khắc này phong vô tướng tự như là thiên thần giáng lâm chúng đại từ cửu linh tông sùng bái nhìn hắn thực lực quá bá đạo, cái gì mà sa mạc thập tứ gia vị chỉ là một chiêu là bị diệt. bình đính hoang vu thành kinh ngạc mặt không dám tin. đại ca. đám người còn lại nhìn sa độc long bị đối phương đạp dưới chân, từng người nổi giận gầm lên. chạy đi, các người không phải đối thủ quán đâu. sa độc long nổi giận gầm lên. thời điểm hắn bị khống chế, toàn bộ chân nguyên trong cơ thể giống như bị ngưng động, không thể phản kháng. <cười> đợi lát nữa áp giải người về hoang vu thành. Sau đó chấm đầu ở trên cửa thành Dằn đeo bọn sa phỉ khác Còn những thù hạ này của ngây Không cần tồn tại nữa Phòng vô tướng cười lạnh Rồi sau đó sát ý phát ra Phá thiên kiếm phóng lên trời Một tay vung cắt rời hư không Dừng tay Sa độc lòng thế cảnh này tâm tê liệt phế gầm to Hắn không nghĩ tới mình đã phải bại nhanh như vậy Thậm chí ngay cả một chút phản kháng cũng không có Đối với thập tứ sa phỉ còn lại Một kiếm kinh thiên này không cách nào chống đỡ. Bọn họ cảm giác huyết dịch trong cơ thể mình dường như đã gưng đọc. Lạch cạch. Sa độc lòng không đành động nhắm hai mắt. Hắn không ngờ tình hình sẽ diễn ra như thế này. Nhưng đúng lúc này, có thanh âm truyền tới. Người của ta mà người dám động vào, vậy thì trời cứu người rồi. Thanh âm này cực kỳ hờ hững, không buồn không vui. Lâm phàm vừa tới, không nghĩ bọn người sa độc lòng đã ngã xuống, làm Lâm phàm tối sầm mặt. Bất kể nói thế nào, bọn họ cùng mình lăn lộn một thời gian, giờ lại bị người đánh khi dẫm đạp dưới chân, thể diện của mình để ở đâu chứ? Lâm Phạm đứng trên đỉnh đầu phong vô tướng, hơi dùng lực một chút, một cỗ sức mạnh khổng lồ đột nhiên bạo phát, đại địa nứt toác. Trong nháy mắt, thân thể phong vô tướng bị đạp lún vào dưới đất, lún dần cái đầu mới dừng lại. Lâm Phạm khẽ nâng chân lên, đạp xuống một cước. Ầm một tiếng, một tiếng nổ vang thật lớn, đại địa vỡ tan, từng tấc đất nứt ra. Như là mai rùa lan đến tận chân trời Đinh Chúc mừng đánh giết Ai... Lại một thiên kiêu bị mình giết chết Sa độc lòng các người quá là kém đi Làm ta mất mặt quá Lâm phàm bất đắc dĩ thở dài Lúc này thời gian như ngừng trôi Đám đệ tử cửu linh tông trợn tròn mắt Chưa kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra Còn đối với đám thập tứ xa phỉ Thanh âm này Hình ảnh này Sa độc lòng khẽ ngẩng đầu Nhìn người trước mắt Tóc dài bồng bềnh Bóng người đã từng rất quen thuộc Sau một thời gian dài Lại như xa lạ Giờ lại xuất hiện Cả người hắn bắt đầu run dày Các người thấy ta có phải rất kích thích không? Lâm Phạm cười hỏi Lão đại Sa độc lòng cầm nín Lắc lắc đầu Lại vắng mình một cái Hình như là không phải là giấc mơ Lão đại Ngươi thực sự trở về sao? Âm thanh của Sa độc lòng có chút khàn khàn Không dám tin hỏi lại Đương nhiên Chẳng đã còn giả được sao? mà các người quá là yếu, ngay cả một con thép nhỏ như vậy cũng đánh không lại được. Lâm Phàm lại nhạt nói, tiện tay điểm một cái, lập tức có một vòng ánh sáng lấy ngón tay làm trung tâm tỏa ra một vòng lại một vòng, trong đó bao hàm vô thượng sinh mệnh lực. Mấy thanh niên đang bị thương nghiêm trọng, huyết dục lẫn lộn, sau khi sinh mạng lực này phủ xuống đang khôi phục với tốc độ khủng khiếp, trong nháy mắt đã hoàn toàn hoàn hảo như lúc ban đầu. đám người xa độc lòng phát hiện biến hóa bản thân người lộ ra thần sắc khiếp sợ. Bọn họ không ngờ lão đại lại bá đạo như vậy. Lão đại, tên kia trong mắt người đương nhiên là tôn phép, nhưng mà đối với chúng ta lại là cự lòng đó, nếu người không xuất thủ kịp lúc, chỉ sợ chúng ta không còn nhìn thấy người nữa rồi. Sa Độc Long cảm thấy may mắn nói. Lâm Phàm ly khai 5 năm, đám người Sa Độc Long vẫn nỗ lực tăng cao thực lực, nhưng mà thiên phú của bọn họ có giới hạn, bởi vậy tới nay thực lực tăng lên rất chậm. Nguyên nhân việc này cũng là do Lâm Phàm Lúc rời đi quên chỉ điểm bọn họ, nếu để thăng tư chất của bọn họ một tí thì trong 5 năm sợ rằng bọn họ đều đã phi thăng rồi. Hắn giết trưởng lão, hắn giết trưởng lão rồi. Lúc này một đám đệ tử cửu linh tông đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh kinh hoàng. Người điên rồi. Tên đệ tử kia giết gào, bị tên đệ tử bên cạnh che miệng, gương mặt tỏ ra hoảng sợ. Bọn họ không ý tới, phong trưởng lão cứ như vậy mà bị giết. Lão đại không phải người đã phi thăng rồi sao Sao lại trở về Bây giờ đại ca trở về Sa độc long tự nhiên không sợ nữa Cái gì mà cửu Linh Tông vứt thập Linh Tông Hắn không để trong lòng Trở lại thăm các người một chút Thuận tiện mang bọn người đi cùng Lâm phàm trở về lần này Chính là có ý định đó Lâm phàm đã hàng phục kiệt và tuyên cổ Đồng thời còn chém thánh Cho nên bây giờ cổ tộc chí cao Chỉ còn 6 tên Đối với cổ tộc đây là một hồi đại nạn Sau khi chém chết thánh Hắn đã chiếm được cổ tộc vĩnh hằng chi vị Đồ vật mấu chốt được cổ tộc Chứng vĩnh hằng thần vị Tuyên cổ hung uy tuyệt thế Cũng bị Lâm phàm đánh tàn phế Năm đó Lâm phàm vì không muốn để Tuyên cổ khôi phục như cũ Trực tiếp đem hiến tế cánh tay quán Làm Tuyên cổ không cách nào trở lại đỉnh cao Mà cánh tay bị Lâm phàm hiến tế kia Sợ đã bị thánh sử dụng Cho nên hiện nay Đã có vĩnh hằng chi vị của thánh Tuyên cổ muốn trở lại đỉnh cao cũng không phải là việc gì khó Phi thắng. Sa độc lòng nghe xong lập tức choáng váng Sau đó kích động nói Lão đại Phi thằng chính là Vĩnh Hằng hay sao Sa độc lòng mặc dù không đạt tới cấp bậc kia Nhưng trong lòng mỗi tên đều là một mục tiêu Chính là được đại đạo mạnh nhất Thành tựu Vĩnh Hằng <cười> Nghĩ sướng quá đấy Được rồi đừng nghĩ linh tinh nữa Các người hiện tại đi theo ta đi Lần này Lâm Phạm chuẩn bị kỹ càng Làm một cuộc cách mạng Theo như Lâm Phạm nhân tộc Cường đại hơn rất nhiều so với kỳ một trùng tộc đại thiên nào Chỉ do không có người dẫn đường mà thôi Nhưng mà bây giờ Có bổn thiếu gia Thiên tài tuyệt dễ mở đây Nhân tộc tuyệt đối sẽ bùng nổ Sau đó lâm phàm nhìn đám đệ tử cửu đinh tông Thời điểm đám đệ tử khi bị ánh mắt lâm phàm nhìn đến Nội tâm run lên Hoàng sợ bao phủ Người kia một cước dẫm chết phong trưởng lão Bọn họ tận mắt nhìn thấy Nếu đối phương muốn chơi đùa bọn mình Còn không phải đơn giản như là dẫm chết một con kiến cút Cô... Tiếng quát của Lâm Phàm như là sấm nổ, khiến bản ý của bọn họ vô cùng đau đớn. Nhưng nghe được lời này, có nghĩa là giữ được mạng nhỏ, ai không kích động sao được. Cửu Linh Tông. Lâm Phàm biết Cửu Linh Tông này do Đồ Nhi U Cửu Linh của mình dựng lên. Hai tiểu nha đầu này không chút ăn phận chút nào. Lâm Phàm có chút bất ác dĩ, hắn vừa đi 5 năm, hai nha đầu đã gây dựng sự tình như thế, nếu hắn đi 10 năm hay là 20 năm Huyền hoàng giới còn không phải lật tung lên mới là. Những binh sĩ của hoàng vu thành như một màn trước mắt, cả đám trợn mắt há mồm không biết nói gì. Tên trưởng lão Cửu Linh tông kia, ở trong thành muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, vậy mà bị người ta một cước đạp đẹp dí. Chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai dám tin. Lão đại, bây giờ chúng ta đi đâu? Đi giáo huấn hay tiểu nha đầu kia một chút. Lâm phàm nhìn phương xa, tất cả chuyện xảy ra trong huyền hoàng giới Chỉ cần một ý nghĩ, hắn đã biết hết. Thánh huyền thành. Tòa thành lớn nhất huyền hoàng giới. Nhân khẩu tại đây có lên tới mấy tỷ, đất đai rộng mênh mông như là tinh hà. Đối với dân cư phổ thông muốn xem diện mạo thánh huyền thành, không có thời gian mấy năm, tuyệt đối không xem hết. Nhưng đối với cường giả chân chính, đi từ Bắc đến Nam tòa thành này, chỉ cần một hai ngày công phu mà thôi. Giờ khắc này, ở trên đường phố, có một đám người thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Những thường dân đi ngang qua đều sợ hãi né tránh. Chủ yếu do hình dáng sa mạc thập tứ vị, hơi dọa người, vừa nhìn biết không phải là người tốt. Thánh huyền thành này không hồn là thành trì lớn nhất huyền hoàng giới, cực kỳ phồn hoa, tráng lệ. Ngay cả con đường thôi mà đã lớn như là hoang vu thành rồi. Sa độc long cảm khái. Chính xác. Lâm Phạm không khỏi thờ dài. thời gian 5 năm, không ngờ có những biến hóa như vậy. Nếu lại đi thêm mười mấy năm nữa, không biết huyền hoàng giới sẽ phát triển tới trình độ nào tránh ra tránh ra vừa lúc đó phía trước truyền đến tiếng ở mỹ đường phố vẫn đang náo nhiệt đột nhiên đoạn cả lên lâm phàm và đám xa phì đứng ở một bên đường nhìn thấy một cỗ kiệu hoa lộng đẩy đón gió mà đến kiệu hoa cực kỳ rộng lớn bốn phía đều có màn che ở bên trong có một bóng người mỹ lệ nhàn nhã nằm ở đó đối với tất cả người xung quanh chuyện này đã rất bình thường lúc này có một tên tiểu thương không kịp né bị ngã xuống đường lộ vẻ kinh hoàng không biết làm gì Khi chạm với đám người Lâm Phàm nhấc ngón tay tạo ra một đạo kình phong Lôi tiểu thương kia ra Tiểu thương vốn cho rằng mình tới số rồi Nhưng mà không ngờ trong nhà mắt đã ở chỗ khác Không khỏi kinh ngạc Không thốt nên lời Đây là thú liễn của nữ đế Kiều Linh Tông Đúng đấy Trong thành mà chạy nhanh như vậy Lỡ đụng vào người ta thì làm sao cho phải Người không biết sống nữa sao Nếu người đề người ta nghe được Sẽ gặp xui xẻo đấy hey. Kiều Linh nữ đế khuyên thành tuyệt thế. Sao lại đá như vậy chứ Nghe nói Thánh Ma Tông và Kiều Linh Tông Đến tiến hành giao đấu ở đây Không biết kết quả như thế nào Thánh Ma Tông và Kiều Linh Tông đều giống nhau Những tông môn này rất là bá đạo Không biết tại sao thành trù không ra mặt ngăn lại. Đây đều là đại tông môn Nếu thành chủ mà dám nói một câu Chỉ sợ khó có giữ được cái mạng nhỏ hay chưa Lâm Phạm yên lặng đứng nơi đó Không nói một câu Lông mày không ngừng nhíu lại Trời ạ Sao càng ngày càng thấy hai cái đứa bé này So với mình còn bá đạo hơn nữa rồi Trò giỏi hơn thầy Lâm Phạm rất tự hào Nhưng mà ngẫm lại Hai nha đầu này có tí tuổi Mà đã bá đạo như vậy Nếu lớn hơn một chút nữa thì ai mà chịu nổi Lúc đó đến mình cũng không thể chắc Thời khắc này Lâm Phạm thầm nói trong lòng Phải giáo huấn hai tiểu nha đầu này Với đám người nhị cầu một trận mới được Nếu không Mấy cha mấy mẹ này quậy sập trời mất Lâm Phạm ngược lại muốn nhìn một chút xem hai tiểu nha đầu này làm cái trò gì cửu linh tông và thánh ma tông đều đến thánh huyền thành điều này làm thành chủ cuống cuồng có chút sức đầu mẹ chán chỉ mới có mấy ngày mà thánh huyền thành đã náo loạn hết cả lên nếu như ở thêm một quãng thời gian thì hai cái tông môn này còn không đem thánh huyền thành hủy đi mới là lạ dưới sự lãnh đạo của án, thánh huyền thành nhanh chóng phát triển mà nhà nhà có cơm người người thường phúc nhưng chỉ mấy ngày đã khuất ít dân lành bị đệ tử hai đại tông bắt đặt ủy khuất báo quan cũng vô dụng. Không trêu chọc nổi, thực sự không chọc nổi. Đại tự một vài đại tông môn khác khi đi tới Thánh Huyền Thành cũng được trường bối dặn dò nhắc nhở không nên gây chuyện với hai tông môn này. Nhưng mà Cửu Linh tông và Thánh Ma tông ngược lại, các môn hạ đệ tử không quản không hỏi, tùy ý để chúng làm bừa. Ban đầu thành chủ có qua hai đại tông môn tìm người nói chuyện, nhưng đám nhân vật thượng tầng lại không thấy, nếu có thì cũng đắm là một ít trưởng lão bình thường mà thôi. Mà mấy tên trường lão kia Nhìn thành trù như là nhìn run rế vậy Không chút nề mặt Sau đó hắn lại tìm các tông môn khác xin giúp đỡ Nhưng khi bọn họ nghe tới cửu Linh Tông và Thánh Ma Tông Ai cũng đều lắp đầu cự tuyệt Cuối cùng có kết quả như thế này đây Lâm Phàm mang theo 14 sa phỉ Tìm một quán trọ nghỉ ngơi một chút Chờ cuộc vui ngày mai Ngày hôm sau Thánh huyền thành rất náo nhiệt Trong vòng một ngày Vô số võ giả từ bốn phương tam hướng tới đây Trong đó có rất nhiều võ giả ngoại lai từ các trùng tộc khác cũng tới xem náo nhiệt. Mặc kệ là đi tới chỗ nào, mọi người đều thảo luận về tỉ đấu lần này. Chuyện bọn họ nói nhiều nhất là chuyện về tông chủ hai đại tông kia. Họ đều là những cô gái rất xinh đẹp, hơn nữa tuổi tác còn rất nhỏ nhưng lại thực lực thông thiên. Lâm phàm đối với thực lực của Trì Kiều và U Kiều Linh rất rõ ràng. Hai nhà đầu này trải qua sự dạy dỗ của mình, cộng với thiên tư bất phàm của các nàng, có thể nói cả huyền hoàng giới không ai có thể sánh vai. Tốc độ tu luyện cực nhanh Đặc biệt còn có lượng lớn đan dược phụ trợ Muốn không lợi hại cũng khó Lão Đại Những người này chém gió quá đi 14, 14 tuổi đã đạt tới cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn Coi như dùng đan dược Thì cũng không mạnh như vậy chứ Sa Độc Long không tin nói Sa Độc Long dù có đi theo Lâm phàm Nhưng có nhiều chuyện hắn không biết Đã 5 năm rồi Nếu còn không đạt tới đại thiên vị đại viên mãn Thì đó mới là quái gì này Lâm phàm nói Sa Độc Long nhìn một chút, cuối cùng không nói gì. Hắn cảm giác người so với người, sao mà tranh lệch lớn như thế. Thực sự là đặc tức chết người mà. Nhất là bọn hậu bối bây giờ, người sau so với người trước càng thêm mạnh mẽ. Đi, đi xem xem. Lâm Phàm cất bước. Sa Độc Long nhìn Lâm Phàm, luôn có cảm giác tâm tình lão đại hiện giờ không được tốt cho lắm. Nơi thi đấu được đặt ở sàn đấu lớn nhất Thánh Nguyên Thành. Tất cả mọi người đều hướng về phía này. Lâm Phạm và Sa Độc Long tự tìm một chỗ ngồi cho mình. Cửu Linh Nữ Đế và Tông Chủ Thánh Ma Tông đều là thiên kiêu tuyệt đỉnh, không biết nhân vật cỡ nào mới có thể dạy được những đồ đệ như vậy. Đúng đấy, không biết bây giờ Huyền Hoàng dưới của thanh niên tuấn kiệt nào có thể mê hoặc hai nàng đây. Thậm chí bây giờ gần như tất cả các nữ tử ở trong thiên hạ lấy các nàng làm mục tiêu phấn đấu. Sao ta nghe nói Tông Chủ hai tông này từng là đồng môn, không biết sao bây giờ lại trở thành như vậy. Chuyện này không ai biết. Chỉ biết hai tông môn này cứ ba tháng, có một lần thi đấu nhỏ, nửa năm một trận thi đấu trụ cỡ trùng. Một năm thì là một cuộc đấu lớn. Mấy năm nay không biết diễn ra bao nhiêu trận so tài rồi. Lâm phàm nghe mọi người xung quanh khen đáo khen đề, nụ cười mãn nguyện. Có thể giáo dục các đệ tử như vậy tự nhiên là bồn thiếu gia ta chữ ai. Dưới gầm trời này ngoại trừ bồn thiếu gia, còn ai có bản lĩnh bậc này. Thế nhưng lời sắp nói kế tiếp để Lâm phàm choáng váng. Nhưng hai cái tông môn này quá là ngang ngược. Có rất nhiều người bọn họ khi dễ Nghe nói tông chủ một môn phái nhỏ nào đó. Bởi vì nói các nàng làm việc quá bá đạo. Mà bị treo lên đánh. Bị phạt quỳ ba ngày ba đêm. Hey, Cha không dạy được con. Hai người đồ đệ này tuy toàn thiên chi kiêu nữ. Nhưng quá là ngang ngược. Xem ra sư phụ của các nàng. Cũng không phải là người tốt lành gì đâu. Im. Đò một chút. Việc này mà người cũng dám nói sao. Lúc này sắc mặt lâm phàm đen lại. Chuyện này quá là oan uổng mà. Hai tiểu nha đầu vốn vô cùng ngoan ngoãn. sau giờ biến thành cái kiểu người một lời không hợp liền đánh người rồi. Các người nói không đúng lắm. Lâm Phạm không thể nhịn. Phải lấy lại danh dự. Bèn nói. Đám người kia sững sờ. Không hiểu hỏi. Có gì không đúng. ta người nói sư phụ các nàng là nhân vật đình thiên đập địa. Cứu vất huyền hoàng giới vô số lần Lâm Phạm mặt không đỏ. Tim không phanh. Tim không nhanh khoe khoang. Huynh đệ. Sao người biết? Vì... Ta chính là người đó. Lâm Phạm không có lời nào để nói. Nín nửa ngày trực tiếp nói ra. Những người phía sau hai mặt nhìn nhau. Sau đó một câu cũng không nói. Trực tiếp đứng dậy đổi chỗ người khác. Người này tuổi cũng không lớn. Mà nói xạo quá. Ta thấy đầu óc của người nọ không được tốt lắm. Chúng ta vẫn nên tránh một chút. Tránh chọc vào người này. Lâm Phạm nghe mấy câu này. Rất tức giận. Nhưng không biết nên nói cái gì. Sau đó nghiêm mặt đầm bầm đều là sự tình do hai cái nha đầu chết tiệt này làm ra. đợi lát nữa nhất định phải cố gắng dạy dỗ bọn chúng một trận thật nặng mới được. thời khắc này Lâm Phạm đã đem tất cả mọi chuyện đổ cho hai cái nha đầu kia. ầm một tiếng, một tràng tiếng trống vang lên, từng bóng người lần lượt đi ra. đến rồi, cửu linh nữ đế đến rồi. đó là tông chủ thánh ma tông cửu thiên nữ đế. không ngừng có người xuất hiện trên không. Lâm Phạm nhìn những người kia ngược lại có chút hoài niệm mỗi người đều không thay đổi nhiều, rất giống như trước. Lúc này, một tiếng gầm thét vang lên, thiên địa thay đổi, một màu trắng xóa như tuyết, từng mảng băng tuyết lạnh thấu xương bay xuống, một thân ảnh khổng lồ che kín bầu trời, từ từ đáp xuống. Đó là vật cưỡi của cựu thiên nữ đế Tuyết Sư Vương. Quả nhiên không giống như người thường, chỉ dựa vào khí tức đã khiến cho người ta sợ hãi rồi. Lâm Phạm không nghĩ tới Tuyết Sư Vương trong 5 năm lại biến hóa to lớn như vậy bây giờ nó đã mạnh hơn mẹ nó rồi tuyết sư vương kia không ngừng biến hóa từ từ nhỏ dần rồi đứng bên cạnh chỉ kiều lâm phàm nghe thanh âm này Khóe miệng lộ ra tươi cười chỉ thấy bầu trời một mảnh hỏa hồng giống như là biển lửa lan tràn thiên địa gà con mọi người ngẩng đầu nhìn thứ hư không cùng nhau thảo luận là thần thú thủ hộ của cửu linh tông tuy dáng dấp của nó có chút quá gì nhưng hết cường đại mạnh mẽ đến mức biến thái đúng đấy không biết nó thuộc cái loại trùng loại gì ngay cả cửu linh nữ đế cũng phải cung kính với nó giờ khắc này gà con trong hư không vẫn giữ hình ảnh ban đầu không chút thay đổi chỉ có cái đuôi mọc thêm bốn cái nữa đã biến thành thất vĩ lâm phàm thấy thực lực của gà con tăng bậc này vui mừng hết sức nhưng chớp mắt sau lâm phàm trợn ngoác mồm giống như thấy được chuyện gì đó kinh khủng lắm chẳng biết lúc nào phía sau gà con có ba con gà con chạy theo thân hình chúng chỉ bằng một phần tư gà con Mỗi một con đều đeo vàng, đeo bạc, bảo khí bức người Một con có màu xanh lục Đỉnh đầu nổi lên mấy cái lông Giống như là bờm ngựa Còn có một con mập mạp không chịu nổi Nếu nhìn không kỹ Không thể nhìn thấy cái đầu của nó Hơn nữa, lúc này trong miệng nó còn ngâm một khối thịt to lớn Cua cua hai cánh kỳ kỳ Đi theo phía sau gà con Gà con đi tới bên người kiều linh nữ đế Hướng tới chỗ nằm xuống Mấy tên đệ tử đứng xung quanh Vọt tới, ân cần đâm bắp gần cốt Gà con lộ vẻ mặt thường thụ Mẹ nó Đến cùng đã xảy ra cái chuyện quái gì vậy Lâm Phạm choáng váng Trái tim nhỏ nhoi quán Có chút không chịu nổi Mình nghỉ tập này đây nha mọi người Vậy còn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong à, Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 132 Của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Các bạn nghe chuyện hãy bớt chút thời gian like, chia sẻ video và uh, ấn nút đăng ký kênh ủng hộ Tiến Phong nhé Phong xin chân thành cảm ơn Và bây giờ thì uh, mời tất cả mọi người vào nghe chuyện nào. Ngạo Thế Chi Vương Tập 132 Lâm Phàm biết gà con háo sắc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 Sau khi nháo tới mức độ không thể chữa Trương Nhĩ Cầu bất đắc dĩ phân phó Hắn với thiền vũ theo chỉ kiều dệt cùng kỳ và phong bất giác theo kiều U Trương Nhĩ Cầu nghĩ điều này sẽ sức công bình Không thêm vị bên nào Thậm chí cả hung thú cũng xử lý như vậy chỉ kiều có tuyết sư vương Trương Nhĩ Cầu thì phải nhờ gà con theo kiều linh Phương pháp này rất là công bình Để hai nàng không bất mãn Thế nhưng khi phân chia cung băng giả Thì tình thế lại rất khó xử.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 Sau đó đối diện đâu Chúng ta so thực được đệ tử Xem người dạy đệ tử tốt hay là ta dạy tốt hơn Trì Kiều Oán giận nói Hết lòng phục bồi Thời điểm sư phụ còn ở đây Người không bằng ta Bây giờ người đi rồi Người nghĩ sẽ hơn ta được sao Kiều U Linh cười nói Chờ xem Lâm Phạm ở nấp trong đám người Quan sát từng tên đệ tử của mình Trên bảo tọa Thỏa mãn gật đầu tu vi chung nhị cầu Càng ngày càng mạnh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 Không ngờ hai người tuổi còn trẻ đã có thực lực bậc này Đám lão già chúng ta đúng là sống không buồn một đời mà Sa Động Long cảm thán Thập thứ sao phỉ gần đầu đồng ý Lâm Phạm chăm chú nhìn kỹ trận đấu Thi thoảng lại hơi nhớ mày Hai nàng ra tay rất tàn nhẫn Cước pháp cực kỳ ác độc Liêu đàn cước Thi triển lô hòa thuần thanh Nếu không phải hai người đều tinh thông Chỉ sợ một bên đã bị thương rồi Hề hey, Chiều này luyện gần đến đỉnh cao rồi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 Lâm Phạm bây giờ đang rất kích động Lát nữa được gặp vợ mình Một lần chia ly này Thoáng cái đã 5 năm Để nàng một mình trông coi tông môn Bản thân hắn cảm thấy Mình là mang tội lớn Đúng lúc này huyền kiếm các vang lên mồ hồi chuông cảnh báo Các nàng phát hiện địch xâm phạm Có khi thức cũng rất mạnh Trong đó có một cô gái Tay cầm trường kiếm Phong thái chắc việt, Nếu so sánh với những đồ đệ này của mình Cũng không kém bao nhiêu Đại sư tỷ, Đại sư tỷ.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 Đầu trong một tiếng phu quân này Lâm Phạm bước lên một bước Đội tâm các đệ tử xung quanh Đều bởi vì một bước của Lâm Phạm mà bắt đầu run rẩy, Các nàng biết Một màn tình cảm sắp xảy ra Vợ Lâm Phạm hưng phấn Đi tới trước mặt huyền Vân Thiền Vác nàng lên vai Chạy như bay về phía hậu viện À phu quân mau buông ta xuống Các đệ tử đều đang nhìn mà Sợ cái gì Nhìn thì nhìn Chúng ta tìm một nơi bí mật hàn huyên một chút Lâm Phạm cười lớn nói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 Trực tiếp sẽ rất có phải nhanh không? Ngươi chậm một chút, không có gì phải vội, chúng ta có rất nhiều thời gian cơ mà, để ta ôm ngươi một chút nào." Vân Tiên chậm rãi nói. "Vợ, ta không vội sao được, từ lúc gặp ngươi, trái tim của ta đã muốn nhảy ra ngoài rồi." Lâm Phàm đê tiện nói. "Vợ, làn da của ngươi sao lại trắng hơn lúc trước vậy, càng sợ càng cảm thấy mềm mại nhẫn nhụ đấy." Vân Tiên bị Lâm Phàm sờ mó lung tung, cả người nhột vô cùng. "Ha <cười> ha, để phu quân sờ so bóp cho ngươi nha."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 này, đút cho ta miếng thịt. Chỉ Kiều nhìn Cửu Linh, ăn như là rồng thôn hổ quận, hét lên. Người không phải có tay hay sao? Cửu Linh nói, tay trái không ăn được. Chỉ Kiều nói, Cửu Linh nước mắt nhìn Chỉ Kiều, sau đó gắp lên một miếng thịt đưa vào trong miệng Chỉ Kiều. Ta muốn ăn cái này, ta muốn ăn cái kia, ta muốn ăn canh. Chỉ Kiều nhìn Cửu Linh, sau đó liền cầm muỗng, đưa trước muỗng tới miệng Cửu Linh, hai tay hai nàng bị cái vòng tay của sư phụ làm tổn tức đầu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 lâm phàm cười nói à mình nghĩ đây nha mọi người và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo xin chào xin chào khán giả của kênh mc tiến phong trong buổi hôm nay thì phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 133 của bộ truyện gạo thế chi vương các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui thú vị thì hãy đừng quên like chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé phong xin chân thành cảm ơn và bây giờ thì mời mọi người cùng nghe tập chuyện gạo thế chi vương Tập 133 Ngày hôm sau Lâm phàm cùng với huyền Vân Tiên Đang ôn tồn một ven Từ lúc trở lại huyền hoàng giới tới giờ Hắn chưa bao giờ được thoải mái như lúc này Vân Tiên cũng biết Hôm nay phu quân của nàng đang có việc trọng yếu Nên cũng không giữ Lâm phàm lại Thời gian sau này còn có rất nhiều Từ từ thân thiết cũng không chậm mà Lan Đình Lâm Phạm một mình đứng đó Tầm tư lưu truyền đang suy tính dự tình sau này. Hãy biết một thời gian nữa vạn giới sẽ liên thông, chính là thời điểm gió nổi mây vần. Các đại năng đang ẩn giấu sẽ lục tục hiện thế, con đường phía trước sẽ gặp không ít cường giả. Cổ thánh giới ở trong đại thiên thế giới giống như là hạt cát trong sa mạc mênh mông, những cường giả mà hắn gặp được vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng chỉ mà thôi. Đại thiên thế giới không biết đã tồn tại bao lâu, nếu như chỉ chừng ấy cường giả, vậy còn chơi cái dám gì chứ? Lâm Phàm biết. Khi thời khắc đó tới Sẽ có một hồi hỗn chiến trần chính Thời khắc vạn giới liên thông nếu muốn bảo vệ mình Bảo vệ mọi người Chỉ có cách không ngừng nâng cao thực lực bản thân mà thôi Sư phụ Hai người chỉ kiều và kiều linh Từ phía xa đi tới Tối hôm qua các nàng ngủ không được ngon Bởi vì quấn lấy nhau Nên làm cái gì cũng không thuận tiện Đến cả việc nghỉ ngơi cũng không yên Sư phụ Đồ nhi biết lỗi rồi Người có thể giải khai cái vòng tay này hay không Hai người là bộ dáng thường thường nói Vẹn vẹn có một ngày mà đã khó chịu như vậy Nếu thời gian còn kéo dài Còn không phải là muốn mạng của bọn họ Đây là thử thách của vi sư đối với các người Lâm Phạm tự nhiên không thể giải khai cho hai người họ Hắn còn phải đi ra một lần nữa Nếu không có cố gắng giáo dục hai nàng Nếu còn không hòa giải Sau này không phải là khó sống với bọn chúng sao Được rồi Vi sư còn có chuyện Lâm Phạm trong nhà mắt biến mất chỉ kiều và kiều linh hô to một tiếng, dậm chân tại chỗ. đây chính là một loại răn vật đối với các nàng, nhưng đó là ý của sư phó, các nàng không dám vi phạm. sau đó liếc mắt nhìn nhau, không khỏi yêu kiều hừ một tiếng. bây giờ thánh tông sớm đã trở thành tông môn đệ nhất huyền hoàng giới, bất kể ở quá khứ hay là hiện tại, thánh tông vẫn là đệ nhất tông môn, nó là nơi được vô số tông môn sùng bái. trong thời gian không xa rồi, lâm phạm đang phóng tầm mắt nhìn pho tượng ở đó, lâm phạm biết, nó chính là tế thiên linh tượng. Của hắn Nghĩ tới pho tượng đó Hắn không khỏi bật cười Chỉ vì một màn kịch do hắn tự nhiên tự biên tự diễn Cuối cùng tông môn vì thế mà Điện hắn làm lại pho tượng đó Cuối cùng tông môn vì thế điện hắn Lại làm ra pho tượng đó Thánh tông qua không hồ là thánh tông Khí vận như dòng Vẹn vẹn một cách tông môn Mà độc chấm gần 2 phần 10 khí vận của huyền hoàng giới tu luyện tới trình độ của Lâm Phàm Đối với khí vận tự nhiên vô cùng quen thuộc hơn nữa thiên ý lại nghe lệnh của lâm phàm nên muốn kiểm tra khí vận càng là sự tình đơn giản thánh tông có hai phần 10 khí vận của huyền hoàng giới chỉ bằng số khí vận kia bên trong tông môn thiên kiêu sẽ xuất hiện liên tục vạn thế hưng thịnh lúc lâm phàm xuất hiện trước cửa thánh tông có rất nhiều đệ tử bên trong đối với ngoại lai như là lâm phàm tự nhiên là vô cùng nghi hoặc những người này có thể trở thành đệ tử thánh tông dĩ nhiên là vô cùng tự hào tông môn đệ nhất huyền hoàng giới không phải là đùa dẫn Lâm Phạm đạp trên mặt đất thánh tông, ở trong lòng liền tràn đầy hồi ức. Thật không biết rằng có bao nhiêu người có thể nhớ được hắn. Năm năm trôi qua, không biết có ai nhớ mình không. Người người. Vào lúc đó, có một đám đệ tử vây quanh Lâm Phạm, từng người đều vô cùng kinh ngạc như là gặp ma vậy. Lâm Phạm đang rất nghi hoặc, không biết đám đệ tử này bị sao, sao ai nhìn mình như thế quỷ vậy? Những đệ tử đồng loạt nhìn về phía pho tượng phía xa. Sau đó nhìn trong trọc lâm phàm, bọn họ đều là đệ tử ngoại môn, nhưng khi vào tông phải hiểu tông quy, điều thứ nhất chính là những việc liên quan tới lâm phàm, hơn nữa từng tên đệ tử miệp môn đều phải đứng trước pho tượng kia, tĩnh tâm một ngày, một chút thanh âm cũng không thể phát ra, nếu như phát ra tiếng sẽ không hợp cách. Hơn nữa, mỗi ngày những đệ tử này đều đi qua pho tượng, tháng ngày tích lũy, không cần nhìn được vẫn rõ nó có dáng dấp như thế nào. Lâm phàm tao nhã chắp tay sau lưng đứng ở đó, Sau đó xài bước đi tới, hướng vào bên trong Các đệ tử xung quanh một câu cũng chưa nói Đồng loạt tản ra, đứng thành hai hàng Tham kiến Lâm Sư Thúc Tổ Lúc này từng tiếng thất vang lên, truyền khắp thánh tông Một vài đệ tử nghe được thanh âm này, không biết chuyện gì xảy ra Nhưng khi thấy thân ảnh kia cùng xuất hiện Cũng như đám đệ tử này, cả đám đều trận mắt há mồm Tham kiến Lâm Sư Thúc Tổ Lâm Phạm không nghĩ tới, hắn rời đi đã 5 năm Nhưng mà Thánh Tông đệ tử vẫn nhận biết hắn, đúng là khó tin. Đó là Lâm Sư Thúc Tổ, Đệ nhất nhân của Thánh Tông ta. Người này giống y như pho tượng, tuyệt đối không sai. Nghe nói Lâm Sư Thúc Tổ đã vì thăng thượng giới, sao lại xuất hiện ở đây được? Không biết, bất quá tuyệt đối sẽ không sai đâu, thần vận khí chất khuôn mặt hoàn toàn giống nhau như đúc. Nhanh đi bẩm báo Tông chủ, còn các trưởng lão nữa. Để Lâm Phàm nghi ngờ chính là bối phận của hắn cao cao như thế, quả thực kỳ quái, rất nhiều thiên kiêu đệ tử Thánh Tông Đồng loạt nhìn Lâm Phàm, bọn họ là thiên kiêu của tông môn, có kiêu ngạo, có bá đạo, nhưng mà lúc này không thể không kính, cùng kính hô lên một tiếng, "Lâm sư thúc tổ." Trong chớp mắt, từ nơi sâu xa của thánh tông, có vài đạo cầu vòng bay tới. Đó là lão tổ, tông chủ cũng tới, các thái thượng trưởng lão cũng tới. Lâm Phàm cảm nhận những hơi thở quen thuộc kia, khóe miệng lộ ra nụ cười, lạnh nhạt nói: "Ta đã trở về." "Yến lão tổ, vô nhai thái thượng trưởng lão, Tông Hận Thiên, những người lâm phàm quen biết hoàn toàn đều xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Lỗ Diễm vật tính cao thầm, mạnh hạo vô song, kiếm khí bá đạo kiếm vô địch. Lâm Phàm, Yến Hồng Vũ cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Vô Nhai Thái thượng trưởng lão có khuôn mặt vạn năm không đổi, cũng vô cùng kinh ngạc. <cười> "Làm sao? Chả lẽ mọi người quên ta rồi? Ta mới đi có 5 năm thôi mà." Lâm Phàm cười nói. "Sơ thúc" Tông Hận Thiên vô cùng kích động Lập tức bước đến phía trước Sự thúc đi khai đã 5 năm tiêu Điệt ngày nhớ đêm mong Vốn cho rằng cả đời này không thể nhìn thấy người nữa Không ngờ mới chỉ 5 năm Ngài đã trở về Tiểu Tử không sai Dĩ nhiên lên chức Tông chủ rồi Lâm Phạm nhìn trang phục Tông Hận Thiên Không khỏi cười lên một tiếng Trong đại điện Mọi người ngồi vây quanh Lâm Phạm Nghe Lâm Phạm kể chuyện Tình huống phi thăng tới thượng giới bọn họ hết sức tò mò, không biết thượng giới rốt cục như thế nào. Chẳng lẽ như Chí Tôn đã nói, nơi đó có vô tận nguy hiểm. Đúng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, ở thượng giới, địa vị của đại thiên tộc vô cùng thấp kém, bị cổ tộc chèn áp không có ngày vươn mình. Lâm Phàm không gấp, kể những chuyện hắn trải qua ở trên thượng giới cho mọi người cùng nghe, sắc mặt đám người không ngừng biến hóa, lộ vẻ không dám tin. Khi bọn hắn nghe đại thiên tộc bị cổ tộc tùy ý chém giết, tùy ý lăn nhục, nội tâm bắt đầu run rẩy dưới cái nhìn của bọn họ lại có chủng tộc tàn nhẫn như vậy ư lần này trở về ta muốn chuẩn bị động viên toàn bộ huyền hoàng giới chỉ có đoàn kết thì mới có một tia hy vọng đánh bại cổ tộc lâm phạm nói thời điểm vạn giới liên thông coi những các chí tôn đóng kín huyền hoàng giới cũng không có tác dụng chúng ta vẫn đối mặt với nó những tầm những năm ta ở cổ thánh giới ta đã suy nghĩ rất kỹ viên thiên đế lúc trước nói rất đúng sống tạm bợ chờ chết Tràng bằng phấn đấu một ven Dù thất bại tuyệt đối không hối hận. Lúc đó Lâm Phàm vẫn còn cho rằng Ý nghĩ viên thiên đế cực đoan Bây giờ xem ra Viên thiên đế có tầm nhìn rất sâu Nếu như đã là từ cục Tràng bằng cố gắng một lần Thật khắc này mọi người đều trầm mặc không nói gì Họ đều bị lời nói của Lâm Phàm dọa sợ dưới cái nhìn của bọn họ Tin tức quá khó tiền Coi như là muốn trốn thì cũng không trốn được Đoàn kết nhất trí Nói thì dễ Nhưng mà làm cũng rất khó Huyền hoàng giới tông buôn sàn sát Các thế lực lớn nhỏ nhiều như là mây Muốn để họ đoàn kết một lòng hiển nhiên rất khó Yến Hồng Vũ nói Đây chính là vấn đề Nhân tâm khó lường Ngay thời khắc nguy hiểm nhất Sẽ có người bí quá hóa liều Vì bảo vệ lợi ích của bản thân Họ có thể sẵn sàng hy sinh những người khác Đơn đả độc đấu Hay kéo bè kết cánh Nếu có một nhóm nhân mã lớn Thì tuyệt đối không để cho cổ tộc thoải mái Chẳng qua nếu tình huống thực sự xảy ra Nếu như liên minh Thánh Tông nhân là đệ nhất Tông môn của huyền hoàng giới Nhất định sẽ đứng ra thông báo cho các đại Tông môn Nếu Thánh Tông đứng ra Chắc bọn họ sẽ đồng ý Bất quá chỗ khó là những tà phái Ma môn kia Còn có các vị ẩn sĩ Lấy địa vị của bọn họ Chỉ sợ họ sẽ không dễ dàng đồng ý Huyền hoàng giới cho tới nay Vẫn sống êm gió lặng Nhưng mà trong bóng tối tồn tại không ít thế được Những cái đó không phải vấn đề gì lớn Ta sẽ giải quyết Lâm Phạm hiện tại hết sức tự tin, lấy thực được quán bây giờ, nếu còn không bắt được những người kia đồng ý, thì lấy cục đậu hũ đập vào đầu chết quách đi cho rồi, sống thật là uổng mà. Sau đó Lâm Phạm và mọi người lại thương thảo một hồi, liền tự mình tản đi. Trong hư không, nhìn xuống phía dưới, lớn tiếng gọi to: Tuyên cổ, còn không mau ra đây! Trong khu vực hoang vu này, không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại và thiên địa giống như là một mảnh từ vực, nhưng Lâm Phàm vẫn có thể cảm nhận được, dưới những vực sâu kia đang có một sinh linh vô cùng mạnh mẽ ẩn núp. Trong chớp mắt, phong vân biến chuyển, đại địa lay động, một luồng khí tức vô cùng cường hãn từ dưới lòng đất trồi lên, đại địa không ngừng nứt toát nứt ra một cái vực sâu không thấy đáy, tràn đầy hắc ám, từ đó có một bàn tay to lớn đen kịt đột nhiên chui ra. Lâm Phàm nhìn tình cảnh này, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Tuyên Cổ không hổ là Tuyên Cổ dĩ nhiên lại có thể phá vỡ bình phong của huyền hoàng giới lâm phạm bây giờ phát hiện tu vi của tuyên cổ đã đột phá đại thành thiên vị thằng tới thành thiên vị theo lâm phạm chuyện này đúng không thể tưởng tượng nổi sinh đinh huyền hoàng giới không ai có thể đột phá đại thiên vị thế nhưng tuyên cổ lại có thể theo lâm phạm thấy chuyện này có chút quá dị bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều chủ nhân một thân ảnh khổng lồ đỉnh thiên đập địa Khí thức vô cùng cường hãn làm cho người ta kinh ngạc Tuyên cổ Xem ra trong 5 năm, năm này Người đã khôi phục không ít nha Lâm Phàm cười nói Chủ nhân Bởi vì thân thể của ta bị tổn hại nghiêm trọng E rằng không thể trở về trạng thái đỉnh cao Tuyên cổ nói Một trong hai cánh tay bản mệnh của Tuyên cổ Đã bị Lâm Phàm tế điện Làm thân thể quán tàn tạ không còn nguyên vẹn Tuyên cổ muốn trở lại thời kỳ đỉnh cao là chuyện bất khả thi Không có chuyện gì Lần này ta tới đây là muốn giúp người trở về đỉnh cao Lâm phàm vung tay áo Bay ra một cái vĩnh hằng chi vị Thời khắc vĩnh hằng chi vị xuất hiện Toàn bộ thiên địa đều chấn động Giới luồng hơi thở này Thiên địa vạn vật đều phải thành phục Không một tia kháng cự Đây là vĩnh hằng chi vị Tuyên cổ phấn chấn Như nhìn thấy trí bảo Nhất thời một tiếng thét dài truyền ra Tuyên cổ mở hai tay Hắn cảm nhận được cái vĩnh hằng chi vị kia Đã từng là của cổ tộc trí cao Trong thiên địa này chỉ có 8 tòa vĩnh hằng chi vị, mỗi một tòa có thể tạo ra một vị trí cao. Mỗi một cái vòng xoáy đen kịt đột nhiên hiện ra trước ngực của tiên cổ, sau đó hút vĩnh hằng chi vị kia vào. ở một tiếng. Lúc này những sợi xích sắt ở trong quấn thành quanh thân thể hắn giao động bắn nhiệt, từng đạo từng đạo lưu đình xuất hiện, sau đó quấn quanh trên người hắn. Giống một tiếng. Một tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên. Khi tức tiên cổ bành trướng, thân thể hết sức to lớn của hắn lại lớn thêm lần nữa, sức mạnh của tiên cổ liên tục tăng lên như là không có điểm dừng. soạt một tiếng, làn da tuyên cổ bắt đầu nứt toác như con cua bò vào lớp vỏ cũ tái tạo lớp vỏ mới gian trắc hơn. lớp da đen nhánh lúc trước liền biến thành hóa thạch, từng khối rất xuống đất. thay vào đó là một lớp da mới tràn đầy lưu quang lóng lánh, khí tức bước người. sức mạnh của ta đã trở về rồi. thời khắc này tuyên cổ đứng sừng sững trong thiên địa, những tiền lôi đình đùng đùng lập lè quấn quanh hắn. trong đôi mắt kia cũng lập lè tia sáng vô cùng khủng bố. Từng, gọn, từng vòng gợn sóng Lấy tuyên cổ đầm trung tâm Không ngừng khuếch tán về phía ngoài Thần thiên vị tầng 1 Thần thiên vị tầng 2 Thần thiên vị tầng 9 Thần thiên vị tầng 10 Vĩnh hằng thần cảnh ầm một tiếng Tuyên cổ giơ hai tay lên trời Như là muốn dùng đôi tay kia Xé bầu trời Xé tàn hư không trước song thủ tuyên cổ Giống như là một tờ giấy Trong nhà mắt đã bị xé mở một đường dài Vết rạch kéo dài tất thiên nam địa bắc Tuyên cổ tức giận gạo to một tiếng đột nhiên có một màn hào quang như là thác nước từ chính tầng trời chảy xuống thân hình quán. vĩnh hằng thần vị vô thượng trí cao ầm một tiếng sắc mặt của lâm phàm hơi ngưng lại hai thân thể đột nhiên lùi về phía sau hắn không nghĩ thực lực tuyên cổ lại cho đến khủng bố như vậy thậm chí theo lâm phàm thấy bất kỳ một tên trí cao nào có lực lượng giống như lạc kiệt thì cũng rất có thể bị hắn đấm một phát chết tươi trí cao đầu năm, không hồ là cổ trí cao sau khi khôi phục như cũ thì trí cao bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ <cười> tuyên cổ ngần mặt lên trời Thét giả một tiếng Nguồn sức mạnh đã biến thành Nguồn sức mạnh đã biến mắt đã trở về Chuyện này đối với tuyên cổ mà nói Không thể nghi ngờ là một lần tân sinh Chủ nhân Bây giờ Lâm phàm cũng có lực lượng sánh cùng cổ tộc Khi chí cao chưa ra mặt Cổ tộc chỉ như là cá nằm trên thớt họ muốn làm như thế nào thì cũng được Nhưng bây giờ cổ tộc chí cao đã tự mình xuất hiện Khiến Lâm phàm như là chó không nhà Đi tới đâu thì cũng bị người ta truy sát Hắn không thể không cẩn thận Chỉ sơ sẩy một chút sẽ bị cổ tộc thịt ngay Nhưng bây giờ hắn có hai phụ tá đắc lực Kệt và tuyên cổ Nếu bây giờ có đánh nhau cũng không ngắn cổ tộc lắm Từ nay về sau Tiểu ra không cần sợ trí cao nữa rồi Tuyên cổ khôi phục thực lực Là một chuyện tốt Cường độ thân thể của hắn đã có câu đạt đến cảnh giới đỉnh cao Nếu cường độ thân thể hắn đạt đến Thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị Coi như trí cao Thì cũng không thể đánh nổi hắn Bây giờ lâm phà mới cảm nhận được Sự biến thái của hệ thống Nếu hắn tìm được ai đó có cảnh giới cao hơn mình Sau đó chịu khó để người ta đánh một trận Cường độ thân thể hắn sẽ liên tục gia tăng Lâm Phạm tự nghĩ Hình như mình có xu hướng thích bị ngược thì phải Tuyên cổ mau lại đây Đánh ta đi Lâm Phạm không kịp đợi nói Về mặt Tuyên cổ lập tức biến đổi Hắn chưa kịp phản ứng Chuyện này không thể tưởng tượng nổi Hắn không biết chủ nhân của mình đang bị làm sao Không lẽ thích bị ngược thật sao Nhanh lên một chút Dùng ba phần sức mạnh của ngươi, đánh ta một quyền đi." Lâm Phàm chậm rãi nói. Hiện nay cường độ thân thể Lâm Phàm đã đạt tới cảnh giới thần thiên vị tầng 9, khoảng cách với thần thiên vị tầng 10 chỉ còn một đoạn ngắn nữa, nhưng rất khó vượt qua. Bất quá, giờ có tuyên cổ hỗ trợ, việc đột phá không còn quá khó khăn. Bây giờ tu vi quán là thần thiên vị tầng 9, khoảng cách đến tầng 10 không có không nhỏ, ở trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào có thể thăng lên được. Bất quá tăng cường độ thân thể trước mới đúng là vương đạo. Vâng Tuyên cổ không do dự Đánh ra một quyền tôi nói chỉ có ba phần sức mạnh Thế nhưng lực lượng ẩn chứa vô cùng To lớn Một quyền đấm ra Toàn bộ hư không bắt đầu rung động Hư không Bình phong trong huyền hoàng giới Không chắc như là cổ thanh giới Cho nên nhanh chóng võ thành vô số mạnh Âm một tiếng Trần thân Lâm phàm Đón ấm một quyền kia Phốc một tiếng Lâm phàm hứng trọn cu đấm Không có bất kỳ sức phản kháng nào Thân thể ở trong những mắt đổ tung Quá kinh khủng. Huyết tộc Lâm Phàm không ngừng tái tạo, lúc đầu hắn không ngờ chỉ vẹn vẹn ba phần sức mạnh lại có thể phá tan thân thể mình, thực sự rất kinh khủng. Chẳng lẽ cái Vĩnh Hằng chi vị kia còn bao hàm sức mạnh của thánh hay sao? Nhưng khi thánh thi triển 3 phần sức mạnh, dù có thể đánh Lâm Phàm thổ huyết nhưng tuyệt đối không bạo nổ được hắn. Đinh. Chúc mừng Vĩnh Hằng thần khu, tăng cường 250.000 điểm kinh nghiệm. Tốt. Ngô Đồng thần thụ lập tức phát ra một nguồn sinh mệnh khổng lồ trong đỡ Lâm Phạm. Huyết thải ma công cũng vận chuyển. Huyết trì bên trong động thiên cũng bắt đầu sôi sục Từng sợi từng sợi sưng, sưng máu bốc lên. Ở bên trong mỗi một luồng sưng máu đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Trong nháy mắt Lâm Phạm khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá lần này Lâm Phạm đưa tuyên cổ vào trong thiên địa dung lô, lấy thực lực tuyên cổ hiện giờ nếu không cẩn thận dễ tạo thành tai nạn cho Huyền Hoàng giới. Tiếp Lâm Phàm đang rất thoải mái. Cái cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Nâng cao cường độ thân thể là bảo đảm nhất, lớn nhất của án. Dù không có thực lực chấn áp cổ tộc trí cao thì đối phương cũng không có năng lực chấn áp. Còn sống mới có thể từ từ đùa chết đối phương. Ờm một tiếng. Lần này Lâm phàm lại biến thành một đống huyết nhục. Đây chắc là lần tu luyện thảm nhất đời nhạc. Bất quá thống khổ và vui sướng song song tồn tại. Kinh nghiệm ảo ảo tăng lên chính là sự khích lệ lớn nhất. Tuyên cổ khí lực nhỏ lại một chút dùng hai phần đi lâm phàm có chút đúng túng cảm giác mỗi lần biến thành một đống máu thịt quá tàn nhẫn lại còn rất đau được chủ nhân ầm một tiếng lại một quyền đánh tới huyết nhục lâm phàm lại phân tán mẹ nói chứ mới dùng có hai phần lại bị một quyền oanh tạp. người so với người quả thực là tức chết mà lâm phàm không biết nói gì hơn hắn không nghĩ tới dù tuyên cổ dùng hai phần sức mạnh vẫn oanh hắn ra cám nếu như hắn đánh ra toàn được Đấm một phát chắc chết luôn quá Dùng sức yếu hơn một chút Một phần rưỡi Lâm Phạm nói Được Lại một quyền xuất ra cú đấm này Lâm Phạm nghĩ có thể can cản Nhưng kết quả đã không khá hơn chút nào Ẩm Trong nhà mắt Lâm Phạm chỉ cảm giác thân thể chính mình Bị một lượng sức mạnh khổng lồ đánh tan Thân thể hắn như là một viên đạn pháo Va vào thiên địa dung lô Hắn lại phun ra một ngụm máu tươi Đinh Chúc mừng vĩnh Hận thần khu Tăng cường 150.000 điểm kinh nghiệm Sức mạnh lớn thật Lâm Phạm cảm thán Đồng thời còn cảm giác lần này hắn kiếm lời rồi Thực lực của tuyên cổ mạnh như thế Cho dù cổ thánh giới hắn cũng không sợ nữa Tiếp tục Thân thể Lâm Phạm giống như là một viên đạn bay tứ tung Tuyên cổ cũng đánh vô, vô cùng sướng tay Thân hình ánh đập đè Từng quyền từng quyền đánh trên người của Lâm Phạm ầm một tiếng Tuyên cổ Người đánh cái kiểu gì vậy Đừng đánh vào mặt chứ Chẳng biết lúc nào Tuyên cổ là một quyền vào giữa khuôn mặt Lâm Phàm Làm Cương mặt quán xưng lên một cục. "Vâng, chủ nhân." Lâm Phạm có chút bất đắc dĩ nói tiếp, "Tiếp tục, đừng có ngừng lại." "Đinh, chúc mừng Vĩnh Hằng Thần Khu tăng cường một trang nhìn điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng Vĩnh Hằng Thần Khu thăng cấp, Vĩnh Hằng Thần Khu tầng 9." Lâm Phạm nghe được thông báo thăng cấp của hệ thống, trong lòng rất vui, tuy nhiên lại phát hiện cường độ thân thể còn chưa thăng cấp, lại có chút thất vọng. Bất quá chuyện này không có gì đáng kể, chỉ cần tiếp tục kiên trì, cường độ thân thể quán sẽ vững vàng để thằng sau một đêm dùng toàn bộ sức mạnh lúc này cường độ thân thể của lâm phàm đã tăng lên rất lớn đạt đến trạng thái đỉnh cao chỉ một đường nữa thôi là có thể tăng lên tới cấp độ mới ầm một tiếng cú đấm này của tuyên cổ có chứa sức mạnh vô cùng hung mãnh nếu như không phải bên trong thiên địa dung lô chỉ sợ đã gây ra tai nạn cho huyền hoàng giới rồi ầm một tiếng lâm phàm chợt quát một tiếng chợt có một luồng sức mạnh khổng lồ va vào thân thể hắn thăng cấp thăng cấp lâm phàm rít gào trên thân thể hắn phát ra từng trận Thần quang Những thần quang này không phải là bình thường Trong đó ẩn chứa chân lý trí cao Đinh Chúc mừng vĩnh hằng thần khu thăng cấp Đinh Cường độ thân thể ký chủ đã đạt tới cảnh giới thần thiên vị tầng 10 Vĩnh hằng thần vị cảnh Lúc này Lâm phàm đột nhiên cảm giác thân thể quán có biến chuyển kỳ lạ Mỗi một tế bào Mỗi một khu huyết nhục đều hoàn toàn sôi trào Sức mạnh Toàn bộ đều là sức mạnh Thậm chí theo Lâm Phạm nghĩ cơ thể quán đã trở thành thân thể mạnh nhất trong thiên địa, không gì có thể ngăn cản, không gì có thể phá hủy hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ đã tăng cường thân thể đến cảnh giới đỉnh cao, vật phẩm khen thưởng đặc biệt, nhất niệm vạn giới. Lâm Phạm cả kinh, có hơi bất ngờ. Nhất niệm vạn giới là cái, cùi, cái quỷ quyết gì? chắc là một món bảo bối. Lâm Phạm hơi nghi hoặc, hệ thống đã lâu không có ban thưởng cho hắn bất kỳ món gì, không nghĩ tới lần này để được tặng, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Nhất niệm vạn giới Công dụng mở ra ngàn vạn thế giới Có một phần triệu cơ hội Khống chế vạn giới Tào lao Cái này có tác dụng gì chứ xàm quá Lâm Phạm vừa nhìn thấy nhất niệm vạn giới Còn tưởng là một cái bảo bội tốt Không ngờ lại loại si như vậy Một phần triệu cơ hội à Sao không nói thập tử vô sinh đi Để người ta dẹp luôn ý nghĩ này Sau đó Lâm Phạm ném nhất niệm vạn giới Vào trong túi đèo lưng Trực tiếp giày nó vào lãnh cùng thử một lần cũng không muốn. giờ các này sức mạnh cơ thể quán đang sôi trào như lũ lửa, chỉ cần một ý nghĩ có thể bộc phát mãnh nhiệt mỗi một lần hít thở thì một tế bào trong cơ thể đều điên cuồng chuyển động, đẩy thân thể tới trạng thái đỉnh phòng. bây giờ lâm phàm có cảm giác, chỉ cần hắn giương ngón tay, hai tay hay là tiện tay nắm một cái thì đều có thể phá diệt hư không. hắn thấy cảm giác vô địch kia càng trở nên gần gũi. đây là ảo giác được sinh ra khi tăng cường thân thể lên đến trình độ nhất định. lấy cường độ thân thể của lâm phàm bây giờ có va chạm với trí bảo hắn tin tưởng có thể đụng nát tuyệt phẩm trí tôn bậc này chính là xe tăng hình người chỉ cần dựa vào cường độ thân thể có thể phá hủy tất cả chủ nhân cơ thể ngươi tuyên cổ khiếp sợ không thôi trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa bình phục trong ký ức của nó coi như cổ tộc chí cao cũng không có thân thể mạnh mẽ như vậy tuyên cổ đang có cảm giác chủ nhân đã tu luyện thân thể đến vĩnh hằng thần vị rồi lâm phàm không ngừng cười to tâm tình đang rất vui Đợt rồi, đi Lâm phàm thu tuyên cổ vào động thiên Hiện tại hắn đang muốn tìm tất cả đồ đệ của mình Những đệ tử ở trong học viện kia Mặc dù không chỉ giáo bọn họ tự tế Nhưng bất kể thế nào Hắn và bọn chúng đều có danh thầy trò Từ trước đến giờ Lâm phàm đều đơn đà độc đấu Trong một số phương diện rất chịu thiệt Bây giờ Hắn đang có ý định bồi dưỡng Người bên cạnh trở thành cường già Có thể chân áp một phương tuy cuối cùng Bọn họ chưa chắc có thể đánh được cổ tộc trí cao Nhưng những tên cổ tộc quân vương gì gì đó Giao cho bọn họ cũng được Có việc gì tự mình động thủ Không phải bị dày vò đến chết sao Trong một ngọn núi nào đó Một người nam tử mộc mạc Đang canh tác ở trên một mảnh ruộng Thiên tiêu Người sau càng sống càng thụt lùi vậy Lâm phàm trôi nổi trong hư không Nhìn nam tử dưới đất Trong lòng cảm thán vạn phần Mới chỉ có 5 năm Cái tên hư đốn kia mới trường 20 tuổi Lại có thể khám phá hồng trận hiểu rõ huyền ảo cuộc đời ẩn cư núi rừng tào thiên tiêu đang làm việc thân thể đột nhiên run lên sau đó quay đầu nhìn theo hướng giọng nói lúc này cả thiên địa như là yên tĩnh lại tào thiên tiêu lúc này như không thể tin những gì hắn nhìn thấy khuôn mặt lồi thô lết thét bắt đầu run rẩy lão lão sư lâm phàm gật đầu khẽ co mày hắn thấy được một tia thương tâm trong mắt của tào thiên tiêu sau khi ân cần hỏi thăm một phen cuối cùng mới biết nguyên lai hắn đang bị thương Bởi vì lúc trước hắn đã chọc vào người không nên chọc Để thê tử bị người ta giết chết Tuy cuối cùng cũng giết được đối phương Nhưng mà Tàu Thiên Tiêu không có quyến huyến gì với Trần Thế nữa Cuối cùng hắn ẩn cư núi rừng Trải qua sinh hoạt nhàn nhã Lâm Phạm vỗ vai đổ đệ mình một cái Không nói gì thêm Chuyện đã trở thành quá khứ Không cần nhắc lại Chỉ là Tàu Thiên Tiêu đã từng là người nhiều chuyện nhất Hoạt mát nhất Trở thành nhiều trầm mặt ít nói Người thanh niên mới khoảng chừng 20 tuổi Lại thành một đại thúc hơn 40 tuổi rồi Đi cùng vi sư Nam tử hán đại trượng Phù Đầu đội trời chân đạp đất Sao đại trầu thành một ông già lầm cầm được Người như vậy Không thẹt với người vợ đã mất của mình sao Lâm Phạm nói Vâng lão sư Tào thiên tiêu nhẹ giọng nói Lâm Phạm rắc đầu Hai biết thiên đồ đệ này của mình Không có ý chí chiến đấu Lâm Phạm cũng không nói nhiều Màng thiên tiêu đi vào hư không Hướng về một hướng khác U Long Thành Hàn gia Chu Địch Cái tên rác rời nhà người Ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được ngươi còn mặt mũi ở lại Hàn gia sao Trong đại sảnh có một người đàn ông trung niên Đang ngồi ở trên ghế Thái Ánh mắt xem thường nhìn bên phía chu Địch Thân thể mập mạp của chu Địch đột nhiên run lên Hai tay nắm chặt Sau đó lại nhìn thiếu phụ đang đứng ở một bên Kẻ mặt đo lắng nhưng vô cùng động lòng người Tay đang ôm đứa nhỏ vô cùng xinh xắn ở trong lòng Cuối cùng hắn lại buông lòng hai tay Năm năm trước Chu địch được hàn gia đại tiểu thư cứu giúp Sau đó trở thành thiếp thân thị vệ của nàng Không biết hắn thi triển mưu hèn kế bẩn gì Mà cuối cùng cưa luôn cả tiểu thư nhà người ta Nhưng nhà giàu sâu như biển Dù Chu địch có thực được không tệ Nhưng mà trong đại gia tộc này Còn khối người mạnh hơn hắn Gia chủ Chu địch biết sai Chỉ là phụ nhân và hài đồng kia ta không hạ thủ được Chu địch nói Không hạ thủ được Vậy nuôi ngươi để làm gì Hàn gia chủ vẫn nộ quát Chu địch bị mắng trong không dám đáp lời Chỉ có thể bước xuống Đắng người nhà họ Hàn ở xung quanh Đều lộ ra về hả hê. Đối với cái tên chu địch ở rể nhà Hàn gia này Bọn họ luôn xem thường hắn Phụ thân Văn cầu ngươi đừng mắng hắn nữa Hàn lôi ôm hải tử Lập tức đi ra khóc lóc văn Hừ, <cười> nghịch tử Mặt mũi của Hàn gia đều bị ngươi làm mất sạch rồi Sao ngươi lại lôi cái tiền sắc rồi này trở về Không phải nói Hắn có sự phó bá lắm sao Sư phụ quán đâu Hàn gia chủ nghĩ tới việc này Trong lòng nổi giận không chỗ phát tiếc Năm đó khi nghe con gái nói Chú địch có một cái sư phụ vô vô cùng cường đại Nhất thời nảy ra kế vật Nhưng không ngờ Lúc hứa con gái gà cho tên phế vật kia Tên lão sư vô cùng cường đại quán lại không xuất hiện Thậm chí mấy năm qua Mỗi lần cũng không có Lúc đó hắn mới phát hiện mình đã bị lừa rác rời Đúng là giác rời Sinh ra con gái cũng là rác rời Từ chất đại thấp Tôi còn có mặt mũi ở lại hàn ra sao ông ngoại bé gái trong ngực hàn lôi giống như là một bút bê sứ lúc này trong mắt cũng lộ ra vẻ hoàng sợ run lẩy bẩy hôi câm miệng hàn gia chủ giận dữ hét lớn trong đại gia tộc rác rưởi mãi mãi không có địa vị dù cho nàng là hàn gia đại tiểu thư cũng như thế thời khắc này chu địch ngẩng đầu lên nhìn thẳng hàn gia chủ hàn gia chủ xin người tôn trọng người phụ nữ và con gái của ta bằng không Dù ngươi là phụ thân của Lôi Nhi Ta cũng không khách khí đâu chu địch lạnh lùng nói Làm sao Ngươi muốn làm phản sao Nói ngươi là rác rời Ngươi trối bỏ sao Năm năm qua Tu vi của ngươi có tiến bộ chút nào chưa Đại thiên vị sơ cấp Giờ đi ra bên ngoài Tùy tiện chọn 10 người Đã có 3-4 người như ngươi rồi Bày đặt lên giọng với ta Phụ thân Xin người bớt giận Hắn không phải là muốn chống đối người đâu Hà Lôi vội vàng van xin Sau đó hướng chu địch Lắc đầu, chu địch nhìn sự ủi khuất này của vợ Trong lòng có một ngọn lửa giận không tên Nhưng qua đứa con gái còn thơ Không khỏi nhịn lại được Hừ Không phải chống đối thì là gì rác rời, phế vật Hiện tại ta đi ra ngoài Những đại gia tộc kia tên nào không cởi nhạo Hàn gia chúng ta Đại tiểu thư Hàn gia Lại gả cho một tên phế vật Người nghe rõ cho ta Sau này muốn lưu lại Hàn gia Thì phải nghe lời ta kêu ngươi làm gì Ngươi phải làm cái đó làm sao? ngươi nhìn ai đó, đồ phế vật! tên lão sư lừa đảo của ngươi bây giờ đang ở đâu? ta muốn nhìn một chút. người có thể dạy ra một tên phế vật như ngươi đến cùng là phế vật lão sư tới mức nào? Hàn gia chủ phẫn nộ quát, câm miệng, ta không cho phép ngươi nhục nhã lão sư ta. khi tức trên người của chu địch đột nhiên sôi trào, hung hung ý bốc lên, hắn đang nổi giận. Hàn gia chủ sững sờ, nội tâm run lên một cái, sau đó bình tĩnh lại. làm sao? khen quá hóa giận sao? Muốn động thủ? <cười> có bản lĩnh thì gọi cái tên sư phụ phế vật của ngươi kia tới đây. Bản gia chủ muốn xem xem hắn là nhân vật như thế nào. Người muốn gặp mặt ta sao? Vào lúc đó có một thanh âm phá không mà tới, trong chớp mắt nổ vang trong đại sảnh, mà thân thể chu địch nhất thời run lên, sắc mặt biến hóa, chợt xoay người nhìn về phía ngoài. Ở đó một bóng người từ trong hư không bước ra, hai chân đạp lên mặt đất, từng bước đi tới. Lão sư. Âm thanh tru địch có chút run rẩy. Lâm Phàm có chút giờ cắc giờ cười. Thế giới đảo lộn rồi. Đồ đại quán sao lại trở nên thê thảm như vậy không biết. Một tên thì mới mất thể tử, từ đó xả sút, ẩn cư núi rừng. Một ông thì ở rẻ trong một gia tộc lớn, không có chút địa vị, bị khinh bỉ khắp nơi. Nhưng mà vì vợ con, không thể không cúi đầu. Bất kể nói như thế nào, hắn cũng là đệ nhất cao thủ huyền hoàng giới. Ngay cả cổ tộc chí cao đều không ý kỹ, mà đệ tử quán thì lại hạ tham hại như vậy không biết thân là lão sư cũng bị bọn chúng làm cho tối tăm mặt mũi. Hàn gia chủ vừa định gian dạy một tiếng, đột nhiên nghe được thanh âm khiếp sợ của con rể, hơi nghi hoặc. lão sư, chẳng lẽ người trẻ tuổi này chính là lão phế vật quán? Hàn gia chủ cũng không nói lời nào, mà chỉ ngồi yên tại chỗ lặng lặng đợi. hắn bây giờ muốn xem cái tên phế vật lão sư này rốt cục là thần thánh phương nào. lúc này tất cả chuyện trong Hàn gia Lâm phàm đều rõ trong lòng bàn tay, chu đế có tu vi đại thiên vị sơ cấp. Đối với các đại gia tộc này Xác thực là hơi yếu Nhưng tu vi hắn đã không tồi Nhưng lại sống ở đất như vậy Lấy tu vi bây giờ quán Mặc kệ đi tới nơi nào Đều có thể sống thoải mái Sao phải chịu khổ như vậy Chu địch Người đệ vi sư thất vọng quá Lâm Phạm từ từ đi đến bình tĩnh nói Lúc này chu địch cũng vô cùng kích động Ý thầu thích chứa rất nhiều lời muốn nói Nhưng nghe lời của lão sư Không khỏi cúi đầu hắn biết lão sư đang tự trách mình Chu địch không ngốc Anh biết tình cảnh bây giờ quán đang là mất mặt tạo sư người khác cũng biết đão sư hắn là ai nhưng mà chu địch nào có thể không biết sư phụ quán chính là cường giả chân chính thân là đồ đệ của người lại trở nên thế thảm như vậy bao giờ cái này không phải đang bôi mặt đen giáo lão xưa hay sao sư phụ hàn lôi từ từ đi tới Thỉnh An Lâm Phàm một cái lần đầu tiên nàng gặp Lâm Phàm cũng là 5 năm, năm trước Lâm Phàm gật đầu một cái Hắn không ngờ tru địch và cô nàng đại tiểu thư này Lại tu thành chính quả Các khả chính là lão sư của tên bất tài này hay sao Hàn gia chủ hỏi Bất quá Lâm phàm cũng không có trả lời Càng không lướt mắt nhìn hắn Hai từ đều lớn như vậy rồi sao Lâm phàm nhìn đứa nhỏ Như là búp bê xứ Đang ở bên người của Hàn Lôi Hỏi Khuôn mặt nhỏ mũ miễn trắng như tuyết Đôi mắt to thiên chân vô tả Giống như là những viên bào thạch sáng lấp lánh Tàn ra tiên non nớt Chỉ là bây giờ Ở trong đôi mắt đáng yêu kia Lại lóe ra một tia sợ hãi Hàn lôi lập tức kéo đứa bé ra ngoài nói Trinh Trinh Mau gọi Thái Sư Tổ đi con Sắc mặt Hàn gia chủ Có chút khó coi Hắn không nghĩ tới Người người này Ngay cả nước mắt Nhìn hắn một cái cũng không thèm Trong lòng nổi giận Bất quả hắn vẫn nhịn xuống được Hắn ngược lại muốn xem Người này rốt cuộc đã muốn làm gì Trẻ tuổi như vậy Còn có năng lực gì Thái Sư Tổ Hảo Bàn tay nhỏ bé của Chu Trinh Trinh Sợ hãi cầm góc áo của mẫu thần Ánh mắt sáng người cẩn thận từng ly từng tí Nhìn Lâm Phạm Âm thanh ngây thơ Chất phát của cô bé gái truyền đến tai Khiến cho trái tim của y có chút mềm lắm Thời khắc này Lâm Phạm không nghĩ tới bối phận của mình lại cao như vậy Đồ đệ quán Đắc Khai chi tán diệp Mà chính tay hắn ngay cả một thằng nhãi con Vẫn không làm, vẫn không có Lâm Phạm vô cùng yêu thích trả con Đặc biệt là những đứa khả ái nghe lời Khi nghe thấy chu Trinh Trinh Hắn không khỏi đưa tay ra Véo khuôn mặt nhỏ mũ mỉm của Trinh Trinh một cái Cái tên chu địch này đúng là tốt số dáng dấp bản thân không ra gì Nhưng mà có thể tạo ra khuê nữ khả ái đến như thế Thái sư tổ Có thể giúp cha con một chút không Trinh Trinh không muốn thấy cha bị da da mắng Giọng trẻ con non nớt ngây thơ tức cực điểm của cô bé Vàng lên Trên mặt lâm phàm lên lộ vẻ tươi cười Lập tức trả lời Đương nhiên Có thái sư tổ ở đây Không ai có thể bắt nạt cha con Trinh trinh Con thích đồ vật gì Con cứ nói Sư tổ sẽ làm cho con Lâm Phạm vút đầu cô bé hỏi Khuệ nữ của chu địch trời sinh tư chất kém cỏi Lấy tư chất của nàng Coi như có khổ tu cả đời Không nhất định tiến vào cảnh giới tiền thiền Nhưng lúc này Khi Lâm Phạm vút đầu cô bé Đã thay đổi tư chất của nàng Nguyên bản Khí vận lu mờ ảm đạm Lại nở rộ một đó hoa Xông thẳng tới chân trời lão sư chu địch nhìn khuê nữ phát hiện thể chất của bé xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất cái loại biến hóa này nếu như không chú ý căn bản không thể thấy được chu địch đã từng theo bên người của lâm phàm tự nhiên có thể nhận biết năng lực của lão sư hắn kinh ngạc phát hiện từ chất thấp kém của con đã thay đổi rất nhiều thậm chí cắn cảm giác những lỗ chân lông đang khép kín của trinh trinh Thật khắc này đột nhiên trương mở liên tục hô hấp thiên địa linh khí cọ rửa thân thể nàng trình trình thích nhất là tuyết rơi Nhưng mẹ nói Mùa tuyết đã kết thúc rồi Phần rất lâu nữa mới có thể nhìn thấy lại Trinh Trinh nhẹ nhàng nói <cười> Chỉ cần Trinh Trinh thích Coi như ngày hôm nay không có tuyết Thái sư tổ cũng bắt ông trời Phải rơi tuyết xuống Từ nay về sau Chỉ cần Trinh Trinh muốn tuyết rơi Thì ông trời nhất định phải tuyết rơi Lâm phàm cười một tiếng ống tay áo vừa nhấc Trong chớp mắt bầu trời đang trong xanh Bỗng nhiên có từng bông tuyết trắng Tựa như là những sợi lông ngỗng rơi xuống bông tuyết bày lơ đáng bao trùm mặt đất Thái sư tổ có tuyết rơi rồi Tuyết rơi rồi Trình trình được Lâm phàm ôm trọng trong ngực Nhìn thấy hòa tuyết bên ngoài Ngạc nhìn hồ tỏ Sắc mặt mọi người xung quanh đại biến Mùa đông đã qua sao có tuyết ở đây Mọi người không dám tin nhìn Lâm phàm Đang tươi cười Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là do tên trẻ tuổi kết làm ra Không vội Thái sư tổ tìm cho người vài con thú cường chờ nhà Bàn tay của Lâm phàm từ từ chương mở Những bông tuyết ngoài kia Như là bị một nguồn sức mạnh nào đó thu hút Từ bên ngoài bay vào nhà Liền xoay tròn ở trong lòng bàn tay của Lâm Phạm Mọi người không biết Người trẻ tuổi này lại muốn làm cái gì Nhưng chuyện xảy ra sau đó Lại làm cho bọn họ chấn động Những mảnh tuyết kia Như là được ai đó ban cho sức sống Trong nháy mắt biến thành hai tên tuyết đinh Lớn bằng bàn tay Được rồi, ra ngoài chơi đi Lâm Phạm buông chinh trình ra Đều có bé theo hai tuyết linh tinh Ra ngoài chơi Đối với Lâm Phạm Việc tạo ra một sinh mệnh mới Không phải là việc gì khó Dù một mảnh bông tuyết phổ thông Lâm Phạm cũng có thể trao cho sinh mạng cho chúng Dù chủ địch là đệ tử của Lâm Phạm Nhưng khi nhìn thấy lão sư vẩy tay một cái Tạo ra sinh mệnh Không khỏi trợn mắt Càng không cần phải nói tới đám người Hàn gia Hàn gia chủ càng sợ té từ trên ghế xuống Khuôn mặt kinh ngạc Há to miệng Không thể tin được Được rồi Như người mong muốn Bản đế tới rồi Không biết người có lời gì muốn nói Lâm Phạm không vui không giận Ngữ khí lạnh nhạt hỏi Tuy hắn không làm gì Nhưng chỉ việc hắn đứng ở đây Đối với toàn bộ hàn gia Cũng là một loại áp lực lớn lao Loại thủ đoạn thần kỳ lúc này Đã sớm dõi cho hàn gia phát ngất Lúc này mọi người hàn gia đều khiếp sợ Bọn họ không ngốc Tình cảnh vừa rồi họ thấy Quả là đồ biến thái Tình cảnh vừa rồi họ đều thấy Quả là đồ biến thái Khống chế thiên địa. Nói tuyết rơi thì có tuyết rơi. Lấy tuyết sáng tạo sinh mệnh Chuyện này bọn họ chưa từng nghe thấy. Sao lại im lặng như vậy? Không phải muốn gặp đại bản đế sao? Bản đế đã đến rồi còn các ngươi lại không nói gì. Lâm phàm Lâm phàm không có ý kiến gì đối với Hàn... Hàn Gia. Vì dù sao đều do đồ đại mình chọn. Lấy tù vi đại thiên vị sơ kỳ quán. Muốn ly khai nơi đây tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng mà tự nguyện lưu lại cho người ta giày vò. Một người muốn đánh Một người muốn bị đánh Không gì hợp hơn Nhưng mà nói thế nào Hắn cũng phải tìm về cho đồ đệ của mình một chút mặt mũi Nếu không để mấy năm nay hắn bị bắt nạt không sao Gia chủ hàn gia nở nụ cười nói Tiền bối Chỉ là hiểu lầm thôi Đám người hàn gia quay xung quanh lâm Phàm Đồng thời hàn gia chủ cũng rất khó chịu Chu địch Người của lão sư mạnh mẽ như thế Sao trước đây không nỗ lực chứng minh một chút Tuy chúng ta sẽ không tin lắm Nhưng người phải cố gắng thuyết phục chứ nằm đó hắn chủ động đồng ý cả con gái cho chu địch cũng vì biết chu địch có sư phó lợi hại con gái mình từng nói qua người sư phụ kia rất mạnh không ai có thể địch lại bởi vậy hắn mới mở lòng nếu được thì hàn gia quán chẳng phải sẽ có gốc bự để ôm rồi huống chi bọn chúng ăn cơm trước kèm bà nữa rồi nên đành ưng thuận luôn đi nhưng theo thời gian hàn gia chủ cảm giác không đúng lão sư chu địch ở đâu ngay cả ngày đại hôn của đồ đệ mình cũng không đến làm dấy lên sự nghi ngờ của hắn. Cuối cùng thẹn quá hóa giận, không chỗ phát tiết, hắn cảm giác mình bị lừa. Nếu Chu Địch thực sự có một lão sư cường đại, sau ngày đại hôn đồ đệ mình lại không tới, Hàn gia chủ càng nghĩ càng giận. Ồ là hiểu lầm sao? Long Mạch Lâm phàm cau lại, ý vị thâm trầm. Tiền bối đúng là hiểu lầm. Chu Địch tuy là con rể, nhưng ta vẫn luôn coi hắn như con trai, cũng vì đó nên mới cả con gái cho hắn. Hàn gia chủ vội vàng giải thích, còn nội tâm âm ầm dậy sóng. Hắn không ngờ những lời chu địch nói đều là thực. Lão sư hắn thực sự rất cường đại. Nếu biết sớm như vậy, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám cản trở. Chắc chắn sẽ chăm chu địch như bảo bối, nâng như nâng chứng, hứng như hứng hòa, không thể để choán nửa điểm ủy khuất. Gã Lâm Phạm lần nữa giả bộ không thích. Hàn gia chủ sững sờ, nét mặt giả nuôi nhất thời trắng bệch. Hắn thấy hình như là mình nói cái gì đó không đúng. Không, không. Trèo cao là trèo cao Lúc này tất cả mọi người hàn gia đều cúi đầu Lúc trước bọn họ luôn khinh thường chu địch Nhưng giờ khắc này mỗi người đều cầm như hến Bọn họ run run Hàn gia chủ Con đứa con gái trống lưng sẽ không sao Nếu chu địch tố khổ với lão sư của hắn Nếu nói bọn họ trẻ nếp hắn Vậy thì khổ rồi Hàn lôi nhìn cha bị dọa muốn xoắn cả quần Trong lòng vừa buồn bực vừa tức giận Không ngờ vụ thân đã có mặt này hey, Con rể tốt của ta Là nhạc vụ không tốt, hy vọng ngươi đừng để những chuyện này trong lòng. Hàn gia chủ đi tới bên người chu địch, vỗ vỗ mu bàn tay hắn, ngữ khí thân thiết nói. Ta có một khuê nữ này, tự nhiên hy vọng, không gả lầm người. Bình thường đối với người nghiêm khắc cũng vì muốn tốt cho người, nhưng mà hình thức biểu đạt của nhạc vụ có chút không đúng, ngươi sẽ không trách ta chứ. Hàn gia chủ như là biến thành người khác, giọng nói biểu tình thay đổi 180 độ. Rất hòa ái, dễ gần, hiền hòa nhã nhặn. Chu địch bị hắn dọa sợ Trong khoảng thời gian ngắn có chút không thích Hài Nhi không dám Bất kể nói thế nào Hàn gia chủ cũng là nhạc vụ quán Tự nhiên phải giữ lại mặt mũi cho hắn hey, Không trách ta là tốt rồi Chờ ta trăm tuổi về già Hàn gia còn phải giao phó cho ngươi. Hàn lôi thấy ánh mắt của phụ thân Trong lòng mềm nhũn ra Sau đó nàng nhìn về phía Chu địch Chu địch thấy ánh mắt thê tử Tự nhiên rõ ràng trong lòng Lão sư Nhạc vụ đối với ta Và lôi nhi cũng không tệ Việc này thôi quên đi Chu địch biết đính mết của sư phụ mình Cực kỳ bao tra khuyết điểm Nếu muốn dây dừa tiếp Hàn ra sẽ không chịu nổi Mình chỉ có thể văn nài mà thôi Người đã đến tiếng Vậy thì những chuyện đã qua kia Cho nó qua đi Lâm Phạm nói Đây là việc nhà chu địch Nên Lâm Phạm cũng không để ý Bởi vì có mình chân áp Thì bọn họ cũng dám lên mặt sau Trừ khi là chán sống rồi Hàn ra chủ nghe xong không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thẩm lực lâm phàm dọa hắn run rẩy. Nếu trọng sát và sát tinh này nói không chừng Hàn gia từ đây sẽ thành lịch sử. Được rồi, Chu địch, người cùng với vị sư đi tìm số huynh đệ khác đi. Sự tình được giải quyết. Dù sao sau này Chu địch vẫn sẽ còn ở Hàn gia, hắn sẽ không bị bức hiếp nữa. Dạ, thưa sư phụ. Sau khi thông báo vài câu với Hàn Lôi, hắn theo Lâm phàm rời đi. Một khắc sau, sau khi Lâm phàm rời đi, Hàn gia chủ không chịu nổi áp lực nữa. Dầm một tiếng ngồi bệt trên mặt đất Thờ hồn hền Không ngờ sư phụ của chu địch thực sự mạnh như vậy Hàn gia chủ cảm thấy may mắn nói Phụ thân Con gái sớm đã nói với người Sư phụ của phụ quân thực sự rất mạnh Năm năm người không xuất hiện Bởi vì người đã phi thăng thượng giới Tảng đá trong lòng Hàn Lôi Đã được đặt xuống Phi thăng Nghe con gái nói xong Hàn gia chủ thầm ân hận Năm đó tại sao được không tìm chứ Nếu như tìm nó đã không xảy ra chuyện hôm nay vừa bắt đầu đã làm tốt quan hệ với sư phụ của con rể Hàn gia có thể sẽ phát triển hơn rồi nhưng mà hiện tại cũng không phải là quá trễ Hàn Lôi là con gái mình còn Chu Địch là con rể đây là sự thực không thể chối cãi tốt rồi sau này Hàn gia cứ thoải mái phát triển nếu thực sự gặp phải phiền toái không thể giải quyết cha đã con rể mình lại không hỏi không quản lý hay sao coi như hắn không giải quyết được vẫn còn lão sư của hắn cha người chớ có mơ tưởng sư phụ người không thích phiền phức và không thích làm việc ác đâu Hàn Lôi nói thẳng Con gái lại suy nghĩ lung tung rồi Được rồi không nói nữa Ta phải đi chơi với cháu gái ta đây Hàn Lôi biết tất cả những thứ được Có được đều do lão sư Chu Địch mang đến Như đủ khiến nàng hài lòng rồi Chu Địch Không phải lão sư mắng người Nhưng người một đại nam nhân mà lại đề sự loạn đến nước này Sư phụ cũng phục ngươi rồi đấy Lâm Phạm trách mắng Chu Địch vò vò đầu Có chút ngựa ngùng đáp ờ, Sư phụ chuyện này còn cũng không có biện pháp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 Tầm 134 Chủ địch dùng ngữ khí rất nhỏ nói Người ta còn đỗi khổ riêng Lâm Phạm đột nhiên cảm giác Đám đồ đệ của mình đã đi trước mình rất xa nhỉ Bản thân vẫn còn không buồn, không lo Thì bọn chúng đã bắt đầu phiền não vì gia đình rồi Trong một đế quốc nào đó Tân Hoàng đời thứ nhất đăng cơ khai sáng đế quốc Trong đại diện Có đủ bá quan văn võ hội tụ Trên người của Tiêu Trạch Và Lưu Thủy Thủy Mặc chiến giáp Biểu tình trên mặt đầy vẻ thỏa mãn Hai người đã sớm nên duyên vợ chồng Sau đó lang bạt huyền hoàng giới Vì thực lực mạnh mẽ Nên được một vị đế hoàng ba lần đến mời trợ giúp Bây giờ đã 5 năm trôi qua Là lúc hoàng triều thành lập Hai người cảm giác đây là thời điểm nên rời đi Tiêu ái khanh Lưu ái khanh Nghe phòng Ngồi trên long tọa Một người đàn ông trung niên Khi thức đế hoàng bao phủ Tiêu Ái Khanh cũng với Lưu Ái Khanh vì chậm khai sáng đại nghiệp Công lao hiển hách Cho nên hôm nay Phong làm khai quốc đại nguyên soái Trường quản binh mã đế quốc Đế hoàng họ Vũ Tự phong là Vũ Hoàng Có quốc hiệu thì gọi là Vũ Quốc Nghe sắc phòng văn võ bá quan đầu thán phục Cùng ước ao và đố kỵ Trường quản binh mã cả đế quốc Quyền được ngập trời bậc này Hoàn toàn dưới một người mà trên vạn người Vũ Hoàng lại dám đưa binh mã Giao cho vợ chồng Tiêu Trạch Có thể thấy sự tín nhiệm đối với hai người này Tiêu Trạch và Lưu Thùy Thùy liếc nhau đồng thành nói Vũ Hoàng Bây giờ đại nghiệp đã thành Hai vợ chồng chúng ta cũng không cầu danh lợi, Chỉ là muốn sống ẩn lôi Sống cuộc sống như người bình thường Kính xin Vũ Hoàng tác thành Hai vị ái khanh, Chẳng lẽ bản Hoàng sắc phong Làm các người bất mãn sao Bản Hoàng đồng ý cùng hai vị chia sẻ Thành quả thắng lợi này Vũ Hoàng nói: Theo Vũ Hoàng, lần này có thể thành lập đại nghiệp không thoát khỏi quan hệ với hai vợ chồng Tiêu Trạch. Nếu không có bọn họ giúp đỡ, Vũ Hoàng sớm đã không có ngày hôm nay. Vũ Hoàng, năm đó ngài mời hai vợ chồng ta phụ trợ, chúng ta cũng đã nói, khi đại nghiệp thành là lúc vợ chồng ta đi khai. Bây giờ Vũ Hoàng đã thành tựu đại nghiệp, chúng ta tin tưởng, Vũ Quốc dưới sự lãnh đạo của người sẽ càng thêm huy hoàng. Vũ Hoàng, bây giờ chính tranh đã kết thúc. Vợ chồng chúng ta chỉ nghĩ tới cuộc sống bình thường Không mong chức quyền Nếu tương lai Vũ Hoàng cần chúng ta Thì vợ chồng chúng ta quyết không chối từ. Đối với hai người tiêu trạch Bọn họ cũng không muốn cuốn vào sự tranh đoạt Ở trong hoàng chiều Công cao khuất chủ, Bọn họ vẫn biết Chỉ đứng càng cao kiên kỵ càng nhiều Tuy rằng bây giờ Vũ Hoàng nguyện ý cho bọn họ tất Nhưng họ biết Dần dần về sau Việc này có thể đưa bọn họ tới họa sát thần nếu như vậy vũ hoàng thở dài tiếc nuối lúc này lâm phàm đang đứng trên hư không đang đánh giá hai người hắn không ngờ tiêu trạch và lưu thủy thủy Dĩ nhân năng độ rất tốt trong vòng mấy năm ngắn ngủi hai người duyên nhiên trợ giúp người khác dựng được cả một cách quốc gia khi thanh âm truyền tới tất cả mọi người trong cung điện đều cảnh giác nhưng mà tiêu trạch và lưu thủy thủy không như vậy thần sắc hai người biến đổi Sau đó ngần đầu nhìn hư không Lão sư Bọn họ không nghĩ tới Mình có thể nhìn thấy lão sư Lâm Phạm có ảnh hưởng vô cùng to lớn với họ Dù trong mấy đời sau Thì cũng không thể quên Lâm Phạm rất hài lòng Nhìn vợ chồng bọn họ Theo Lâm Phạm trong đám đồ đệ Chỉ có tu vi của tiêu trạch và trụy mặc là cao nhất Hai vị ái khanh Vị này Vũ Hoàng nhìn thấy người trong hư không Trong lòng zoom lên Hắn có cảm giác muốn lôi kéo quan hệ với người này Vũ Hoàng Vị này chính là sư phụ của chúng ta Tiêu Trạch nói Tiêu Trạch vốn là con cháu đời sau của Tiêu Gia Vì một chuyện ít Vì một ít chuyện mà Tiêu Gia xả rút Tiêu Trạch cảm thấy việc này cũng không phải là chuyện buồn Tiêu Gia suy tàn Hắn không cần phải lo tranh đấu Không cần lo công việc bể buồn Cũng không cần vì chuyện gia tộc mà buồn phiền Được rồi Cùng vi sư đi thôi Lâm phàm nhẹ giọng nói Dạ sư phụ Tiêu chạy cật đầu Lâm Phạm vung tay áo Chấp mắt không còn bóng người nào Vũ Hoàng vừa muốn nói gì Nhưng chỉ có thể nuốt vào trong bụng Các người lợi hại thật đấy Mấy năm qua Lại làm ra cái sự tình lớn như vậy Nếu tiếp nhận sắc phong Đã trở thành đại nguyên soái rồi Lâm Phạm cười nói Lão sư Nào có Thời điểm bọn con giúp hắn thành toàn đại nghiệp Đã nghĩ sẽ rời đi Đế vương vốn vô tình Tuy hôm nay sắc phong con là nguyên soái Nhưng rất khó nói Sau này sẽ không sợ chúng con đoạt quyền Mà chém giết chúng con Tiêu trạch hiểu rất rõ Biết những thứ này Sao còn bận bịu giúp người ta thành lập đại nghiệp Lâm Phàm cười hỏi tiếp Lão sư Con và Thủy Thủy lang bạt huyền hoàng giới Nhận thấy bởi, bởi vì hung thú Mà rất nhiều thành thị bị hủy diệt Hoàng triều sụp đổ Bình hoàng mã lạc Khiến dân chúng lầm than. Sau đó chúng con gặp Hoàng Vũ Một vị quân nhân biết thương yêu quân dân của mình Nên mới nguyện ý giúp hắn thành toàn đại nghiệp Hơn nữa khi đó lấy thực lực của người bên cạnh hắn Rất khó thành công Sợ rằng sớm sẽ bị người ám sát Tiêu Trạch nói Thì ra là vậy Tốt rồi Bây giờ các người và các du hình đệ toàn tụ Cùng theo ta làm đại sự Lâm Phạm nói Chống lại cổ tộc Tự nhiên muốn tìm người quen thuộc của mình Mà đám đệ tử này là những người Lâm Phạm hắn quen thuộc nhất Đã bỏ ra không ít công phu ở trên người họ Chờ sau khi đưa bọn chúng tới cổ thanh giới lấy năng lực của mình nâng tu vi cho chúng. Lão sư, mấy năm qua Thiên Tiêu đã xảy ra chuyện gì? Biến hóa thật lớn nhỉ. Nếu không phải có ngài nói hắn là Thiên Tiêu, đồ đệ còn tưởng là người. Tiêu Trạch lên tiếng. Biến hóa thê thảm. Hey, thê thảm. Lâm Thẩm cũng không biết nói thế nào, sau đó để đám người Tiêu Trạch đi ăn uống một phen. Ở một thành trì nào đó, Chuỵ Mặc là võ sư trong một võ quán thỉnh thoảng dạy võ cho một ít trẻ con nhà nghèo. Truyện mặc vốn là một đứa trẻ nô bộc, sau này hữu duyên nên trở thành đệ tử Lâm Phàm. Thiên từ thay đổi, đồng thời có, có tính kiên trì, nên trong vòng 5 năm này, thực lực đại tăng, trong số đông đảo đệ tử của mình, chỉ có tiêu chảy có thể so sánh với hắn. Tang Thiên Hạo và Hàn Mông Mông, nổi danh ở Huyền Hoàng Giới, là một đôi vợ chồng đại hiệp, chuyên hành hiệp trượng nghĩa tích lũy uy danh hiển hách. Thời điểm Lâm Phàm tìm tới hai người, thế bọn họ đang đuổi giết một tên hái hoa đạo tặc năm năm không gặp tự nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói còn đối với lâm phàm những thứ này đều tràn đầy hồi ức sau khi tìm được đám đệ tử còn một người cuối cùng đó chính là yêu vô tà cái thể chất đặc biệt kia của yêu vô tà làm cho lâm phàm không bao giờ quên không biết mấy năm này trôi qua nó đã trưởng thành tới cái trình độ nào thời điểm lâm phàm xuất hiện lần nữa hắn đã xuất hiện ở trên bầu trời táng yêu thành Bây giờ táng yêu thành vẫn thấp đập người ra vào. Đã lâu rồi không tới đây. Yêu vô tà có thể phát triển không thể thoát khỏi quan hệ với mình. Một tuyệt thế thiên tài. Cứ như vậy được mình bồi dưỡng, ngẫm lại cũng có chút kích động. Thiếu gia chúng ta chuẩn bị đi chơi ở đâu đây? Lúc này, đại viên lớn nhất trong yêu gia Có một người đàn ông đang nằm trên giường được mấy vị hầu ái ân cần xoa bóp. Đại cáp ở một bên, kính để nhìn thiếu gia nhà mình. Màn kịch năm đó. Bọn họ diễn thiên y vô phụ Lừa thiếu gia hai năm bên ngoài Chịu khổ không ít Đến khi thiếu gia quay về báo thủ Phát hiện ba người bọn họ sống rất thoải mái Ở trong khoảng thời gian ngắn Không biết nói gì hơn Sau khi nghe giải thích Yêu vô tà đành thờ dài bất đắc dĩ Sự tình cũng đã xảy ra Bây giờ còn có thể trách ai Sao còn gọi thiếu gia Phải gọi là lục gia mới đúng Đại cáp nhắc nhở Không quan trọng Người trong nhà còn phân biệt cái gì Yêu vô tà xô tay nói, không để trong lòng. Gia chủ bây giờ của yêu gia chính là đại ca yêu vô tà. Yêu vô tà đã không hận người nhà mình nữa. Yêu gia như mặt trời ban trưa, còn phải dựa vào hắn. Bây giờ yêu vô tà là cường già hàng đầu huyền hoàng giới. Trên cơ bản không ai chọc yêu gia. Thậm chí không ít gia tộc lớn muốn gả con gái cho yêu vô tà, bấu víu quan hệ với yêu gia. Nhưng đối với yêu vô tà, những em gái này quá là phàm tục. Hơn nữa hắn không muốn bị nữ nhân trói chặt. Lục Đệ, cứu mạng, cứu mạng. Lúc này chỉ nghe tiếng hô dồn dập truyền tới, sau đó có một bóng người vội vội vàng vàng chạy vào. Tam ca. Đám người đại cáp nhìn người đang tới cúi đầu cung kính chào. Tam ca, có chuyện gì mà huynh hốt hoảng như vậy? Yêu Vô Tà bình thản hỏi. Tam ca này là một trong năm ca ca quán, dù không có chuyện gì thì cũng đến hành hạ mình, nhưng hôm nay Yêu Vô Tà đã sớm quên những chuyện không vui này rồi, còn như tất cả bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ năm người ca ca này yêu quý hắn không thôi, để hắn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Lục Đệ, ngươi cần phải giúp Tam ca chuyện này. Vừa rồi trong thành, Tam ca nhìn thấy một đứa tử rất xinh, Tam ca nghĩ chính là tuyết người mà Lục Đệ thích nhất, cho nên ta lập tức lên trước ức hiếp. À không, quyến rũ nàng, nhưng không biết từ đầu từ đâu nhảy ra một tên du côn, hắn không nói không rằng, trực tiếp tát Tam ca một phát, tới giờ vẫn còn sưng đây này. Lục Đệ, ngươi phải làm chủ cho ta chuyện này. Tam Ca khóc lóc kể lệ chuyện vừa xảy ra. Toàn bộ yêu gia bây giờ, người có thực lực mạnh nhất không ai ngoài yêu vô tà. Thậm chí ở huyền hoàng giới này, lục đệ nhà mình cũng là cường giả đỉnh cao. Hả? Còn có người dám gây sự ở táng yêu thành? Chẳng lẽ không biết người ngươi là Tam Ca của yêu vô tà? Chân mày yêu vô tà cau lại, có chút hứng thú hỏi. Nói rồi, nhưng mà tên kia lại nói ta thích đánh người đó. Yêu hành Phong bộ mặt nói nhỏ. Cũng tốt bờ vạn ta không có chuyện gì làm vậy đi nhìn một chút xem tam ca yên tâm có ta ở đây thì mặt mũi lần này nhất định sẽ tìm về cho ngươi yêu vô tà khẳng khái nói đục đệ người đối với ta thật tốt trước đây ta đối với người như vậy ta thực sự tam ca nhắc đến những chuyện đó chúng ta đều là người một nhà mà việc gì đã qua thì hãy để cho nó qua đi được rồi ta ngược lại muốn xem hắn là thần thánh phương nào yêu vô tà vung tay tỏa ra khí thế cuồn cuộn mang theo mọi người rời đi lâm phàm với tuyết táng yêu thành muốn đề đến thẳng muốn đến thẳng nơi có yêu vô tà nhưng mà trên đường lại nhìn thấy một thiếu niên đang đùa dẫy con gái nhà lành lâm phàm vừa tới táng yêu thành muốn đến thẳng nơi của yêu vô tà nhưng mà trên đường lại nhìn thấy một thiếu niên đang đùa dẫy con gái nhà lành nên không hài lòng ban đầu lâm phàm còn tưởng đó là yêu vô tà nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì không lúc nghe đối phương nói mình là tam thiếu gia của yêu gia lâm phàm nghĩ cần phải dạy dỗ cho hắn một trận thật tốt mới được tiểu huynh đệ đợi đắt nữa lục thiếu gia của yêu gia ta tới Nhì ngươi phạch nhận xài đây nha Đúng đấy Đục thước gia tuy rằng là công tử bột Nhưng mà tâm địa rất lượng thiện lương Không phải là hạng người độc ác Nên người chỉ cần nhận sai là tuyệt đối vô sự Người qua đường tận tình khuyên bảo Lâm phàm Lâm phàm ngồi chỗ đó cười nhạt xua tay Hắn không có để chuyện này trong lòng Sau đó điểm lên mặt một cái Khuôn mặt hơi vặn vẹo Rồi dần thay đổi thành bộ dạng khác Hắn muốn nhìn một chút Bây giờ yêu vô tả đã trưởng thành tới trình độ nào Tên nào dám bắt nạt tam ca của Yêu Vô Tà ta <cười> Chẳng đã chán sống rồi sao Người chưa tới nhưng âm thanh đã tới trước Lâm Phạm nghe nói như vậy ngực Đại nở nụ cười Đã nhiều năm như vậy Cái tính này vẫn không thay đổi Quần chúng xung quanh tản ra Nhưng mà ai cũng đều lo lắng cho Lâm Phạm Không biết người kia có nghe bọn họ hay không Là người đánh tam ca của ta Yêu Vô Tà vừa xuất hiện liền chỉ Lâm Phạm bá đạo nói Bây giờ khuôn mặt Lâm phàm đã thay đổi. Khi tức càng biết nào, Yêu Vô Tà tự nhiên không thể nhận ra. Không sai, là ta đánh đi. Nghe nói người chính là Yêu Vô Tà, đệ nhất cao thủ tán yêu thành. Âm thanh Lâm phàm hơi khàn khàn. <cười> đệ nhất cao thủ? Không. À, Yêu Vô Tà ta chính là đệ nhất cao thủ huyền hoàng giới. Về mặt Yêu Vô Tà hơi giãn ra, bá đạo nói. Khi Yêu Vô Tà vừa trả lời, Lâm phàm còn tưởng rằng hắn chắc khiêm tốn một chút, nhưng mà không ngờ nửa câu sau để bá đạo như vậy Vẫn là cái tinh đó. Ngày càng không biết xấu hổ. Lâm Phạm bất đắc dĩ nói. tính cách này quán Lâm Phạm phục rồi. Sao ngươi lại nói như thế? Chẳng xuôi tài tí nào. Hiện tại ngươi nói nên làm sao? Ngươi đánh tam ca của ta một cái tát. Việc này không thể giải quyết dễ dàng được. Tam ca. Ngươi nói xem nên xử lý tên này như thế nào? Yêu vô tà hỏi. Lục đệ. Hắn đánh ta một cái tát. Ta muốn đánh hắn mười cái tát. Yêu hành phong trả lời. Ờ. Việc này cũng là công bình. Yêu vô ta gật gật đầu Sau đó nhìn Lâm Phạm nói Người nghe tam ca của ta nói rồi đó Chỉ cần người để tam ca đánh ngươi mười cái tát Vậy việc này coi như xong <cười> Lâm Phạm cười phá lên Nếu người nói mình là thiên hạ đệ nhất cao thủ Không bằng đánh một trận với ta đi Có bản lĩnh thì theo ta Lâm Phạm lăng không Sau đó hướng về phương xa mà đi <cười> Ai sợ ai Ta đang chán muốn chết đây Nếu người đã đưa tới cửa vậy thì Phải cẩn thận chơi với người một chút Yêu vô tà không sợ, theo sát lâm phạm Một bảnh thiên địa rộng lớn nào đó Yêu vô tà chấp tay ở sau lưng nói Ra tay đê, nếu không ta sợ một khắp ra chiều Người sẽ không có cơ hội hoàn thủ đâu Yêu vô tà, người không phải đối thủ của ta đâu Ta nghe nói giấm của người rất uy lực Nên ta phải gắn chống đỡ Lâm phạm muốn thử một lần uy lực dám thối của yêu vô tà Khi thực lực không đủ Lâm phạm cũng sinh ra sợ hãi với cái loại giấm này Nhưng mà bây giờ hắn đã là thần thiên vị tầng 9 Nên cũng muốn thử một lần Hờ, nói khoác không biết ngợ Yêu vô tà động thủ, Hắn không có nói láo Theo yêu vô tà, một giám do mình thả ra là uy lực vô cùng Chính là kinh thiên động địa Quỳ khóc thần sầu Rất có thể sát động đối phương mà chết Người không phải đối thủ của ta Ngón tay lâm phàm cong lên Hơi dùng sức một chút Búng một cái về phía yêu vô tà Trong chớp mắt, tâm thần của yêu vô tà run lên Một lần sức mạnh khổng lồ phả vào mặt Khiến cho hắn cảm giác không ai có thể chống đỡ Nếu người không sử dụng dám thối như vậy Chỉ có một con đường chết Lâm Phạm nói thẳng Già khắc này Yêu Vô Tà bị bao phủ Bên trong nguồn sức mạnh Hắn cảm giác thân thể bắt đầu run dày Sức mạnh thật lớn Đối thủ này rất mạnh Giảm ra chỉ có thể tác thành đối phương Đây là do người tự tìm chết đấy nha Sau đó Yêu Vô Tà không chút do dự Trần Nguyên toàn thân dâng trào Đột nhiên hít một hơi sau đó nhắm cái mông ngay hướng lâm phàm ầm một tiếng một tiếng vàng kinh thiên động địa ầm ầm phát ra thiên địa run rẩy linh khí trong hư không như bị ép lại vẻ mặt lâm phàm bắt đầu nghiêm túc bởi vì hắn cảm giác được quả dám này không bình thường dù lâm phàm đã lan lộn rất lâu ở cổ thánh giới nhưng vẫn không biết một chút gì về thể chất của yêu vô tà chủng tộc đại thiên có vô vàn mỗi loại có một năng lực đặc thù riêng ví dụ như tam tinh tộc có khả năng bạo tạc hay là bị tộc có khả năng truyền hình ảnh trực tiếp thế những thể chất giống như tên yêu vô tà này thì hắn vẫn chưa từng gặp đã từng có lần tu vi của yêu vô tà lúc đó nhỏ yếu không đáng nói nhưng mà một cái dám quán lại khiến cho lâm phạm hôn mê chuyện này khiến lâm phạm kinh sợ tia đái mà lúc này về mặt của lâm phạm hết sức nghiêm túc hắn muốn phân tích xem quả dám của yêu vô tà rốt cục đã có gì đặc biệt lúc này yêu vô tà phun ra một đoàn sương mù xanh biếc đoàn sương mù này dày đặc không tiêu tan tràn qua hướng lâm phạm đoàn xương màu xanh này ngưng tụ thành một đầu cự long dữ tợn bay lượn bao phủ thiên địa thậm chí trong đó còn có một đầu ma thần gào thét lao tới kẻ địch chỗ nó đi qua hư không đều bị hủ thực khá lắm lâm phàm xoè bàn tay xuyên qua hư không trực tiếp nắm đoàn xương mù này vào lòng bàn tay nó không ngừng ăn bòn bàn tay lâm phàm uy lực này so với tốc độc tố mạnh nhất thế gian có mãn giả hơn mấy phần đinh bắt được đại kịch độc ma thần lâm phàm nhìn người khổng đồ màu xanh. Đang núp gầm thét trong bàn tay Kinh ngạc đứng dậy Đại kịch độc ma thần Lâm phàm lần đầu nghe tới món đồ chơi này Một cái giấm này của Yêu Vô Tà Thành uy lực không giống người thường Dưới thần thiên vị E rằng khó có chống đỡ nổi Dù là Lâm phàm Thì đại kịch độc ma thần Cũng có thể ăn mòn pháp lực cương khí quán Nếu như đổi lại một cường giả khác Sợ rằng đã sớm bị ăn mòn Sau đó có thể bị thương ở một cái giấm này của Yêu Vô Tà Lợi hại Lâm phàm siết chặt tay Kịch độc ma thần bị bóp nát trong nháy mắt Biến thái Yêu vô ta thấy cảnh trước mắt Bị dọa cho choáng vắng Hắn không nghĩ tuyệt chiêu của mình Lại không dùng được Đây là lá bài tẩy sau cùng quán Nhưng mà hôm nay đã bị người xoay tay chân áp Điều khiển điều này khiến cho Yêu vô ta hết sức kinh sợ Người là ai Giỡn chúng ta nhất định có hiểu lầm nha Yêu vô ta hô to một tiếng Bắt đầu làm lành. Đối với Yêu vô tà Mình không có gì thù với người ta Vì tên này đánh tam cao của mình nên mình mới ra mặt. Có lẽ chút chuyện nhỏ này đối phương sẽ không ghi hận ở trong lòng. Đây không phải để hiểu lầm. Thầy giảng dấp của Yêu Vô Tà để lâm phàm có ý đùa dẫn. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút tình huống biến thành thế này. Tiểu từ kia sẽ giải quyết như thế nào? Yêu Vô Tà nuốt một ngụm nước bọt. suy nghĩ lại xem từ khi nào huyền hoàng giới lại xuất hiện một tên biến thái bậc này. Yêu Vô Tà không chút do dự Mà trực tiếp mần mê cái mông. Giống như là đăng... Đóng cọc vậy rồi bùm bùm phun giám Từng vị đại kịch độc ma thần lao tới Những chỗ đi qua Phát ra thanh âm ăn mòn xèo xèo Coi như là thiên địa linh khí thì cũng bị hủ thực Lâm Tham không nghĩ tới Mấy năm qua Yêu Vô Tả đã khai phá cách thể trách đặc thù đến bậc này Nếu để tu vi quán tăng lên một khoảng nữa Những đại kịch độc thần ma kia Sẽ phát triển tới trình độ nào Chuyện này làm cho Lâm Phàm hết sức tò mò 36 kế Chuẩn là thượng sách Yêu vô tà không nghĩ ngợi, trực tiếp quay đầu chạy trốn. Hắn nghĩ hiện tại phải về thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng mang người nhà chạy trốn. Cái tên Gia Hòa không biết đại liệt này thực sự là quá biến thái. Ầm một tiếng, Yêu vô tà thấy những đại kịch độc ma thần của mình, từng còn bị tên ma, thì, tên ma kia bóp nát, khiến hắn sợ ngây người. Muốn chạy sao? Người trốn không thoát đâu. Một tay của Lâm Phàm bao thủ phủ thiên địa, xuyên qua hư không, càng lúc càng phóng đại. Mặc kệ Yêu vô tà chạy nhanh như thế nào, đều bị nắm ở trong lòng bàn tay mẹ của ta, yêu vô tà ngẩng đầu, nhìn thấy bàn tay cho khuất bầu trời, thân thể run lên, sau đó đột nhiên nhảy cuống lên. <cười> Lâm Phạm nhìn thấy dáng dấp lúc này của yêu vô tà, bắt đầu cười lớn. Yêu huynh, tư thế chạy của ngươi đúng là mới mẻ nha, không hổ đệ nhất thiên hạ. Lâm Phạm khôi phục lại giọng nói, đồng thời khôi phục dung mạo ban đầu. Trong lòng yêu vô tà thầm hận, không biết tới hôm nay mình đã bị làm nhục như vậy. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm giác âm thanh này có chút quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn lại Nhất thời dừng bước Khuôn mặt trở nên quá quen thuộc Mẹ nó Lâm huynh Yêu vô tài nhìn thấy Lâm Phàm Không khỏi thô tục nói một câu Lâm Huỳnh Cứ trở về lúc nào Người đây là muốn dọa chết người ta hay sao Yêu Huỳnh Ta mới trở về đã nghĩ đến người Nên tới thăm người một chút Muốn nhìn xem hết năm nay Thực lực của người đã đạt tới cảnh giới gì Không ngờ lại lợi hại như vậy Lâm Phàm nói Lâm Huỳnh Lời này của người nói mát quá đấy lúc này yêu vô tà cũng không chạy nữa cả người đều có chút bớt đắc dĩ những năm này thực lực hắn xác thực tăng lên rất nhanh lòng tự tin đại tàng càng tăng cao không nghĩ tới trước mặt của lâm phàm lại không đỡ nổi một chiều sao nói mát cơ chứ một chưu vừa rồi ngươi đủ đề để... ngươi làm đệ nhất cường giả huyền hoàng giới rồi lời này của lâm phàm không phải nói ngoa một chưu vừa rồi đủ đề diệt cùng kỳ đón đỡ cũng không chịu được đây cũng không phải là năng lực có thể tồn tại ở huyền hoàng giới theo thực lực yêu vô tà ngày càng mạnh Cái thể chất đặc thù này càng ngày càng được đào móc lên Sức mạnh quán đã vượt qua giới hạn của bản thân Lời này còn tạm được À mà không được Vừa rồi bị người dọa sợ hết hồn Làm trái tim nhỏ của ta bị tổn thương Một hài đó Lâm Huynh Ngươi phải bồi thường cho ta mới được Yêu vô tà đi tới trước mặt của Lâm phàm tố khổ Vừa rồi yêu vô tà thực sự bị dọa đến choang vắng Thậm chí Hắn đã có suy nghĩ quỳ xuống cầu xin tha thứ Nhưng may mắn Mình vẫn còn khá cứng Nếu để Lâm Huynh phát hiện sẽ cười đến rụng răng mất. Ha <cười> Đi thôi. Chúng ta nhiều năm không gặp, uống một chén rồi ôn lại một ít chuyện. Lâm Phạm nói. Tốt. Hôm nay không sai không vậy. Tiểu Long. Lâm Huyền. Mọi việc ngươi nói đều là thực. yêu vô tà vô cùng kinh ngạc. hắn không nghĩ tới Lâm Huyền mang đến cho mình tin tức chấn kinh như vậy. vì lẽ đó lần này ta trở về là để tập hợp mọi người đoàn kết nhất trí. ta lấy sức lực một người cuối cùng cảm thấy có chút không đủ. Lâm Phạm nói Không nghĩ tới thượng giới lại như vậy Nguyên bản còn tưởng rằng đó là nhân gian tiên cảnh Yêu vô tà cảm thán Nhân gian tiên cảnh Cái cứt ấy Ở địa ngục thì đúng hơn Chỉ cần sơ ý một chút Đều có thể giết chết không có chỗ trồn Lâm Huỳnh Vậy theo ý của ngươi chúng ta nên làm gì Yêu vô tà hỏi Tăng cường thực lực cố gắng trở nên càng mạnh mẽ Bây giờ huyền hoàng giới bị phong bế Nên con đường đi tới Vĩnh Hằng Rất xa vời Cơ bản đã do ngăn cách chỉ đánh vỡ trứng ngại mới có thể tăng cường cảnh giới cao hơn bằng không đợi tai nạn đến thì chúng ta cũng chỉ là thịt cá ở trong tay đám cổ tộc kia mặc kệ bọn chúng sầu xé mà thôi lần này trở về lâm phàm chuẩn bị đánh vỡ bình trứng để tất cả mọi người đều có thể tu luyện tước đỉnh cao đại thiên vị ở huyền hoàng giới tuy rất mạnh rồi nhưng mà đối với cổ thánh giới không khác gì là một con kiến yêu vô tà luôn mang giấc mơ cứu vớt thế giới Cho nên hắn không nghĩ nhiều Mà liền theo Lâm Phạm Yêu vô tà hiên ngang chính nghĩa nói Bây giờ chúng sinh đang sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng Ta làm sao có thể không đếm xỉa đến Ta phải cứu bọn họ Lâm Phạm bị lời này này của hắn cảm động Tên này không biết quái thay loại gì Lại có trí hướng nhân tộc Mấy ngày sau Mọi người đều tập hợp lại Thánh Tông Lần này Thánh Tông ra mặt Mời các tông trù các đại tông môn tới Nói với bọn họ không ít Nhưng không biết ý nghĩa ý nghĩ của bọn họ như thế nào Yến Hồng Vũ ra mặt Không ai dám vi phạm Nhưng biết trong lòng bọn họ nghĩ cái gì Yến Hồng Vũ cũng không rõ Ta nghĩ bọn họ sẽ đồng ý Lâm Phàm cười nói Không quá lo lắng những thứ này Bây giờ các đại tông môn trong đại Sảnh mới phục Hay là không Thì phải nhìn vào ngươi rồi Yến Hồng Vũ cười nói Trong đại Sảnh, Tông chủ các đại tông môn Và các trường lão đã tụ họp Thánh tông cho người đến tông môn Họ du thuyết Nội dung như chuyện viễn tưởng Thượng giới tại sao lại như vậy Nhất định là ảo giác Vương Tông Chủ Chuyện này ngươi thấy như thế nào Lòng Tông Chủ do dự không quyết Vì sự việc Yến Hồng Vũ nói quá dọa người Nhưng hắn không biết chuyện này có thực hay không Về mặt của Vương Tông Chủ hờ hững Không chút khó xử Nước chảy bèo trôi Lòng Tông Chủ vừa nghe nhất thời nổ tung Vương Tông Chủ Ngươi không có chủ kiến gì sao Lòng Tông Chủ lời này của ngươi không đúng rồi Nước chảy bèo trôi mà không có chủ kiến sao? Ý tứ của mọi người không thể làm trái." Vương tông chủ nói. Long tông chủ nhìn Vương tông chủ không biết trả lời sao, sau đó hắn đi hò dò những tông môn khác. Chuyện này là đại sự. Các người nhìn xem, Tân tông chủ hình như có gì đó không đúng, mặt ửng hồng như thể là bị táo bón vậy. Bọn họ thận trọng thảo luận. Khi Tân Phong nhìn tới, mọi người lại nghiêm mặt như là chưa từng phát sinh chuyện gì. Lúc này Tân Phong rất kích động, Bởi vì Lâm phàm đã trở về Nhưng lại có chút tức giận Vì thế này không tìm mình đầu tiên Mà là tìm cuối cùng Điều này là cho hắn không thoải mái Nhưng 5 năm không thấy Lại khiến tần Phòng không nhịn được kích động Nên mặt mới đỏ Đến khi các tông chủ khác thảo luận Tân Phòng ý thức được mình thất thố Nhưng hắn không muốn chấp nhận với bọn họ Đám người kia Ngày càng ngày không có việc gì Cứ buôn chuyện từ sáng tới tối So với nữ nhân còn nhiều chuyện hơn Điều này cũng không thể trách bọn họ khi tu đến cảnh giới nhất định, dành chứng không việc gì dùng, mỗi ngày không phải là vẩy nước đáy thì tổ chức đệ tử so tài với các tông môn khác, phải bắt tay làm việc gì đó mới được. cảm tạ các đệ các vị đã đến tông của ta. lúc này yến hồng vũ từ từ đi tới, tuy tần phong giờ đã là tông chủ nhưng mà còn quá trẻ, yến hồng vũ sợ hắn không chấn giữ được, đành phải tự mình ra sân. phong huynh, lâu rồi cũng không thấy, lâm Phàm đã sớm cảm nhận được một cỗ oán niệm cường đại. Mà ngọn nguồn phát ra từ trên người của Tần Phong Hắn cảm thấy hơi khó hiểu Nhưng suy nghĩ một chút thấy cũng phải Mình về không đi tìm hắn Nên hắn giận hờn vu vơ cũng không có gì sai Tần Phong nhìn lâm Phong, Không nhìn được bước lên một bước ôm hắn một ven Lâm Huynh Người giúp cục đã trở về Lần này tông chủ các tông nhỏ giọng thảo luận về Tân Phong Các người nhìn mặt của Phong huynh kìa Thân tình kích động Ánh mắt mê ly, Ta thấy có gì đó không đúng nhỉ? Ồ hình như là Phòng không phải là ấy chứ? Chuyện này rất là khó nói. Mọi người nên rõ rộng một chút. Đều là tông chủ các đại tông. Nên lưu lại một chút mặt mũi cho người ta nha. Mấy tên tông chủ vô công rồi nghề. Du thủ du thực này. Khi bắt được chuyện gì. Ít nhất có thể đàm luận một năm. Nhất là tông chủ cửu tiêu tông bát nháo kìa. Cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía. Nhìn qua rất khủng khiếp. Phòng huynh chớ trách. Ta trở về có chút vội vàng. Sự tình quá nhiều nên không thể đi cửu tiêu tông trước được Lâm Phàm giải thích Không có chuyện gì Ta có thể hiểu được Chỉ là lần này ta nghe nói trên thượng giới có đại sự xảy ra Nhưng vẫn không biết là ngọn nguồn ra sao Bề ngoài Tân Phong giống như là không có ý kiến Nhưng trong lòng một bụng không vui Lâm Phàm gật đầu Sau đó nhìn mọi người nói Các vị Tại hạ là Lâm Phàm, Thượng giới hay còn gọi là Cổ Thánh giới Ở trong đó có cổ tộc chuyên áp kế sinh đến các trùng tộc đại thiên thế giới Tình huống đó rất là nguy hiểm, còn tình huống cụ thể mọi người tự xem sẽ hiểu. Ý nghĩ Lâm Phạm hơi động, lấy pháp lực ngưng tụ trên tất cả những chuyện xảy ra ở cổ thành giới, phản chiếu vào không trung, lập tức xuất hiện một bức tranh, trong đó ghi lại tất cả những sự việc Lâm Phạm đã trải qua, các hình ảnh xuất hiện như là một cuốn phim. Đại Tông Chủ các Tông Môn nhìn không chớp mắt. Ây, chuyện này tàn nhẫn thật đấy, sinh linh quái dị này thật là mạnh. Mấy tên cổ tộc nuốt sống những sinh linh kìa Thật sự quá tà ác Bọn họ đều nhìn những hình ảnh trước mắt hấp dẫn Về mặt mỗi người đều ưu hiện khác nhau Lâm Phạm lười nói nhiều Chuyện như vậy phải dùng hình ảnh truyền phát Để bọn chúng có thể tự cảm nhận được Nói trăm nghìn câu thì cũng chẳng tác dụng Thời gian từng phút trôi qua Không chỉ có các tông chủ các đại tông hãm sâu vào Ngay cả đám người Yến Hồng Vũ cũng như thế Bọn họ không nghĩ tới Thượng giới lại nguy hiểm như vậy Lâm Phạm vung tay một cái. Màn hình biến mất Các vị sao rồi Cùng việc chờ chết Không bằng đường một chút Ra tay đột kích Vẫn có một chút hy vọng sống Cổ tộc chí cao không đáng sợ Đáng sợ là thiên ý kìa Lâm Phạm nói thẳng Lâm Phạm đã từng nghĩ Sau khi giết toàn bộ trí cao Cổ thánh giới sẽ được hòa bình Nhưng xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy Địch nhân chính là thiên ý Cổ thánh giới thiên ý Còn khủng bố hơn trăm ngàn lần Tuy Lâm Phạm vô cùng mạnh mẽ Nhưng mà cũng không chịu nổi bị vây đánh suốt như thế. Các vị, ý mọi người thế nào? Lâm Phạm hỏi. Mọi người hai mắt nhìn nhau như đang đợi gì đó. Vấn đề này rất là nghiêm trọng. Đúng đấy, quá kinh khủng. Không ngờ chúng ta cũng không phải là đối thủ của một tên binh sĩ cổ tộc bình thường. Lâm Huỳnh, người nói làm thế nào thì làm thế đó đi. Kiều Tiêu Tông mãi mãi đứng về phía người. Tân Phong kiên quyết. Huyền kiếm các cũng như thế. Huyền Vân Tiên lên tiếng. Đối với Huyền Vân Tiên, chuyện này là đương nhiên. Vương tông chủ vẫn tuần theo ý nghĩ nước chảy bèo trôi Theo ý đại chúng Bây giờ còn hai đại tông môn tỏ rõ thái độ Mọi người tự nhiên theo sát Những tông chủ khác trầm tư một chút cuối cùng cũng gật đầu đồng ý Nếu như vậy Chúng ta hãy kết thành liên minh So với việc năm bè bảy màng Không bằng kết minh đại Đồng tâm nhất trí chống lại cổ tộc Lâm Phạm nói Rất có lý Tình huống như vậy nếu không kết minh chính đã chết Ta tán thành Ta cũng tán thành Các vị vì để người Lâm Phạm ta độc chiếm quyền lợi nên người lãnh đạo liên minh có lẽ sẽ do mọi người tuyển chọn đi Lâm Phạm nói tiếp không cần không cần chúng ta tin tưởng Thánh Tông đúng chúng ta tin tưởng dưới sự dẫn dắt của ngài nhất định là có thể đạt được thắng lợi việc chọn người lãnh đạo vẫn là quên đi ngài ở cổ thánh giới lâu như vậy so với bất luận người nào trong chúng ta đều quen thuộc hơn ngài làm lãnh đạo là hợp lý nhất đám tông chủ các đại tông môn vừa nghe muốn từ trong bọn họ chọn ra người lãnh đạo tâm thần chấn động Công việc nguy hiểm như vậy, bọn họ đương nhiên ai muốn dính vào chứ? Đối với bọn họ, nếu trời có sụp, sẽ có người cao hơn để chống đỡ. Bọn họ chỉ muốn có người chỉ đâu thì họ sẽ đánh chỗ đó. Còn vị trí lãnh đạo liên minh thì quên đi, điều này rất là nguy hiểm. Lâm Phàm thờ ra một tiếng, thầm nghĩ. Việc mình phát ra những hình ảnh vừa rồi có chút không đúng. giờ còn chưa tới cổ thánh giới, đã dọa cho bọn họ sợ xoắn hết cả đít rồi, thật là tội lỗi. Lần này tham gia đại hội đều là những tông môn số 1 số 2 ở Huyền Hoàng Giới. Chỉ cần bọn họ đồng ý thì môn phái nhỏ còn lại cũng sẽ đi theo. Đối với Lâm Phàm, những đệ tử của các tông môn này nhiều nhưng mà thực lực còn quá thấp, vẫn là vấn đề cốt lõi cần giải quyết. Nhân tộc số lượng vô tận, chẳng lẽ không xuất hiện thiên tài tuyệt thế? Bây giờ Lâm Phàm đang kích thích thể chất đặc thù của Vương Tiểu Minh ra. Đối với thiên Kiêu, chỉ cần kích phát động lực không ngừng vươn lên của chúng. Nói đến Vương Tiểu Minh Lâm phàm thật không biết tiểu tử này hiện tại thế nào Hắn lập tức cảm ứng Hình ảnh Vương Tiểu Minh lập tức xuất hiện ở trong đầu của Lâm phàm Lúc này Vương Tiểu Minh Đang vui vẻ cất bước trong một khu rừng rậm rạp Vui sướng hát ca Ban đầu sau khi rời Vương Gia ra ngoài Tên này còn có chút không quen Những tháng ngày tốt đẹp không còn Nó rất thương cảm Sau một khoảng thời gian Hắn lại phát hiện cảm giác sông ra sông sáo giang hồ Thực sự là tuyệt Ồ Lúc này Vương Tiểu Minh cả kinh Vì hắn phát hiện phía trước có động tĩnh, đối với loại rất sợ chết như hắn mà nói, khi chưa biết rõ tình huống, hắn sẽ không làm càn. Hắn lén lén đút đút tiến lên trước, sau đó trốn ở một gốc cây đại thụ, hai con mắt gian xào nhìn tình huống phía trước. Trong rừng cây nhỏ rậm rạp phía trước, có một nam một nữ đang lén lén đút đút làm chuyện gì đó. Vợ nhìn đã biết không giống người tốt. Cô em đầy cao giáo xinh đẹp nhưng mà tên nam tử bên cạnh lại có chút khó coi. Hoàn toàn chính là một đóa hoa nhài cầm bãi cướp chồng. Vân tưởng mình hết sức vẫn nộ Nam tử anh Tuấn như hắn Đi ra khỏi nhà Lại phải cô đơn Chịu bao nhiêu khổ cực Mà cái thằng này số tốt như thế Lại còn có em gái bồi tiếp Quả thực là không khoa học chút nào Sư đệ Nếu lần này không có người Sợ rằng chúng ta chết ở đây rồi Nữ từ khi khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần Nam vẫn còn mang theo một tiêu khẩn trương Sống sót qua tai nạn <cười> Ngờ hắn sẽ vì một cái bảo bối mà mất chế Muốn giết chúng ta Thiếu niên tuổi tác không lớn Nhưng mà về mặt kia nghị Ở trong mắt lấp lòe tia tinh quạc Lần này tiến vào bí cảnh Tùy kiểu tử nhất sinh Nhưng có rất nhiều chỗ tốt Đặc biệt lần này lấy được một bình thần dược quý báu. Thần dược này chính là tẩy tủy đan ở Trong truyền thuyết Có thể tẩy thân phạt tủy Chỉ cần ăn nó vào Là có thể tu bổ bệnh kín tự thân Còn có thể tăng cường thể chất võ đạo của bản thân nữa Dư vì cảnh giác nhìn tình huống xung quanh Dù chỉ là một cọng cỏ hơi động Hắn cũng đều không buông thả Bây giờ Trên người mang báu vật Nên Dư Phi càng cảm thấy căng thẳng Sư tỷ Ngươi và ta mỗi người một nửa nhé tẩy tùy đa này có diệu dụng vô cùng Chỉ cần chúng ta nuốt vào Thì sau này võ đạo của chúng ta sẽ cải thiện rất nhiều Dư Phi hưng phật nói Lần này sau khi trở lại tông môn Ta nhất định nói hết tội lỗi của triển khai liệt cho tông môn biết Người sư tỷ oán hận nói Nếu không phải sư đệ có thủ đoạn thần kỳ bảo mệnh Bọn họ đã chết ở trên tay của triển khai liệt Thế nhưng nàng tò mò chính là Các loại võ đạo mà sư đệ thi triển Không phải là võ học tông môn Xem ra sư đệ ngoài còn có cơ duyên khác Thì ra là như vậy Bởi vì người nàng bó vật Mà bị người đuổi giết Không tồi không tồi Vương tiểu mình nghĩ nghĩ Bảo bối phải đi kèm với người tài Giờ hai người này lại gặp phải mình Đương nhiên là không thể bỏ qua rồi Theo Vương Tiểu Minh, tu vi hai người này không cao hơn hắn, nên có niềm tin rất lớn. Eh, hey, chả đã hai người bọn họ muốn phục dụng luôn lúc này sao? Vương Tiểu Minh nhìn từng quân trước mắt, nhất thời không thể nhẫn nhịn. Bảo bối nếu mà dùng hết, thì mình sẽ lỗ vốn mất. Trong chớp mắt, thân thể Vương Tiểu Minh hóa thành một đạo cầu vồng giết của hai người. Bảo bối này là của tiểu gia. Vương Tiểu Minh hét dài một tiếng. Sư tỷ, cẩn thận! Sư phì biến sắc, đột nhiên vân mình ra, chắn cho sư tỷ Bọn họ vừa đại chính một trận với triển khai liệt, vốn đã bị thương nặng, bây giờ đã có người đánh đén, để tâm thần họ run lên. Hầu tử thâu đào! Vương Tiểu Minh đối với chiêu này rõ như lòng bàn tay. Đây là tuyệt học gia truyền của Vương Tiểu Minh, thậm chí ngay cả Lâm bá Bá cũng vận dụng công pháp này. Bởi vậy đối với Vương Tiểu Minh, tuyệt ký bậc này sao có thể không tu luyện cho được? ầm một tiếng, nói thì rất nhanh, nhưng Vương Tiểu Minh đánh ra một chiêu, khí thế bất phàm Sắc mặt Dư Phi dần trở nên lạnh lẽo Dạo vào cương khí hộ thể bây giờ Không thể cản được chiều này ầm một tiếng Một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên. Dư Phi biến sắc Khuôn mặt trong nhắm mắt biến thành trắng bệch, Không dám tin Một ngón tay kia dĩ nhiên không phá được cương khí của anh <cười> Có thoải mái không Bóng người Vương Tiểu Minh xuất hiện Khi nhìn cái vẻ thống khổ của Dư Phi Không khỏi cười to lên ngươi là ai Dư Phi không ngờ lại bại nhanh như vậy Một chiêu kia của đối phương khiến hắn không có sức phản kháng. Đây là do vương tiểu minh chưa luyện chiêu này đến nỗi đến trốn. Nên hắn mới có sức nói chuyện. Nếu lâm phàm ra tay, sợ rằng dư phi đã sớm có quóc ngã trên mặt đất. Vương tiểu minh cười nhạt một tiếng, bá đạo nói. Hãy ngạch kỹ cho ta. Bàn thiếu gia chính là đại thiếu gia của vương gia. bảo bối theo như lời người nói ở đâu. Màu giao ra đây cho tiểu gia. Sư đệ, người không sao chứ. Sư tỷ của dư phi nhìn hắn không khỏi lo lắng hỏi. Sau đó mặt cảnh giác nhìn Vương Tiểu Minh. Nàng không ý tới vừa mới khoát thoát khỏi triển khai liệt. Thì lại gặp tên này. Không có chuyện gì. Dư Phi khoát tay. Nhưng mà sắc mặt tái nhật kia cho thấy. Hắn có chút không ổn. Tiểu nương tử. Sư đại này của người yêu ất như vậy. Ta thấy hắn không cách nào có thể bảo vệ nàng. Không bằng nàng theo thiếu gia ta đi. Vương Tiểu Minh nhìn cô em đám đuối. Lại dùng ngôn ngữ lưu manh đùa dẫn nàng. Trong lòng cảm giác rất thỏa mãn. Đáng ghét dư vì chợt quát một tiếng, thân hình lấp lóe đánh về phía vương tiểu minh. ha <cười> tuy rằng lực lượng thực lực không tệ, nhưng cảnh giới giữa hai chúng ta chênh lệch quá lớn. nếu còn không biết chết sống, vậy không thể trách bản thiếu gia được rồi. vương tiểu minh mạnh mẽ huy động hai tay, trái phải biến ảo như là rồng búa, xuất ra uy lực càng quỳ thần khó lực. đau quá bung ta ra! dư vì gào thét thê thảm, sắc, lúc lúc, sắc mặt lúc trắng lúc xanh dị thường khó coi. <cười> không sao Tưởng đâu nhân cao mã đại Ai dè lại nhỏ như vậy Vương tiểu minh cười to nói Một tay nắm thật chặt không chịu buộc Dùng sức Vương tiểu minh tăng khí lực, Khiến dư phi tê giống lần thứ hai Sư đệ Tiểu nương tử Ngươi đừng có tới đây nhà, Nếu không ngươi sẽ gặp tai họa nữa đó Vương tiểu minh cười bị ổi Dùng đôi mắt để đánh giá bộ người của nàng Ngươi đáng ghét Không cho phép ngươi xỉnh lục sư tỷ ta Dư phi giận dữ hết lên Nhưng mà giờ khác này cái cảm giác đau đớn Khiến cho hắn không có bất kỳ sức phản kháng nào Tiểu tử Đừng có nói nhảm. Thần người bây giờ khó giữ Còn có hơi sức lo cho người khác sao Vương tiểu minh cười nói Sau đó đoạt bình đan rồi kia vào tay Lạch cạch Hắn đạp dư phi dưới chân Rồi bắt đầu cười lớn Ha ha ha Đáng ghét Dư phi đạp dưới chân Dư phi bị đạp dưới chân Sắc mặt dữ tận không thôi Hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này đừng có trách ai nữa. tiểu tử ngươi quá yếu, nên rơi vào trong tay bản thiếu gia. Vương Tử Minh cười lớn nói. Lúc này Vương Tử Minh lại không biết khi án hung hăng cản quấy, thân thể hắn đã tản ra một khí tức quỷ dị. Dòng khí này vô sắc vô vị, nhưng khi nó đến gần của Dư Phi liền bị hấp thụ. Lúc này vẻ mặt của Vương Tử Minh vui vẻ, đôi mắt nhìn sang cô gái đang đứng kế bên, hai tay vò vò, biểu hiện hèn mọn. Ngươi không được tới đây Sư đại cứu ta Sắc mặt cô gái trắng bệnh Nàng không ngờ tên này nổi lên sắc tâm với mình Em gái ngươi đừng lo Thiếu già ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện vui hoa dập liễu Thiếu già ta hết sức thương hoa tiết gọc Vương tiểu mình đi tiện cười nói Xúc vật Không cho ngươi chạm vào sư tỷ ta Sư phi giống giận Hắn không nghĩ đến tên súc sinh này Là muốn khinh bạc sư tỷ mình Nhất thời nổi giận muốn lửa mạng Đáng ghét Đều do mình quá yếu Nếu không sao sẽ ra chuyện như thế này Sức mạnh Ta muốn có sức mạnh Ta tu luyện mới được 4 tháng Đã đạt đến cấp độ người thường cả đời không đạt được Nếu như tòa ta thêm 2 tầng Nhất định sẽ hùng hăng chấm dứt tình khốn kiếp này Trong lòng Dư Phi không cam lòng Vì hắn trước đây Chỉ là một nô bộc trong đại gia tộc Sau này vì hầu hạ thiếu gia Nên mới vào tông môn tu luyện Sau khi đến tổng môn Dư Phi phát hiện mình đối với tất cả các loại công pháp Đều có cảm giác quen thuộc Như mình đã từng tu luyện qua Thậm chí khi nhìn thấy công pháp thông thường Hắn cũng có thể học một biết 10 Thôi diễn ra các loại công pháp khác Bởi vậy do bản năng lực nghịch thiên này Tốc độ tu luyện của Dư Phi rất nhanh Đạt tinh ngưỡng mà người thường Chỉ có thể mơ ước Do đó hắn tìm cách từ bỏ nô tịch Cho thành đệ tử tông môn Dư Phi nắm chặt hai tay hung hằng nện đến mặt đất Đôi mắt hồng huyết Chứa đầy sát khí nhìn Vương Tiểu Minh Cổ họng lại phát ra thanh âm như là mãnh thú giết gầm Thấy tên súc sinh này cách sư tỷ mình càng ngày càng gần Dư Phi chỉ muốn nhanh chết đi Để khỏi nhìn thấy hình ảnh phía sau Hắn muốn cùng đối phương liều mạng Nhưng mà thân thể hắn bị thương nặng Đặc biệt là ở lũng quần Đau đến nỗi khó chịu dựa vào người không bằng dựa vào mình Dư Phi tuân theo lý niệm này Đặc biệt vào lúc này Hắn càng tin tưởng vào điểm này súc sinh Nếu người dám động vào sư tỷ ta Dư Phi ta nhất định sẽ chém giết ngươi thành muôn bảnh Dư Phi giận dữ hét lên Ha ha ha Tiểu tử ngươi đừng có tư tưởng thâm kiều đại hận với ta Bản thiếu gia không phải loại người như vậy Nhưng mà sư tử này của ngươi thật xinh đẹp Bản thiếu gia chỉ đùa dẫn một chút Chứ không làm chuyện quá đáng đâu Vương tử minh cười nói Già khác này lâm phàm Cứng họng. Tiểu tử này quả như là khiến cho người ta không thể bớt lo Tuy nó sẽ không làm ra sự tình gì mất sạch Thiên lương đạo lý nhưng một đùa dẫn người ta một phen rồi phủi mông Vỗ vỗ mặt nhất định là không thiếu được Nếu cứ nhìn tiếp tục như vậy Rất khó để tên tiểu tử dư phi này Không thoái hóa xuống Xem ra để thiên ý Thời thời khắc khắc chăm sóc nó Là lựa chọn sáng suốt nhất Khi Lâm Phạm chuẩn bị để thiên ý đánh xuống một đạo lôi đình Đột nhiên hắn ngược lại Ồ đây là Ánh mắt Lâm Phạm lóe lên Hắn phát hiện người trên người vương minh Đang tỏa ra khí thức kỳ quái Đạo khí thức này rất mịt mờ Không cẩn thận quan sát sẽ không thấy được Lâm Phạm đã dung hợp thiên ý huyền hoàng giới Các loại thiên ý, thiên địa, vận khí, tất cả vật thần bí đều không chạy thoát khỏi đôi mắt của lâm phạm. Lúc này dị biến sinh ra. Dư phi nổi giận gầm lên một tiếng. Khi thức toàn thân đột nhiên tăng cao, một tiếng gầm này kinh thiên động địa, chấn nhấp nhân tâm. Xúc sinh chết đi cho ta! giờ khắc này toàn thân của Dư phi tự như là tràn ngập sức mạnh, đánh ra một quyền theo quỹ đạo kỳ quái về phía Vương Tiểu Minh. Tiểu tử, thực lực của ngươi quá! Vương Tiểu Minh vừa muốn nói gì? Lại phát hiện cú đấm này có chút quá gì Hắn cảm nhận xong giật mình kinh hại phát hiện Mình sẽ nhìn không cách nào có thể chống được Âm một tiếng Sao có thể Một quyền tràn ngập sức mạnh này xuyên thấu đến Vương, vương tiểu mình dùng hai tay chống đỡ Nhưng mà thân thể vẫn giống như là đạn pháo bắn ra Tầy tùy đàn đang cầm ở trong tay Cũng bị bay lên trời Dư Phi lập tức quay người nắm giữ tầy tùy đàn Sư tỷ Chúng ta đi Lúc này Dư Phi bạo phát sức mạnh Để hắn cảm thấy kiếp sợ Nhưng hắn không kịp kinh ngạc Mà lập tức nắm tay sư tì Rồi trốn khỏi nơi đây Xúc vật Người chờ đó cho ta Dư Phi ta sinh thời nhất định sẽ chấm ngươi thành muôn mạch Mẹ kiếp Như thế mà cũng có thể chạy được Vương tưởng minh đứng lên Phùi phùi quần áo Thời điểm ngẩng đầu lại phát hiện con bồi của mình đã chạy mất Thú vị Quá là thú vị Trong lòng lâm phàm kinh hãi Hắn không ngờ sợ có biến hóa bậc này Hắn tự nhiên nhìn ra Thời gian tu hành của Dư Phi rất ngắn tu vi không cao nhưng mà không nghĩ tới bọn hắn có thể thoát từ trong tay của vương tiểu minh hơn nữa cú đấm cuối cùng kia bộc phát sức mạnh càng vượt qua giới hạn bản thân <cười> hiểu ta rốt cục đã hiểu lâm phàm trầm tư một chút sau đó ngẩng đầu lên trời thét dài hắn đã rõ ràng tất cả những thứ này vương tiểu minh là mệnh vận chi tử trung cực cưu hận thể bởi vậy những nhân vật đối mặt với hắn đều đến những đứa con của số phận trong thiên địa mọi thời khắc nguy cơ này Cái thể chất đặc thù của Vương Tiểu Minh tự động kích phát, để cho Dư Phi bạo phát sức mạnh vượt qua giới hạn bản thân. Vương Tiểu Minh trong mắt Dư Phi là bót cuối cùng, nên sẽ theo bọn hắn một đời. Tuy thực được Vương Tiểu Minh mạnh hơn rất nhiều so với Dư Phi, nhưng mà bất kể thế nào, hắn đều không giết chết được Dư Phi. Mãi đến tận cùng, Vương Tiểu Minh mới có thể phát triển thành cương giả tuyệt đỉnh, chém giết được Dư Phi. Nếu mình đoán đúng, thì trò cho, cho chơi này vô cùng tốt nhé. Lâm Phạm còn chưa dám khẳng định sự việc Để chứng minh suy đoán này Lâm Phạm phải tiếp tục kéo dài sự chú ý trên tiểu tư này Mấy ngày sau Vương Tiểu Minh đã gặp một người khác Tu vi người này còn cường đại hơn Vương Tiểu Minh rất nhiều Ban đầu Lâm Phạm nghĩ Vương Tiểu Minh sẽ bị đối phương đánh như chó Nhưng mà hắn không nghĩ tới Trong khi chạy trốn Tiền kia còn hung hăng hãm hại đối phương một vệt Làm đối phương thẹn quá hóa giận cuồng bạo không ngất Rồi sau đó phát thề Đời này chắc chắn sẽ phải chém sóc Vương Tiểu Minh Xem ra suy đoán của ta đúng rồi Những người Vương Tiểu Minh gặp phải Bất kể yêu ớt hay là cường già Đều sẽ oán hận sâu sắc với hắn Có thể xem hắn là kẻ thù cả đời của những người kia Không qua mấy ngày Vương Tiểu Minh gặp phải Dư Phi Lần này Dư Phi vẫn trong tuyệt địa Phải chạy trốn Hắn để Vương Tiểu Minh tổn thất không ít thứ Xem ra đúng là như vậy Những đứa con của số phận Đều là những nhân vật cần phải có kẻ thù Như Vương Tiểu Minh nuôi nấng mà lớn lên Lâm Phạm đã xác định được suy nghĩ trong lòng Nhưng mà đối với nhân sinh của Vương Tiểu Minh Cũng cảm thấy bị ai thay choán Thể chất biến thái này Sẽ thay đổi hình thái dần dần Nói nó bị kích cũng đúng nó đơn giản dễ hiểu là Vương Tiểu Minh đã trở thành đá mài đau cho một bài người Khi mài đến trình độ sắc nhất Nhất định Là giờ chết của Vương Tiểu Minh cũng tới Những thứ này không đáng kể Có lâm phàm ở đây Vương Tiểu Minh tuyệt đối không thể chết Còn Vương Tiểu Minh lúc này Không cảm giác được gì bất thường cả cảm thấy cuộc sống này thực sự là quá thú vị. Trước đây khi vừa mới rời khỏi vương gia, hắn còn có chút không vui, nhưng sau khi trải qua những chuyện này, Vương tiểu Minh đã cảm thấy cuộc sống này quả thực là rất thú vị. À, mình nghỉ đây nha mọi người. Vậy hôm là các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh em sĩ Tiên Phong. Trong buổi tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 135 của bộ truyện Ngạo Thế Chí Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tầng 135 phụ Quân Giờ các đại tông môn đều đã đồng ý kết mình, không biết khi nào chúng ta đi cổ thánh giới. Huyền Vân Tiên ỷ ôi trong ngực lâm phảm. Lâm Phạm nhìn vợ của mình một chút, cười nhạt nói. Nhanh thôi, cho ta làm xong một chuyện cuối cùng rồi sẽ đi. Huyền hoàng giới có không ít cường giả, nhưng mà tu vi vẫn bị áp chế ở cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn. Nếu đánh tan được bình phong thì cố gắng tích lũy bao lâu sẽ nước chảy thành sông, đạt đến cảnh giới càng cao. Huyền Vân Tiên nói. Những lão gia hỏa này đều nghẹn sắp hết nổi rồi, trước kia vĩnh hằng là vô vọng. Tu luyện đến cảnh giới đại thiên vị đã không còn cảm xúc nữa Còn bây giờ tiêu trừ bình phong Tù vi sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng Đây sẽ là thời khắc nhân tộc huyền hoàng dưới quật khởi Lâm Phạm rất tin tưởng điều này Vì anh thấy được Tuy nhân tộc không có thiên phú tiên thiên Như những chủng tộc khác của đại thiên thế giới Nhưng nhân tộc đã có tiềm lực vô hạn Tất cả đều có thể xảy ra Gà con nằm bên người của Lâm Phạm Kêu khẽ vài tiếng Ba thằng nhóc con nó cũng theo phát viết sau Gà con Ta ở cổ thánh giới tìm được đồng tộc của ngươi thì phải Từ đó có thể thấy biết được tung tích cha mẹ người đó Lâm phàm nói Con gà con nghe xong Đầu không thèm nhấc Không thèm để ý Đối với gà con Từ một khắc nó được sinh ra Đã coi người đầu tiên nó thấy được chính là cha mẹ nó Mà người này lại là Lâm Phạm Hơn nữa những năm gần đây Nó không vui, không buồn, hưởng thụ lâu như vậy Nên đối với việc cha mẹ đẻ của mình là ai Thì không thèm để ý tí nào Ngươi, con gà chết tiệt này Có thể cho một ít biểu cảm hay không Sao lại không thèm quan tâm vậy Lâm Phạm thấy vẻ hoài niệm trong ánh mắt của gà con Nên giả vờ hận mắng Gà con đứng dậy, vỗ vỗ hai cánh Rồi sửa sang bộ lông của mình Sau đó nhìn phương xa, hai cánh vùng lên bay đi Ồ, oh, gà con bị sao thế Phu nhân, chúng ta đi xem một chút đi Lâm Phạm nói Huyền Vân Tiên gật gật đầu Vô Danh phòng từ khi trở thành ngọn núi của Lâm Phàm vẫn không có gì thay đổi. Cho dù hai đồ nhi quán ra ngoài tự lập môn hộ, Thánh Tông vẫn không thu hồi nó. Trên đỉnh Vô Danh phòng, gà con đứng trước một bia mộ, trầm mặc không nói, sau đó mở rộng cánh, nhẹ nhàng vút vút về phía đá kia. Bà đỡ nhóc của gà con cũng đứng ở đó không nhúc nhích. Lâm Phàm nhìn qua, thần sắc vô cùng quái dị. Cái quái gì đây? Đúng là kỳ quan thế giới mới à? Chỉ thấy ở trên tấm bia khắc vài chữ to Ái thì Lâm Phạm biết ba thằng nhóc của gà con được Lai tạp với một con gà bình thường Nhưng mà không ngờ con gà Dĩ nhiên ở trọng tình trọng nghĩa như vậy Vạn vật có linh tùy lúc còn trẻ Gà con rất là dê sồm Nhưng mà không nghĩ đến sau 5 năm Nó lại thay đổi như vậy Gà con Người thay đổi rồi Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy Chắc không thể tin đâu Lâm Phạm cảm thán Gà con ngẩng đầu khẽ gật Tán đồng với lời nói của Lâm Phạm Gà con là một thần thú trong thương thượng cổ thập đại hung thú Huyết mạch vô cùng cao quý Nên rất khó sinh ra hậu đại Nhưng một con gà bình thường Đã có thể có thai ngén với gà con Ba thẳng nhóc này Việc này đúng là kỳ tích Mà ngay tại lúc này Một đầu gà rừng không biết từ đâu tới Con gà rừng kia vừa nhảy ra Đã mở rộng hai cánh Khoe khoang phong thái Gà con nghe tiếng đậu này Quay đầu qua Nó bị thu hút Gà con vùng hai cánh Thay đổi thần thái Xoay ngược 180 độ Chuyện này Đâm Phạm chỉ biết trợn tròn mắt tự hỏi Chuyện này là thế quái nào vậy Lúc trước hắn còn khen ngợi Gà con đã thay đổi tính tình Nhưng mà chưa tới nửa khắc Vừa quay mông đi Thì nó đã bị một đầu gà mái khác cầu dẫn Gà con vẫy mạnh hai cánh Về mặt thèm thùng khó nhịn Muốn lao đến ép con gà mái xinh đẹp kia ở dưới thần Ngay lúc đó Có một tia sáng đỏ lấp lé Không biết từ lúc nào Cái thân thể to lớn kia của gà mập bắt đầu run rẩy Nhảy lên một cái Rỗi mấy cái móng dài ra Tung một chiêu thiên tạm cước vào con gà mái kia Đùng một tiếng Thân thể gà mập run lên Khi nó nhìn thấy gà mái bay đến thân cuối chân trời Không khỏi thờ phào nhẹ nhõm Sau đó chuyển đầu nhìn phía gà con Ý tứ phản đối rất rõ Ba thằng nhóc của gà con đang phản đối cha của chúng Tùy ý để ý người khác Màu xin lỗi mẹ gà đi <cười> Lúc này lâm phàm bắt đầu cười lớn hắn thiết được sự tình buồn cười nhất trên đời này gà con rất thương tâm về mặt biểu hiện sự thất lạc sau đó đi tới trước bia bộ khóc thút thít như là bài tỏ quyền nhân sinh tự do lựa chọn bị ngăn cản vân tiền chúng ta đi thôi hiện tại gà con đã có người trông coi rồi lâm phàm cười nói vậy chàng không có ai trông giữ sẽ không làm chuyện gì đấy chứ Huyền vân Tiên cười hỏi sao có khả năng chứ ta đâu phải là gà con Lâm Phạm đảm bảo. Thế nhưng khi nghĩ đến Thùy Hòa Đại Đế kia, khiến Lâm Phạm bắt đầu nhức đầu không thôi. Nếu sau này Thùy Hòa Đại Đế gặp mình, thì phải làm sao? Bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nếu thời khắc kia đến thật, tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết thôi. Sùng vật tất giống chủ nhân của nó, giải thích chính là che giấu. Phụ quân chớ có che giấu nhờ Huyền Vân Tiên nửa đùa nửa thật. Tốt, xem ra nàng không biết sự lợi hại của phu quân. Vậy hôm nay bản phu quân sẽ kéo nàng vào rừng cây nhỏ kia cố gắng dạy dỗ một phèn nha không muốn mấy ngày sau lâm phàm trôi nổi trong hư không huyền hoàng giới thiên ý nếu điện hóa huyền hoàng giới có yêu cầu gì hay không lâm phàm chấp hai tay sau lưng chuẩn bị bước hành động cuối cùng hiện tại ý nghĩ duy nhất của lâm phàm chính là dung nhập động thiên vào huyền hoàng giới vào nội thiên địa chủ nhân muốn làm được điều này không phải là chuyện dễ sẽ phải gánh chịu toàn bộ sức bạch ý chí huyền hoàng giới Nếu không tính toán kỹ, có thể sẽ bị ý chí huyền hoàng giới đè chết. Nhưng có ta hỗ trợ, không cần phải cân nhắc nhiều Thiên ý huyền hoàng giới trả lời. vậy thì tốt. Chỉ cần luyện hóa được, ngày vạn giới mở ra, thiên ý cổ tộc muốn chiếm đạt huyền hoàng giới là người ngốc nằm mơ. Sau khi trở lại, lâm phạm của ý nghĩ luyện hóa huyền hoàng giới là một thể với mình. Từ đó về sau, tất cả sinh linh trên huyền hoàng giới đều phải tuân theo quy tắc quán việc này vẫn chưa có ai thành công bởi vì thiên ý của vạn giới là bất khả xâm phạm tuyệt đối không chớm mắt nhìn thế giới của nó bị người khác luyện hóa đi lâm phàm mang thiên ý rót vào ngọn nguồn sức mạnh của huyền hoàng giới nơi đó chính là địa hạch là lực lượng cội nguồn của huyền hoàng giới và cũng là ý chí huyền hoàng giới thời điểm lâm phàm tới chỗ địa hạch vẻ mặt chất động hình ảnh trước mắt quá trấn kinh rồi trong không gian rộng lớn có một viên địa hạch giống như liệt dương tỏa ra ánh sáng nóng bỏng để lâm phàm khiếp sợ chính là xung quanh địa hạch này có từng sợi xích sắt quấn vòng quanh những sợi xích giống như là cự long bao khắp xung quanh địa hạch thiên ý đây là cái gì lâm phàm hỏi đây là phong ấn thiên ý nhìn những xích sắt này chậm rãi trả lời phong ấn lâm phàm vẫn không nghĩ tới đây là phong ấn kinh ngạc hỏi lại tại sao huyền hoàng giới bị phong ấn chủ nhân ngay cả ta cũng không biết lý do Thời điểm ta ý thức thức tỉnh, thì những phong ấn này đã tồn tại. <cười> hóa ra là như thế. Nội tâm của Lâm Phàm sững sờ, hắn có chút hiếu kỳ không biết những phong ấn này là có chỗ nào lợi hại. Mà sau huyền hoàng giới lại bị phong ấn. Phong ấn. Vậy thì thử nhìn một chút, khi đánh mở phong ấn sẽ biến hóa gì? Lâm Phàm hét một tiếng, song trưởng dương kích, khí tức tán ra. Giải trừ phong ấn, thiên địa tứ phương. Vô một tiếng hư không rung động, một xích sắt quấn quanh địa hạch chợt bộc phát, một đạo hào quang ống ánh. Một luồng sức mạnh khiến cho Lâm Phàm run sợ bao phủ thiên địa. Ầm một tiếng, khi nguồn sức mạnh này va chạm vào bàn tay của Lâm Phàm. Thân hình của Lâm Phàm không ngừng lùi lại, gương mặt hắn vô cùng kinh ngạc. Nguồn sức mạnh này trước đây hắn chưa từng thấy, như là ẩn chứa năng lượng vô cùng vô tận. Ầm một tiếng, sức mạnh này giống một con cự long thôn thiên thực địa, nó bao phủ tới Lâm Phàm. Lâm Phàm biến sắc, xoay người đánh sang một trường, hắn không nghĩ được thực lực của thần thiên vị tầng 9 của mình lại bị cỗ sức mạnh thần bí này bắn ngược trở về, thậm chí nguồn sức mạnh này còn chưa tiêu tán mà còn muốn chấn áp hắn, nguồn sức mạnh này muốn giết mình. Lâm Phạm kinh hãi biến sắc, không dám do dự. Lúc này 5 ngón tay mở ra, theo mang theo sức mạnh kinh thiên đánh qua nguồn sức mạnh phong ấn kia. ầm một tiếng, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thân hình của Lâm Phạm trực tiếp lùi về phía sau. Sức mạnh thật kinh khủng nắm ngón tay của Lâm Phạm tự bạo mới chống lại được nguồn sức mạnh này Ngô Đồng thần thụ trong cơ thể khẽ run lập tức có một luồng sinh mệnh được bao phủ tới Nằm ngón tay đã bạo liệt khôi phục lại như lúc ban đầu chủ nhân phong ấn này rất mạnh nó đang khắc chế huyền hoàng giới nhưng nếu chủ động trêu chọc nó mà chỉ chú tâm vào huyền hoàng giới luyện hóa thì tuyệt đối không có vấn đề Thiên đi nói <cười> quả nhiên rất quá dị lấy thực lực hôm nay chúng ta lại không có chút biện pháp nào với các phong ấn này Huyền hoàng giới này có rất nhiều vấn đề đang bị che giấu. Lâm Phạm nói Hắn không ngờ huyền hoàng giới Vẫn còn chỗ kỳ dựa bậc này Nơi mà hắn chưa từng có phát hiện Nhưng nghĩ lại Nếu trước kia mình phát hiện điểm này Lấy tính tò mò của mình sẽ có thể bị bẫy chết Thiên ý Luyện hóa đi Lâm Phạm làm tốt chuẩn bị Ý niệm tự thân bộc phát Những ý niệm này giống như là những sợi dây dài Xuyên thấu hư không Quấn lấy địa hạch Thiên ý thần sắc bình tĩnh bay tới phía trên địa hạch giang hai tay ra lập tức có một luồng sóng nước dâng lên vì ta là thiên ý giao phó nhất thể luyện hóa dung hợp giờ có thiên ý hỗ trợ muốn luyện hóa huyền hoàng giới tự nhiên dễ dàng hơn nhiều thời điểm này lâm phàm cảm giác được từ nơi sâu xa có một nguồn sức mạnh giáng xuống truyền vào người hắn nguồn sức mạnh này hết sức kỳ diệu ở bên trong bao hàm ý chí của hàng ngàn vạn sinh linh nhưng ý chí này nặng như là quần sơn Nó tàn nhận áp chế thân thể của Lâm Phàm Lâm Phàm biến sắc Ý chí huyền hoàng giấy bao hàm tất cả Ý chí của mọi sinh linh trên tinh cầu này Nếu như người bình thường muốn luyện hóa Thì không thể nghi ngờ Đã đang tìm cái chết Động thiên đại đạo Gánh chịu vạn vật Lâm Phàm quát lên một tiếng Rồi đánh động thiên của bản thân ra Chùa nhân Đây đang là cái gì đó Công pháp tri linh Covid linh khí tò mò hỏi Đừng nói nhiều Hiện tại ta đang luyện hóa, huyền hoàng giới Tất cả phải gánh chịu một hồi cho ta. Vâng. Tất cả sinh linh không có chút gì do dự gật đầu. Bọn họ tự nhiên biết tình huống lúc này như thế nào. Lợi hại. Vậy mà lại muốn luyện hóa một cái thế giới. <cười> chủ nhân không hồ là chủ nhân. Cái loại ý nghĩ này cũng dám có. Giờ khác này không gian xung quanh thân phàm. Tạo thành từng gợn sóng. Pháp lực cuồng bạo. Khi thức ngập trời. Là dấu hiệu pháp lực vận chuyển tới trình độ nhất nhất định thời khắc này thiên ý nhìn lâm phàm không khỏi chấn kinh hắn biết lâm phàm rất mạnh nhưng mà không nghĩ tới lâm phàm lại cường đại đến trình độ như vậy vù một tiếng đúng lúc này từng đạo từng đạo vòng xoáy xuất hiện ở sau lưng lâm phàm những vòng xoáy xoay tròn tất cả thiên địa linh khí ở trong thiên địa đều bị chúng hấp thu luyện hóa vạn vật nhất giới động thiên ngất chừng lâm phàm giết cả một tiếng hai mắt đắp lánh như một vị thần Trong vòng xoáy đen kịt kia Như có vô số cánh tay vươn ra Một cáo huyền hoàng giới và động thiệt leng keng Lúc này địa hải huyền hoàng giới đột nhiên chấn động Những sức sát quấn quanh nó đùng đưa mãnh liệt Bên ngoài thiên địa đang dần dần biến sắc Gió nổi mây vần Lôi đình lấp rẽ, dị tượng bộc phát Lôi đình oanh kích ở trong hư không Tạo thành từng con lôi đình cựu long Trấn nhấp nhân tâm, khiến đồng người sợ hãi Từng đám mây kỳ quái Tràn gặp vào bầu trời đùa mận màu sắc chuyện gì thế này? rất nhiều đại năng già nhìn thấy tình huống hiện tại sắc mặt biến đổi, bọn họ nghĩ rằng sắp xảy ra đại sự gì đó, thiên địa liên khí rung động, khiến đất trời cuồng bạo không ít. đây là thiên địa dị biến, rốt cục lại có bản lãnh gây ra dị biến kinh khủng bậc này. thánh Tộc khi mọi người thấy tình huống hiện tại, trong lòng nghi ngờ vạn phần. theo bọn họ, điều này hiển nhiên là do lâm phàm làm ra, nếu không phải vậy ở huyền hoàng giới này Không ai có bản lĩnh như thế Nhưng chuyện này đối với người bình thường Không thể nghi ngờ Chính là ngày tận thế Tiếng thét dài trói tay Hoàng sợ bao trùm tất cả Chủ nhân Già khác này chỉ có thể nhìn vào ta rồi Thiên ý nói Có ý gì Lâm Phạm hơi nhướng mày Không rõ vì sao Thiên ý lại nói như vậy Thiên Nếu có tình Thiên cũng sẽ giả Ngàn vạn năm qua Đã tạo thành ý thức bản thân Có tình cảm Có ý thức bây giờ chủ nhân muốn luyện hóa huyền hoàng giới nên thiên ý thiếu một thứ cũng không được để đảm bảo thời điểm huyền hoàng giới cường đại nhất ta phải bỏ đi tất cả thiên ý trở về vị trí cũ âm một tiếng trong nháy mắt thiên ý biến ảo thành một đạo cầu vòng bám vào địa hạch lúc này lâm phàm đã phát hiện mình vào huyền hoàng giới có một chút liên hệ sau đó càng trở nên chặt chẽ thậm chí một chút động tĩnh nhỏ cũng trong cảm ứng quán dung hợp lâm phàm vẫn lộ quát đi thân thể biến ảo một các hắc động cực lớn xuất hiện địa hạt kia không ngừng thu nhỏ từ từ hướng vào thân thể của lâm phàm cô động bây giờ lâm phàm đã ở bên trong huyền hoàng giấy để hắn luyện hóa được huyền hoàng giới, thì tự thân bồng bềnh đứng bên trong vũ trụ vô cùng to lớn từng ngôi sao nhỏ nằm dài đặc hư không đây là lâm phàm nhìn bốn phía nhất thời ngây giải. chỉ thấy một viên cầu to lớn lặng lặng bồng bềnh ở chỗ kia mà bề ngoài viên cầu này có vô số cột sáng như những sợi dây dài kéo dài đến trong hư vô vô tận, không điểm tận cùng. luyện hóa sau tiếng quát viên cầu không ngừng thu nhỏ rồi trực tiếp dung nhập vào một nội địa của lâm Phàm vù một tiếng bên trong nội thiên địa lâm phàm phát hiện nội thiên địa của mình thay đổi không giống ban đầu giờ bây giờ nó giống như là một giải ngân hà hai viên tinh cầu xoay tròn theo một quỹ đạo đặc biệt nào đó mỗi một lần nó xoay tròn Lâm Phạm đều cảm nhận được một luồng sức mạnh mênh mông dâng trào rót vào trong cơ thể hắn. Sau khi luyện hóa Huyền Hoàng Giới, nhất cử nhất động của nó Lâm Phạm đều cảm nhận được. Mà vô số cột sáng bám vào mặt ngoài Huyền Hoàng Giới, thông đến không biết bao nhiêu thế giới. Nhưng Lâm Phạm muốn đi tới các thế giới kia, hắn cũng không có năng lực này, bởi vì thế mấy cột sáng đó giống như là món đồ gì đó hạn chế, không cách nào thông hành được. Mà trong số những cột sáng này. Có một cột sáng bị lực lượng thần kỳ nào đó chấm gãy. Đoạn tuyệt đường đi tới đầu bên kia. Hình như đây là đường dẫn tới cổ thánh giới thì phải. Bây giờ Lâm Phàm là Huyền Hoàng giới. Và ngược lại, Huyền Hoàng giới lại là vật Lâm Phàm nắm giữ. Cho nên, nhất cử nhất động của Lâm Phàm đều có uy năng lớn lao. Đây là lực lượng của thế giới, lực lượng của Huyền Hoàng giới gia trì lên bản thân, lần nữa tăng mạnh thực lực Lâm Phàm. Đinh, chúc mừng đoạn hóa Huyền Hoàng giới. Đinh, chúc mừng mở ra công năng đại thế giới Đinh, kích hoạt tên gọi sáng tạo chi trù Tên gọi sáng tạo chi trù Là tên gọi mạnh nhất Cần luyện hóa số lượng đại thế giới nhất định Một trên một nghìn Sau khi luyện hóa huyền hoàng giới Lâm phàm không ngờ lại kích hoạt ra Được một cái tên nghèo oát như vậy Sáng tạo, chi chủ xúc cục là cái gì Điều này làm đầu óc của Lâm phàm mơ hồ Nhìn tên gọi giống như là rất lợi hại nhận ngay khi Lâm phàm cho rằng Đã kết thúc một màn khi nán kinh ngạc phát sinh sáng tạo chi chủ huyền hoàng giới nhất niệm trăm năm cần 10 triệu thánh dương đan thiên hàng chân bảo cần 10 triệu thánh dương đan lâm phàm nhìn tất cả những thứ này đột nhiên trở nên ngốc trệ trong thời gian ngắn không có phản ứng đột nhiên lâm phàm lại nở nụ cười nụ cười rất vui hắn hiểu rồi muốn mở quà cần phải có thánh dương đan thiếu đốt 10 triệu thánh dương đan Có thể trong một ý nghĩ Thời gian huyền hoàng giới trôi qua trăm năm Có thể thiên hàng chân bào Có nghĩa có thể chỉ ra vị trí mỗi bảo bối Trên huyền hoàng giới Xem ra sáng tạo chi chủ này Xanh xứng với thực nha Một vị một vị trí làm thế giới không ngừng Trở nên mạnh mẽ Tăng lên thực lực tổng hợp Nhưng bây giờ Tên gọi sáng tạo chi chủ vẫn chưa hoàn toàn kích hoạt Còn phải luyện hóa một ngàn cách thế giới nữa mới được Chuyện này khó càng thêm có Không dễ dàng Tuy nhiên Điều này đối với Lâm Phàm cũng là một loại hy vọng. Chỉ cần hắn có điều kiện, không phải là không hoàn thành được 10 triệu thánh dương đàn tuy khủng bố, nhưng chỉ cần có đủ, Huyền Hoàng giới sẽ ngày càng mạnh hơn. Bên hốt bằng này, dị thường nghịch thiên trong lòng Lâm Phàm dâng lên hy vọng. Đặc biệt là trăm năm thời gian kia. Theo Lâm Phàm, chuyện này là trọng yếu nhất, bởi vì bây giờ ngày vạn giới sắp mở ra, điều mà mọi người ở trong Huyền Hoàng giới thiếu nhất chính là thời gian. Nếu cho Huyền Hoàng giới trăm năm, thì những thiên kiêu chi tử kia sẽ phải đến trình độ nào lâm phàm cũng không biết được đó là sự tình hắn không dám tưởng tượng hệ thống không hổ là hệ thống đạt tới trình độ nhất định sẽ mở ra phần thưởng chỉ có hệ thống mới làm được điều này lâm phàm cười to trong lòng cái cảm giác thật sự quá tuyệt vời huyền hoàng giới mọi người đã tràn đầy sợ hãi cho rằng ngày tận thế sắp đến nhưng mà lúc sau thiên địa dị tượng lại đột nhiên tiêu tan hư không đang u ám trở lại bình thường tất cả dị tượng hoàn toàn tiêu tán mọi người đều có cảm giác như từ cõi chết trở về chủ nhân đã luyện hóa huyền hoàng giới sau này chỉ cần một ý nghĩ tất cả động tĩnh của thế giới này đều trong lòng bàn tay của người thiên ý đã ném đi thất tình đục dục giờ đang phiêu phù trước mặt của lâm phàm bây giờ thiên ý đã không có bất kỳ tình cảm không có bi thương sau này sẽ có lấy ý chí của lâm phàm làm trụ cột nếu lâm phàm hạ lệnh để thiên ý hủy diệt thế giới thiên ý sẽ phục tùng vô điều kiện không hề có chút do dự huyền hoàng giấy có phong ấn chỉ là không biết phong ấn này rốt cục là do ai bố trí lực lượng này thực mạnh lâm phạm không dám tin đến tu vị bây giờ quán tất cả những loại phong ấn đều là cọp giấy nhưng không ngờ gặp phong ấn huyền hoàng giấy đại để hắn bó tay bó chân muốn dùng sức mạnh cũng không được nếu sức mạnh bản thân không đạt tới trình độ nhất định bị lực lượng này đẩy chết lắm mà lâm phạm cảm giác một phương thế giới ngày càng thần kỳ theo lâm phạm chỉ bằng một cái phong ấn này Huyền Hoàng giới chính là tồn tại số 1 số 2. Cho dù thiên ý cổ thánh giới cũng không có phong ấn thần kỳ như vậy. Lấy tình huống trước mắt, muốn giải trừ phong ấn, thực lực bản thân ít nhất phải đạt đến cảnh giới Thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị. Với thực lực hôm nay của Lâm Phàm, nếu không chứng được thần vĩnh hằng chi vị, trở thành cường giả thần thiên vị tầng 10 sẽ không thể làm gì. Phong ấn này dĩ nhiên là làm khó hắn, lực bất tổng tâm mà. Phong ấn đạo trong địa hạch này Ta đã từng thử loại bỏ, nhưng mà đều thất bại. Nhưng ta phát hiện, phong ấn cũng không phải là hỏng mà giống như là một lực lượng thần kỳ nào đó đang trúng lại. Thiên ý không chế huyền hoàng giới, tồn tại rất lâu, nên phong ấn địa hạch tự nhiên là tìm hiểu qua. Đối với biến hóa trong đó, cũng rõ ràng ở trong lòng, nhưng sức mạnh phong ấn cũng nằm ngoài khả năng quán. huống hồ, lấy thực lực hiện giờ, không có năng lực giải khai. Quên đi, nếu nó đã như vậy, thì cứ để nó tiếp tục. Lâm Phạm rất tham lam Nhưng đối với việc này không để trong lòng Chỉ cần thực được đến cấp độ kia Tất cả nghi hoặc đều sẽ được giải đáp Xem ra chỉ có thể như vậy Động thiên của chủ nhân rất mạnh Nếu có thể dung hợp Huyền hoàng giới sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn Thiên ý cảm nhận được bên trong nội địa, nội thiên địa Của Lâm Phạm Ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận Cảm thán nói <cười> Có thể dung hợp tự nhiên rất tốt Động thiên Lâm Phạm dù không như là huyền hoàng giới nhưng mà có thể xem xét như là một thế giới nhỏ trong đó dưỡng dục không ít sinh linh những sinh linh này đều là trí bảo động thiên sinh ra mà muốn chúng phát triển hoàn toàn cần số lượng thánh đình đan cực kỳ khổng lồ hiện tại lâm phạm rất nghèo giờ hắn chỉ còn dư nửa triệu thánh dương đan nếu có đầy đủ thánh dương đan thực lực hắn sẽ tăng lên một cảnh giới kinh khủng khác nhưng lâm phạm căn bản không để những chuyện này ở trong lòng không phải là thánh dương đan thôi sao chỉ cần chém giết đủ cổ tộc chí cao cần gì lo thiếu nữa Hỗn hồ Huyền Hoàng Giới còn chủ động dung hợp động thiên của mình, nên có thể tự động chuyển hóa sinh linh bên trong động thiên. Chuyện này cực kỳ trọng yếu, chỉ có điều những thứ này đều cần thời gian. Cổ thanh giới, nơi ở của tám đại trí cao, sức mạnh phong ấn kia vẫn còn tồn tại như cũ. <cười> Vào lúc đó, một tiếng thét dài dưới vực sâu vô hạn truyền ra. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, cổ tộc chí cao dưới nhìn ngã xuống bà em vậy cổ tộc các ngươi có, có năng lực gì phong ấn bản đế thủy hòa đại đế không biết bị phong ấn bao lâu sau khi sức mạnh phong ấn giảm xuống một khắc đó nàng cảm giác được cơ hội của mình đến rồi sức mạnh mình mông đột nhiên bạo phát vô cùng vô tận trùng kích phong ấn muốn bở hoàn toàn phong ấn ngũ đại cổ tộc chí cao như mày thủy hòa đại đế ngươi ăn phần ở đây đi cổ thánh giới không phải địa phương ngươi có thể cản dỡ thủy hòa đại đế là tồn tại khiến cổ tộc cực kỳ nhức đầu ngàn vạn năm qua Thủy Hòa Đại Đế không ngừng chuyển thế sống lại Mỗi lần chuyển thế đều làm cả thế giới kiếp sở Đây mấy đời trước Tám đại cổ tộc trí cao liên thủ Giết được nàng Nhưng theo Thủy Hòa Đại Đế Không ngừng chuyển thế Sức mạnh bản thân nàng càng trở nên mạnh mẽ Khiến đám trí cao cực kỳ đau đầu Đặc biệt là đời này Tu vi của Thủy Hòa Đại Đế Đã đạt tới mức độ kỳ diệu Đủ lai động địa vị của cổ tộc Trong trận chiến cuối cùng kia Tám đại trí cao bị áp chế không thể không vận dụng sức mạnh thiên ý Chân áp nàng vĩnh viễn tại trong vực sâu vô tận để nàng không thể vươn mình chỉ bằng các ngươi <cười> nằm mơ thủy hòa đại đế vẫn đổ quát bản thân đột nhiên bạo phát sức mạnh cường hãn xuyên thấu từ nền đất trong vực sâu ra ngoài ầm một tiếng phong ấn chấn động ánh sáng chiếu rọi thủy hòa giao hòa kinh thiên động địa phong ấn không ngừng lung lay gần như là không cách nào chống lại được nguồn sức mạnh này ngũ đại trí cao thế cảnh này biến sắc Sau đó quát lên một tiếng, mạnh mẽ chấn áp phòng ấn Muốn dùng lực lực lượng tổng hợp áp chế Thùy Hòa Đại Đế Nếu để thu Hòa Đại Đế ra ngoài Chính là một hồi tai nạn cho cổ tộc Bây giờ bọn hắn đã mất đi ba đại trí cao Sức mạnh cổ tộc đã giảm Nếu Thùy Hòa Đại Đế lại ráng lầm Thì cổ tộc không xong rồi <cười> Chỉ bằng các ngươi không có cửa đâu Giới vực sâu Thùy Hòa Đại Đế phong thái chắc Việt ống tay áo vùng lên Ý chí Thùy Hòa bao phủ ý chí thủy hòa không ngừng biến hóa, biến ảo thành một đầu cự long, giữ tợn giết gào, trùng kích phong ấn. Thủy hòa chân đế, vạn cổ vĩnh hằng. Khi thức thủy hòa đại đế thay đổi thần bí, sức mạnh bùng lên, vượt ra khỏi cực hạn bản thân. Thủy hòa đại đế bị phong ấn vô số năm, nhưng vẫn trau chuốt võ đạo bản thân. Đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện kia với lâm phảng, nàng càng hiểu ý chí dung hợp của thủy hòa. Thủy hòa căn bản không thể dung hòa. Sau cuộc mây mưa kia nàng lại phát hiện thủy hòa chân đế xuất hiện dấu hiệu dung hợp chuyện này quả thực được không thể tưởng tượng nổi nếu như hòa hợp sức mạnh bản thân nàng sẽ tăng cách cảnh giới vô cùng kinh khủng sao có thể có chuyện đó thủy hòa đại đế sao dung hợp với thủy hòa chân đế được người thao tổn tâm cơ Chuyển thế vô số lần nhưng không thể thành công tại sao đời này mới lại thành công ngũ đại trí cao thế cảnh này từng tên từng tên hốt hoảng bọn họ biết nếu thủy hòa chân đế dung hợp sẽ có hậu quả gì nàng sẽ trở thành vô địch Tồn tại cả thế gian không ai là đối thủ của nàng Một đám ếch ngồi đáy giếng Kỳ ngộ của bản đế Loại người như các người há có thể hiểu rõ nam nữ hoan ái chính là thiên địa trì lý Còn cổ tộc các người khát máu như thú Sao có thể hiểu được chứ Muốn tiếp tục phong ấn bản đế Quả thực là người ngu ngốc đầm mơ Phá cho ta Thùy Hòa Đại Đế quát lên đáng ghét Tuyệt đối không thể cho nàng đi ra Đám chí cao phẫn nộ Triển khai sức mạnh toàn thân Muốn gia cố phong ấn Nhưng phong ấn này Cần sức mạnh của 8 đại chí cao Còn bây giờ 8 mất 3 Sức mạnh phong ấn cũng mất đi rất nhiều <cười> Các người không chống đỡ được đâu thủy hòa đại đế cười như điên Nhưng vào lúc đó sự tình không tưởng xảy ra Một đường sức mạnh vô biên Từ trên trời giáng xuống Hư không bị một bàn tay khổng lồ che kín Bầu trời bị xe rách Chân áp xuống phía nào thủy hòa đại đế Cổ tộc là không thể xâm phạm Người vĩnh viễn ở lại nơi này đi Thanh âm này cực kỳ bá đạo. Nó khiến người ta sinh ra cái cảm giác không thể nào chống đỡ nổi. Thủy Hòa Đại Đế nghe giọng nói này sắc mặt biến đổi. Nguồn sức mạnh này như là muốn phá hủy tất cả. Trực tiếp áp lại Thủy Hòa Đại Đế đang sắp thoát ra. Thiên ý. Làm sao có khả năng? Làm sao người lại tình đại nhanh như vậy? Dung nhan tuyệt đẹp của Thủy Hòa Đại Đế lộ ra một tia kinh ngạc không thể tin được. Thủy Hòa Đại Đế vĩnh viễn ở lại đây đi. Âm một tiếng. Bàn tay che trời tàn mát từng luồng ánh sáng Chân áp phòng ấn bản đế nhất định sẽ đi ra Nhất định sẽ ra Thiên ý Ngũ đại của tộc chí cao cùng kính Ngàn vạn giới mở ra Các người nhất định phải chân áp vạn giới Thanh âm thiên ý trả đầy uy nghiêm vô thượng Thiên ý Bây giờ tám đại trí cao thiếu ba vị Người có thể sáng tạo ra ba vị trí cao nữa không Không được Vĩnh hằng chi vị đang trong tay tinh nhân tộc kia Người tìm mọi cách giết hắn cho ta Nghe hai chữ nhân tộc Các trí cao khác không biết là hắn là ai Nhưng mà view lại vô cùng quen thuộc Ký ức về trận chiến kia Hắn vẫn chưa thể quên Nếu không phải tên nhân tộc kia Thì cổ tộc trí cao sẽ không tổn thất ba vị trí cao Cuối cùng Lâm Phạm đã luyện hóa xong huyền hoàng giới. Huyền hoàng giới bây giờ Đều dựa theo ý nghĩ Lâm Phạm mà phát triển Huyền hoàng giới là cội nguồn nhân tộc Trong đó có vô số thiên kiêu Đếm không xuể. Trước kia bởi vì bình phong cấm chế Vô số thiên kiêu khi không có cơ hội phát triển nào Nhưng bây giờ đã khác Lâm Phạm chuẩn bị phá tan cái bình chứng này Để huyền hoàng giới câu thông với cổ thánh giới Từ nay về sau Cảnh giới đại thiên vị, đại viên mãn Không còn là điểm cuối của huyền hoàng giới nữa Tất cả mọi người sẽ phát triển hơn Thần thiên vị Không còn là mộng nữa Lấy tư chất của nhân tộc Lâm Phạm tin tưởng sẽ xuất hiện tuyệt thế nhân tài Khi đó chống lại cổ tộc chắc chắn sẽ hơn Mấy ngày sau Lâm Phạm đang phiêu phụ ở trong hư không huyền hoàng giới Tất cả đã được chuẩn bị kỹ càng để phá bỏ cấm chế Lâm Phạm huyền hoàng giới hoàn toàn câu thông với cổ thánh giới Thời khắc này thay đổi vận mệnh đến rồi Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi Lâm Phạm huyền hoàng giới hoàn toàn câu thông với cổ thánh giới Thời khắc thay đổi vận mệnh tới rồi Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi Lâm Phạm ngước nhìn hư không vô tận Lực lượng toàn thân xôi trào mãnh liệt. Giống như con sóng dữ Một quyền kinh thiên động địa Phá Cú đấm ẩn chứa sức mạnh hủy dệt thiên địa Không gì có thể cản phá Đánh nát thiên địa lao lung Mở ra thế giới mới Thời đại mới Mở ra đi Lâm phàm hét dài một tiếng Toàn bộ huyền hoàng giới đều được bao phủ giữa một đạo hào quang Thiên địa rung động Hư không nứt toát Linh khí bất diệt Vô cùng vô tận cuồng bạo Một chỗ thần khí nào đó Có một cửa động cực lớn mở ra Vô số thánh linh khí như thác nước tràn vào rồi đổ xuống Bao phủ toàn bộ huyền hoàng giới Bên trong Những địa phương hẻo lánh ở trên huyền hoàng giới Tất cả nhiều đại năng già lánh đời đã lao ra Họ phát hiện thế giới đang thay đổi Không giống như lúc trước nữa Cái loại biến hóa này đối với họ mà nói Không thể tưởng tượng nổi Thâm Sơn Di Tích Cổ Hoàng Sơn dã Lĩnh Vô số đại năng đã từng là chú tề một vương Phong hoa tuyệt đại Nhưng sau khi họ tu luyện đến cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn Lại không cô động được quy tắc Cho nên hùng tâm Sớm đã bị bao mòn Cô động quy tắc có lợi ích gì Ngoại trừ thực lực trở nên mạnh mẽ Không còn gì cả Đã không biết bao nhiêu cường giả Bởi vì không thể vượt qua cảnh giới đại thiên vị Tôi thọ đi đến hồi kết Điều này khiến cho bọn họ không thể chấp nhận Nhưng mà cũng có cường giả Trong lòng không phục Dù trái ý trời thì cũng phải đột phá cảnh giới đại thiên vị Tiến nhập vĩnh hằng Nhưng mà vạn năm qua Từ khi huyền hoàng giới chia ra làm hai Chưa ai có thể phá vỡ lao tù Cả ngày lẫn đêm Vô số cường giả ngước nhìn hư không Trong lòng buồn khổ Bọn họ vốn cho rằng Chỉ cần truy tìm võ đạo là có thể tiến nhập vĩnh hằng Nhưng khi quay đầu lại Trung quy vẫn chỉ là một giấc mộng mà thôi Vì võ đạo Bọn họ từ bỏ tất cả Bây giờ nghĩ lại rất không đáng Nhưng mà hôm nay Dị tượng xuất hiện Những nơi thần bí của huyền hoàng giới xuất hiện từng đạo Từng đạo cầu vòng sông thẳng lên mây xanh Từng luồng khí thức cường hãn ngưng tụ Thành cựu long thét dài trong hư không trăm năm Đã trăm năm rồi Lại có người có thể đột phá vào lúc này vô số cường già cảm giác được Không còn bất kỳ trở ngại nào Có khi lại cảm thấy chướng ngại đã giận dãn ra Thậm chí có thể tiêu tan bất cứ lúc nào Bất cứ nơi đâu Lâm phàm liệu nó huyền hoàng giới đã thông thiên địa bình phong Mà đánh sáng chưa huyền hoàng giới tiêu tan Những nơi có cường độ linh khí thấp Đột nhiên nồng đậm lên Như ngưng tụ thành thực chất Chắc có cũng ít cường giả vào vỡ bình chướng này Nhất cử nhất động huyền hoàng giới Đã nắm trong tay của Lâm Phạm Vô số cường giả xông phá bình cạnh Tiến nhập cảnh giới cao hơn Một đạo Hai đạo Ba đạo Ba nghìn sáu trăm đạo Những nơi phát khí thức Lâm Phạm đều cảm ứng được Ồ Diệt cung Kỳ Vào lúc đó Lâm Phạm chú ý tình huống của Diệt Cùng Kỳ Ở trên vô danh phong Khi thức diệt cùng kỳ tăng vọt, sinh tử chi khí lưu truyền toàn thân, thiên địa môn hộ mở ra. Trao đổi chốt thần kỳ nào đó. Sinh tử chi khí vô tận, từ trong cánh cửa chảy xuống, đổ vào người diệt cùng kỳ. Sinh tử chi môn, bất tử bắt diệt, đột phá. Lấy diệt cùng kỳ làm trung tâm, một cỗ khí, khí lưu xoay tròn bay đen, hình thành một cơn bão. Mà đạo bão táp này bao phủ của thiên địa, bao phủ toàn bộ vô danh phòng. Lâm Phạm nhìn tình huống của diệt cùng kỳ Ngược lại có chút chấn kinh Thiên vị sơ kỳ Thiên vị trung kỳ Thiên vị đại viên mãn Vù một tiếng Luồng hơi thở này Không thể đắng lại Mãi đến tận cảnh giới thiên vị đại viên mãn mới dừng lại Quả nhiên Những người được ông đây dạy dỗ đều tích lũy đầy đủ Mỗi lần kín đẹp có thể xông thẳng tới thiên vị đại viên mãn Sau này tất nhiên là chủ được Lâm Phạm không ngờ diệt cùng kỳ Có thể vượt qua nhiều cảnh giới lớn nhỏ như vậy đệ từ mình có khác vốn cho rằng ở huyền hoàng giới chỉ có một mình diệt cung kỳ mới có thể đột phá nhiều cảnh giới nhỏ như vậy nhưng lại không ngờ yêu vô tả táng yêu thành cũng không ngừng đột phá dù khi tức quá hắn không cường hãn như diệt cung kỳ nhưng mà khí chất đặc thù kia đủ để lâm phàm kinh ngạc từng vị kịch độc ma thần quay xung quanh yêu vô tả mà mỗi vị đều tức giận giết gào sức mạnh sôi trào mãnh liệt nhất thời hóa thành một viên kịch độc đan lơ lửng ở trên đầu của yêu vô tả Sau đó thâm nhập vào nội địa quán Uống Yêu vô tà chợt quát một tiếng Khi thế trùng thiên Sương mù đầy trời Thu sạch vào trong cơ thể Cảnh giới thiên vị cao cấp Cũng nghiêu quá đi chứ Lâm phạm thấy cảnh này Không khỏi ước ao ghen tị Có người từ nhỏ sự bất phàm Tu hành một năm Bằng người khác tu hành mười năm Thậm chí là trăm năm Mặc dù vô số cường già huyền hoàng giới Đều kẹt tại cảnh giới đại thiên vị nhiều năm Có nhìn tích lũy đầy đủ cũng chỉ có thể đến thiên vị trung giai mà thôi. Nếu so với bọn họ, đám người giật cùng kỳ và yêu vô tả làm người ta tức chết mất. Lần này, đã thông huyền hoàng giới và cổ thánh giới, có không ít cường giả tiến nhập cảnh giới cao hơn. Theo Lâm Phàm, sự việc gì cũng có hai mặt của nó. Lúc huyền hoàng giới phân thành hai, linh khí đã rất bạc nhược, nhưng cường giả có thể tu luyện đại thiên vị đại viên mãn, đủ để gọi là thiên tài trong thiên tài. Bởi vì như vậy, cho nên những người kẹt ở cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn trăm năm Thiên tư tiền đực sợ nó bị tiêu hao sạch sẽ. Xem ra cách này phải dựa vào thế hệ mới rồi. Thế hệ đi trước vừa vặn dẫn dắt cho họ bối phía sau. Lâm phàm tính toán cả rồi. Lấy từng huống trước mắt. mau chóng tạo thành một ít thánh dương đàn. Nghĩ đến trăm năm sau. Khi đó thiên kiều xuất hiện lấp lấp. Còn không hành bọn cổ tộc chết đi sống lại được sao. Ngay lúc này toàn bộ huyền hoàng giới rung động. Vô số cường giả đột phá cảnh giới. Cảm giác từ nơi sâu xa. Có nguồn sức mạnh dẫn dắt bọn họ. Bọn họ muốn phi thăng đến tầng cao hơn. <cười> Cổ thánh giới cảm ứng được muốn kéo người lên. Đúng là nằm mơ. Lâm Phàm đánh ra một trường. Sức mạnh vô tận. rót vào hư không. Đánh tan cố chiều hoán lực lượng kia. Có đám cường giả huyền hoàng giới ngược lại. Có chút thắc mắc. Không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ rõ ràng cảm giác được. Có một sức mạnh lực lượng kêu gọi bọn họ đến thượng giới. Nhưng nháy mắt tiêu tan như là chưa từng xuất hiện vậy. Bất quá đối với mọi người Chuyện này không sao, thằng cấp đã được đủ rồi Cảm ứng kia Có thể bọn họ dẫn bọn họ đi nơi nào Bọn họ không cần để ý Xem ra phải quay lại cổ thánh giới rồi Với tình huống trước mắt Mình trâu như thế này Cứ đâm thằng về phía trước thôi Ngán bố con thằng nào chứ Bây giờ thánh dương đàn rất quan trọng Phải đi tìm một vài em độ hóa mới được Để bọn họ cô động thánh dương đàn cho mình 10 triệu thánh dương đàn này Có chút kinh khủng Lâm Phàm tràn đầy tự tin với chính mình, chỉ không biết cường độ thân thể này đã đến thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị, khi bị cổ tộc Chí Cao đánh, đau được một ít nào hay không. Nếu có cơ hội, mình cũng nên thử một lần. Khi Lâm Phàm trở lại cổ thánh giới, cùng đến với hắn, còn có đội thiên địa huyền hoàng giới đang xoay tròn. Bây giờ Lâm Phàm chính đã trưởng khống giả của Huyền Hoàng giới, tất cả biến ảo đều trong một ý nghĩ. Cảm giác có thể khống chế vô số sinh mạng, thực sự là quá hạnh phúc đi. Hẳn nghĩ cũng không dám nghĩ tới Lâm Phạm nhìn cổ thánh giới Bao la vô tận Trong lòng dâng lên ý chí chiến đấu Điều này chứng tỏ Thực được bản thân hắn tiến bộ rất lớn Bây giờ cường độ thân thể quán Đã là thần thiên vị tầng 10 Đạt tới đỉnh cao Nhưng một con đường tiến bộ này Vĩnh viễn không có điểm dừng Hệ thống cũng không nhắc nhở Có khả năng vẫn có thể nâng cao hơn Hiện tại Lâm Phạm có chút lần lầng Một tay chống lạnh Một tay chỉ trời Mẹ nó thiên ý Lần này ông dẫn theo không ít trợ thủ trở về Để ông xem người đối với ông như thế nào Lâm Phạm biết Thiên ý bây giờ còn đang ngủ say thi thoảng có thể tỉnh một lát Cho nên sức mạnh có thể bị hạn chế Cũng bởi vì như vậy Lâm Phạm không có ý kỵ thiên ý Còn chờ khi hắn tỉnh lại Sẽ xem xảy ra chuyện gì Sau này rồi tính Hiện tại Lâm Phạm chỉ có hai cái ý nghĩ Tìm trí cao lạc đàn Rồi làm thịt Cướp đoạt tất cả bảo bối quán Nâng cao thực lực tự thần Cổ thánh thế đàn đến giờ Không có biến hóa gì cả Nếu có cơ hội phải nghiên cứu một vẻ mới được Lúc này Lâm Phà muốn đi tìm thủ hộ chi địa một chuyến Kéo Kiệt trở về Sau đó cùng với tuyên cổ tạo thành một tiểu đội Bắt đầu đánh giết trí cao Âm một tiếng Và lúc đó thiên địa đột nhiên phát sinh biến hóa Ồ tình huống quái quỳ gì đây Chả lẽ trời sắp mưa Chỉ thấy trọng hư không Lôi đỉnh đắp đẽ Mây đen dày đặc uy lực vô tận Buông một tiếng Ai, lôi đình này có chút đáng sợ nha Lâm Phàm run run cảm giác có chút không ổn lôi đình này thô lỗ như dòng nhưng lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt phảng phất như là dưới một đạo lôi đình đâu có thể giết chết Lâm Phàm nhân tộc giao cổ thánh Tết đàn và Vĩnh Hằng chi vị ra đây lúc này một thanh âm vô tận từ hư không chuyển đến mênh mông quẩn cuộn khiến cho tâm can của Lâm Phàm ôm ôm nhảy lên thiên ý nghe âm thanh này Lâm Phàm liền biết là ai bên trong cổ thánh giới thiên ý chính là trường khống giả. bất quá lấy tình huống trước mắt, lâm phàm cũng không sợ thiên ý này, bởi vì thiên ý chưa hoàn toàn khôi phục. sau đó lâm phàm giang hai tay ra, thiên ý, người đừng quá làm cản, ông đây vừa lên, người đã tới gây phiền phức, người có thủ đoạn thù án với ông sao? lâm phàm thì thầm nói, ruột trong lòng hơi căng, nhưng ngược lại cũng không có sợ lắm. tình tướng thì cứ tình tướng thôi, nếu hiện tại thiên ý cổ thánh giới châu bò tuyệt đối sẽ không cẩn thận lầm nhầm đến bây giờ mà trực tiếp hành động bắt đâm phàm vào trong bàn tay khẽ dùng một sức một chút là có thể bóp chết hắn giao cổ thánh thế đàn và vĩnh hằng chi vị ra đây thanh âm lần thứ hai giống như làn sóng Quần cuộn mà tới thiên ý ngươi đừng có bố lão bản đế không giao ra đây ngươi có to gan thì giết bản đế đi nếu bản đế nhúng mày một cái ầm một tiếng lâm phàm chưa kịp nói hết lời trên trời cao một đạo lưu đình đột nhiên oanh xuống xé rách thiên địa đùng một tiếng mẹ nó thiên ý này thực là cản rỡ rồi vẫn chưa nói hết câu nói đánh là đánh hoàn toàn không lý ta vào mắt mà lúc này thân thể của lâm phàm đột nhiên run lên lôi đình tràn đầy sức mạnh hủy diệt đánh thào vào người hắn bùm một tiếng thân thể lâm phàm xuất hiện điện lưu chạy khắp cơ thể <cười> có chút lợi hại đó sau đó một hố sâu xuất hiện toàn thân lâm phàm đen thui pháp lực trong cơ thể chấn động một phen lại khu phục như thường Đinh, chúc mừng khí chủ, kinh nghiệm vĩnh hằng thần khu tặng thêm 50.000. Đúng lúc này thần sắc Lâm Phạm cứng lại, giống như phát hiện ra đại lục mới. Cái quái gì đấy, bây giờ còn có thể tăng thêm nhiều kinh nghiệm như vậy. Lâm Phạm không nghĩ tới, đạo lôi đình này bổ xuống, thân thể hắn lại tăng thêm kinh nghiệm, điều này làm hắn có chút kinh ngạc. Dù là tuyên cổ đánh mình, cũng không tăng được nhiều kinh nghiệm như thế, nhưng chỉ một đạo lôi đình này lại tăng cho hắn 50.000 điểm kinh nghiệm, thật là khó tin lúc này lâm phàm hét dài một tiếng thân thể run lên lực lượng mệnh sinh mệnh bao la bao phủ toàn thân sau đó làn da màu đen kia khôi phục như thường tràn đầy lực lượng sinh mệnh lúc đó lâm phàm nghĩ tới một chuyện quan trọng vốn cho rằng sau khi cơ thể mình đạt đến tầng 10 đã là cực hạn dù là trí cao thì cũng không thể để cho mình tăng thêm kinh nghiệm nữa nhưng mà giờ khắc này đạo lưu đình của lâm phàm có thể gia tăng không ít kinh nghiệm cái này cũng được tính là một phương thức tu luyện nha Ngươi, sao có thể? Lúc Thiên Ý phát hiện nhân tộc này lại hoàn hảo, không chút thương tồn, lộ vẻ khiếp sợ. Không được, ngàn vạn lần không được để Thiên Ý cảm giác lôi đình quán không có tác dụng với mình. Nếu vậy thì kinh nghiệm ở đâu ra? Lâm Phạm xưa nay không bỏ qua bất kỳ cơ hội tăng lực lực nào. Mà Thiên Ý nếu có thể giúp hắn tăng lên, tự tự nhiên là không thể bỏ qua. Đầu quá! Lâm phàm giờ diễn kịch có thể ngang với ảnh đấy, đặc biệt là vẻ mặt giả chết, biểu hiện vô cùng sắc sảo. Trong nháy mắt, Lâm Phạm dại ra Một tay che ngược, giống như là bị trọng thương Thân thể nghiêng ngả, ánh mắt cũng trở nên mê ly Một tay rơi lên trời Như đang bắt lấy gì đó Đầu quá, đầu quá Lâm Phạm nằm trên mặt đất Miễn cưỡng đứng lên, nhưng đứng dậy Lại giống như là bị thương nặng, ngã lần lần nữa Trong mắt của thiên ý Bộ dáng nửa sống nửa chết của Lâm Phạm lúc này Hắn rất hài lòng gần đầu Phải như thế này mới đúng Làm sao có khả năng không có chuyện gì chứ Theo như thiên ý Sau khi húng chịu vô lôi đình của mình Đối phương không có chuyện gì làm sao được chưa Phải có biểu hiện như là Lâm phàm hiện giờ mới đúng Mà có cái gì đó không đúng nhỉ đang đã đối phương nên bị đánh chết mới đúng Mà thằng kia vẫn chửi chết Cái này hoàn toàn là nằm ngoài dự liệu nha Nhân tộc Giao cổ thánh thế đàn ra đây Còn vĩnh hằng chi vị nữa Thanh âm thiên ý lần thứ hai chuyển đến Không giao Người có gan thì đánh chết ta đi Lâm phàm hô to Ở trên mặt đất trái vải lan lộn Tiêu dền không ngừng Nhưng hắn vẫn luôn chú ý tình huống xung quanh Dù sao tạo hình hiện giờ Có chút tổn hại mặt mũi nhà Muốn chết sao Thiên ý quát lớn Hắn không ngờ nhân tộc này Lại không biết sống chết Cũng tốt Bản thiên ý liền giết người Rồi lấy hai thứ kia ra cũng không buồn Muốn giết ta Nằm mơ đi Lâm Phàm giết gào một tiếng Sau đó nhanh chân chuẩn mắt Chỉ bằng một tên nhân tộc người Lại muốn chạy trốn ở trong tay bản thiên ý Đúng là mơ mộng hão huyền Toàn bộ cổ thánh giới đều chịu sự khống chế Của bản thiên ý Người chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng thôi Âm một tiếng Lại một đạo lôi đình hạ xuống Lôi đình xuất hiện Chiếu sáng toàn bộ thiệt địa Lôi đình giải rác khắp đời Bao phủ toàn bộ thân thể của Lâm phàm Tiếng giật giật vang vọng chu vi mấy vạn dặm trở thành thế giới đôi đình Thiên ý ra tay không giống với người thường Càng giữ âm cực kỳ khinh khủng Lúc trước Lâm phàm còn lo lắng Lấy tình huống trước mắt Dù đã cường giả thần thiên vị tầng 9 Thì cũng có thể bị điện giật chết đi sống lại Càng không cần phải nói đến tiến bởi cơ thể Đau quá Lâm Phạm vì muốn biểu hiện thật tốt Bộ dáng không chịu nổi Cho nên càng ra sức diễn Đinh Chúc mừng ký chủ Kinh nghiệm vĩnh hằng thần khu Tăng thêm 50.000 điểm Theo Lâm Phạm Thiên ý cổ Thánh Giới Chỉ thức tình một phần nhỏ thôi Nếu không Lấy sức mạnh quán Mình ăn hành Không chỉ thế này thôi đâu Bây giờ tu vi của Lâm Phạm Chỉ ở cảnh giới thần thiên vị tầng 9 bát hoang hợp nhất. Còn một đoạn không nhỏ nữa mới đến thần thiên vị tầng 10, vĩnh hằng thần vị. Trong này còn kèo một cảnh, cảnh rơi lớn nữa. Đó chính là chứng nhận vĩnh hằng chi vị. Lâm Phạm không biết khi hắn đạt tới cảnh giới vĩnh hằng thần vị, thực lực sẽ biến hóa như thế nào. Nếu thiêu hòa đại đế đến đây, Lâm Phạm có thể hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Nhân tộc, ngươi Lúc này thiên ý có chút kinh ngạc, mặc dù thân thể không còn nguyên vẹn. Nhưng nhân tộc này đã có thể chống đỡ được hai đạo lôi đình của mình Quả thực là khó tin Chuyện này có chút không khoa học nha Lâm Phàm nghe ngữ khí của thiên ý Trong lòng sững sở Tên này cũng có tự tin quá đi chứ Không phải chỉ hai lần không đánh chết mình thôi sao Có cần phải như thế không Chỉ ít phải mấy ngàn đạo lôi đình mới được chứ Không xong rồi Không xong rồi Động thiên sắp tan rã rồi Lâm Phàm hô to một tiếng Biểu thị chính mình giờ khắc này rất là thống khổ Căn bản không thể chịu nổi Thiền ý Nếu như người đánh thêm mấy cái nữa Bà đế thực sự đã không chịu nổi nữa ầm một tiếng Một đạo lôi đình đánh xuống Thân thể Lâm Phạm chấn động Làn da càng đen không thể đen hơn Nếu để người ngoài nhìn thấy tình huống như thế này Lâm Phạm có thể sống được Sẽ ngất vì sốc mất Đình Chúc mừng khí chủ Kinh nghiệm vĩnh hằng thần khu Tăng thêm 50.000 điểm Không được Bà đế nhất định phải thoát khỏi đây Không thể chết trong tay người Lâm Phạm hô to một tiếng Phun ra một ngụm máu sau đó giống như là dốc hết toàn lực chạy về phương xa. Lâm Phạm vẫn một mực chú ý đến tình huống trên hư không. đường chạy trốn này nhất định là có chút chiêu trò mới được. phải cho Thiên ý thấy nếu như hắn không cố gắng một chút thì nhân tộc này có thể hoàn toàn chạy thoát. khi thân thể chưa đạt đến thần thiên vị tầm 10 Lâm Phạm tuyệt đối không dám mạnh mẽ chống đỡ. Thiên ý chính là Thiên ý, cho dù thức tỉnh một chút, không phải là người mà Lâm Phạm có thể chống lại. nhưng mà bây giờ Lâm Phạm hoàn toàn có thể mạnh mẽ chống đỡ tuy tiêu hào không ít sức sống của ngô đồng thần nhưng điều đó rất đáng nhân tộc người chạy không thoát đâu bản thiên ý là người khống chế biên giới toàn bộ cổ thánh giới không có chỗ nào cho ngươi ẩn thân thiên ý rít cả một tiếng sau đó lại xuất hiện một đạo lôi đình phốc một tiếng huyết hòa bay đầy trời lâm phạm lắc lư một trận sau đó vung đầu một cái tiếp tục chạy trốn bất quá lại va va chạm chạm biểu hiện bộ dáng ta sắp không chịu nổi nữa nhưng mà còn có thể chạy một đoạn tiếp ầm một tiếng Giờ khắc này thiên ý giống như đánh đến nghiện vậy Một đạo lại một đạo lui đình Giống như là cơn mưa rơi vào người của Lâm Phạm Thiên ý Người không chờ cho ta con đường sống sao Lâm Phạm hô to một tiếng Giao ra cổ thánh tế đàn Không giao Người có giỏi thì đánh chết ta đi Chúc mừng ký chủ kinh nghiệm vĩnh hằng thần khu Tăng thêm 50.000 điểm Lúc này Lâm Phạm vừa sướng vừa khổ Nhưng mà vui sướng nhiều hơn Nghe được tiếng nhắc nhở Nội tâm của Lâm Phạm vô cùng hưng phấn Đối với Lâm Phạm, cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Thời gian từng phút một trôi qua, vùng thế giới này hoàn toàn biến thành thế giới lôi đỉnh. Lâm Phạm cảm giác được, mỗi lần thiên ý đánh xuống, đều có thể hình thành lôi đỉnh chi linh. Không biết còn cần bao nhiêu kinh nghiệm để thăng cấp đây. Vĩnh Hằng Thần Khu đã đến tầng 19, chỉ cần thăng cấp một cấp nữa, sẽ lên tầng 20, cành giới đại viên mãn rồi, hoặc có thể tiếp cấp, không biết sẽ có thể thêm công pháp luyện thể lợi hại hay không. Đến đây đi, đánh chết ta đi lúc này lâm phàm không chạy nữa mà giang hai tay ra như là nghênh đón tương lai mới hiện tại lâm phàm đang đợi kỳ tích phát sinh nhưng lâm phàm kinh dị đây là tình huống gì sau một chút động tĩnh cũng không có chẳng đã thiên ý không đánh nữa lâm phàm mở mắt ra chỉ thấy nguyên bản mây đen như là thủy triều giờ này lại có chút không ổn định bất cứ lúc nào cũng đều có thể tiêu tản mẹ nó thiên ý người đừng có như vậy chứ thời khắc then chốt thế này người không thể làm xe tuột xích được Bản đế thực sự không xong rồi Hơi như một chút xem Ta biến thành cái dạng gì đây Bất cứ lúc nào Bất cứ ở đâu Đều có thể rời đi Chỉ cần 6 lần thôi Thực sự Chỉ cần 6 lần thôi Nếu bản đế không chết Sẽ bị thiên lôi đánh Lâm Phạm giả dối Bây giờ tình huống hư không rất không ổn Khiến cho hắn có cảm giác mơ hồ Nguyên bản Trong hư không Ẩn chứa sức mạnh làm cho người ta khinh ngạc Nhưng lúc này Lại như hư nhược không ít Âm một tiếng Đến rồi Lâm Phạm mừng rỡ Hắn cho rằng thiên ý là muốn kết thúc một đạo lôi đình trên hư không, Lâm Phàm cảm giác được đạo lôi đình này không giống như bình thường. Ầm một tiếng, lôi đình nổ vang, khi thế bất phạm, Lâm Phàm mừng rỡ ở trong lòng, nên như vậy chứ, nếu không bổ tới cuối không xứng làm thiên ý độc. Phốc một tiếng. Và lúc đó tình huống đột nhiên không đúng. Lôi đình kia ngưng tụ ở trong hư không, giống như là tịt ngòi vậy, tỏa ra từng trận khói đen. sau đó càng ngày càng nhỏ, khi đến đỉnh đầu Lâm Phàm chỉ lớn bằng ngón tay. Chúc mừng ký chủ, kinh nghiệm vĩnh hàng thần khu tăng cường một nghìn. Lâm Phạm trận tròn mắt, trong mắt có vẻ không dám tin. Sau đó ngẩng đầu nhìn hư không, thật lâu vẫn không thể bình tĩnh. Thiền đi, ngươi đùa ta sao? À, mình xin nghỉ tầm này đây nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào.